Trước 1091 nàng giống ai? Tuyên bố rõ ràng ca. Đường Tân Nhu lôi kéo Tống Yểu Yểu chiều đầu ngọt đài đi, thấp giọng cấp Tống Yểu Yểu giới thiệu nói: Hắn họ Lãnh, là Lãnh gia đại thiếu gia. Xem như ta từ nhỏ liền nhận thức một vị ca ca, tiểu học sau liền đi nước ngoài đọc sách, tốt nghiệp sau cũng lưu tại nước ngoài công tác, gần nhất mới trở về. Tống Yểu Yểu cầm một cái ly giấy bánh kem, cũng không biết nghe không nghe đi vào. Tiểu Nhu, vị này chính là Lãnh Tuyên bố rõ ràng không biết đi khi nào lại đây. hắn khoác kiện áo tắm dài, một bên dùng khăn lông trà lao phát thượng bọc nước. Tống hiểu hiểu, ta hảo bằng hữu. Tống, Lanh tuyên bố rõ ràng nhớ mày, thoáng chốc phản ứng lại đây, trên mặt ý cười càng là nhiều vài phần, Tống tiểu thư đúng không? Ta biết ngươi, còn xem qua ngươi chụp tác phẩm, rất tuyệt. Cảm ơn. Về nước sau, Lanh tuyên bố rõ ràng liền phát hiện, trong vòng có chút biến hóa, nhưng kỹ thuật biến hóa cũng không lớn. Tỷ như đệ nhất thế ra vị trí không thay đổi. Lúc trước những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế ra còn như cũ kiên quyết, không có đi hướng xuống dốc. Duy nhất làm lãnh tuyên bố rõ ràng không tưởng được, Phòng chừng chính là vị kia nghe nói thanh tâm quả dục hoác tiên sinh, có vị hôn thê. Còn đem người phùng ở trong tay sủng, sủng trong vòng mọi người đều biết. Hắn âm thầm đánh giá trước mặt nữ hải, trong tay cầm ly giấy bánh kem, lớn lên như là bút bê tây dương, thực tinh xảo xinh đẹp. Chẳng qua hắn gặp qua xinh đẹp một đồng lớn, xem như ở nước ngoài lớn lên hắn. Nghe xong trong vòng về Tống Yểu Yểu những cái đó xong việc, phản ứng cũng không phải rất lớn. Ngược lại cảm thấy, là bởi vì mọi người xem ở hoác tiên sinh mặt mũi thượng, mới đối Tống Yểu Yểu tôn sùng đầy đủ. Tuyên bố rõ ràng ca. Đường Tân Nhu nhận thấy được lãnh tuyên bố rõ ràng đánh giá, nhíu như mày. a xin lỗi xin lỗi lãnh tuyên bố rõ ràng thân sĩ mà hành lễ, Tống tiểu Thư thật sự là quá xinh đẹp, cho nên ta mới nhìn nhiều vài lần, còn thỉnh thứ lỗi. Tống Yểu Yểu híp híp mắt, không hề răng Lanh tuyên bố rõ ràng tự thảo cái không thú vị, cũng biết chính mình ở Tống Yểu Yểu nơi này cũng không được hoang nên Vì thế thức thời nói, vậy các ngươi hảo hảo chơi, ta đi trước đổi thân quần áo, đợi lát nữa thấy. Đi thôi. Đường Tân Nhu sắc mặt không phải thực hảo, hắn vừa đi, đường Tân Nhu liền lôi kéo Tống Yểu Yểu, Yểu xin lỗi. Yểu Yểu, thực xin lỗi a, ta không biết hắn hiện tại biến thành như vậy. Nếu không chúng ta vẫn là đi thôi, như vậy nhìn, cũng không có gì hảo ngoạn. Tống Yểu Yểu cười rộ lên đôi mắt là trăng non trạng. Nàng không chút để ý mà thêm một ngủ mơ, không có à, ta cảm giác đỉnh hảo ngoạn. Tinh khiết và thơm ngọt thanh hương vị ở khoang miệng nội tràn ngập, tống điều hiểu tâm tình sung sướng, bánh kem cũng ăn rất ngon. Đường Tân Du Ngươi chính là vì bánh kem đi. Ngươi nếu muốn ăn, ta đi mua một đống cho ngươi. Lãnh ra cùng đường ra là thế giao, lãnh tuyên bố rõ ràng lại là nàng từ nhỏ liền nhận thức ca ca. Hắn lần này về nước tổ chức party, cho nàng tặng thư mời, nàng nếu là không tới, không khỏi quá không cho mặt mũi. Chính là, đường Tân Nhu không thích làm Tống Yểu Yểu chịu ủy khuất, một chút đều không nghĩ. Ngươi tốt nhất làm hắn đi bệnh viện làm kiểm tra, nếu không liền chậm. Tống Yểu Yểu ăn bánh kem, đồng nhiên không lý do mà nhảy ra như vậy một câu. Đề tài chuyển biến quá nhanh, làm đường Tân Nhu đầu nhất thời không chuyển qua tới, nàng ngơ ngác, cái gì? Ngươi là nói, nàng nhìn về phía ở cùng những người khác nói chuyện lánh tuyên bố rõ ràng, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng. Nàng không hỏi Tống Yểu Yểu thiệt hay giả, nhận thức lâu như vậy. Trừng nàng hoàn toàn tin tưởng Tống Yểu Diểu y li thuật. Tống Diểu Diểu nói lanh tuyên bố rõ ràng có vấn đề, đó chính là thật sự có vấn đề. Nhưng là hiện tại cũng không phải nói loại sự tình này thời điểm, như thế nào cũng muốn chờ Bạt Tỷ kết thúc. Đinh Hai nhức góc điện âm kích thích Tống Yểu Diểu trái tim thực không thoải mái, nàng đè đè ngược vị trí. Nàng hiện tại thân thể là khỏe mạnh, nhưng vẫn là thói quen an tĩnh, dống nhiên ở ý làm nàng nhịn không được tim đập nhanh. Không thoải mái. Nếu không chúng ta vẫn là Đường Tân Nhu chưa nói xong. đã bị tống yểu yểu đánh gãy nàng lắc đầu híp mắt nhìn về phía biệt thử cửa ngoài cửa lại đi vào tới mấy người tuấn nam mỹ nữ đặc biệt đáng chú ý là nàng Đường tân nhu cũng đi theo cùng nhau xem qua đi đương nhìn đến một trường xinh đẹp giống như bảy bỉ khuôn mặt khi không khỏi kinh ngạc tống yểu yểu nhún mày lãnh tuyên bố rõ ràng đã nhanh chóng đón đi lên cùng cầm đầu nam nhân nắm tay hôm nay trung ly một thân hưu nhàn trang phục như nùng mặc dường như tóc ngắn xử lý lười biếng tân triều hắn con môi Cười rộ lên mị lực bắn ra bốn phía, làm quanh mình các nữ hải nhịn không được muốn mặt đỏ thét chói thai. Nàng ánh mắt từ trung ly trên người, chuyển qua hắn bên cạnh. Kéo hắn cánh tay nữ hải thực tuổi trẻ, nhìn cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng, lớn lên giống như là tủ kính baby, trên mặt mỗi một cái bộ vị, đều tinh xảo phản phất không giống chân nhân. Nàng là ai? Nhìn như là hôn huyết. Đương Tân Nhu nói, nàng kêu lì, lì sinh ra ở Y Đi Quốc, phụ thân là hoa quốc người. Là năm nay ở nước ngoài chiếu tinh tế chi chiến nữ nhị, so nữ chủ còn được hoan nên. Nga. Tống điểu hiểu ngày thường soát kịch không ngừng, duy độc này bộ, nàng sắc thật không chú ý quá. Điện ảnh nàng diễn chính là cái bạo lực lõ ly, đặc biệt cường hãn, nhân thiết so nữ chủ thảo hỉ hút tình. Đường Tân Nhu giới thiệu, bất quá này bộ phiến trước mắt còn không coi ở quốc nội chiếu, ta là khoảng thời gian trước vừa lúc ra ngoại quốc chủ quảng cáo, cho nên đi dạp chiếu phim nhìn bộ điện ảnh này. Bằng không nói, nàng cũng không nhận ra được. hiện tại nàng ở y quốc bên kia đặc biệt hỏa là vô số nam sinh cảm nhận chung nữ thần dáng người nhỏ sinh lại không mất nóng bỏng nên đại địa phương đại nên tế địa phương tế hơn nữa một chương tinh xảo lập thể hoa hoa mặt ở một đám khung xương thô to nữ tinh trùng sắc thật riêng một mặc cờ thập phần dẫn người chú ý ngươi có hay không cảm thấy nàng giống một người nơi xa lì lì cảm giác được có người đang xem chính mình nàng tò mò nhìn qua phát hiện xem chính mình lại là một cái đặc biệt đáng yêu phương đông nữ hải Lập tức hướng nàng giơ lên một cái hưu hảo tươi cười. Giống ai? Ta cũng cảm thấy có điểm, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Đường Tân Nhu như mày, trầm tư suy nghĩ. Cái kia quen thuộc cảm vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Ở lúc trước xem điện ảnh thời điểm liền có cảm giác, cũng thật làm nàng nói, nàng lại nói không nên lời cụ thể giống ai. Thẳng đến giờ khắc này, Tống Yểu Yểu lại lần nữa nhắc tới, làm đường Tân Nhu lại lâm vào dối rắm Ngươi không cảm thấy nàng rất giống ạ linh sao. Tống Yểu Yểu nhún bay, uống lên khẩu đồ uống. nếu không phải ngươi nói nàng phụ thân là hoa quốc người nói ta đều phải cho rằng atlins lại nhiều cái tỉ muội a hình như là thật sự khó trách ta nói nàng đặc biệt giống một người nhưng chính là nghĩ không ra nhưng còn không phải là giống atlins đường tân nhu một phép chán bế tắc giải khai bất quá nàng không có atlins tinh xảo hai người khí chất cũng hoàn toàn không giống nhau phàm là có chút điểm giống nhau nàng cũng không đến mức suy nghĩ lâu như vậy còn nghĩ không ra atlins là linh động rồi lại mảnh mai Làm người nhìn liền tưởng đem nàng phủng ở lòng bàn tay hảo hảo bảo hộ. Nhưng Lý Lì là có lực lượng, đồng bột có xâm lược tính cái loại này, nàng trong ánh mắt có loại dã tâm, có thể bậc lửa người nội tâm dục vọng. Trước 1092 cho ngươi mặt. Đánh chết ngươi. a, Nàng chiêu chúng ta đi tới. Đường Tân Nhu đột nhiên nói. Tống Yểu Yểu nghe tiếng nhìn lại, Lý Lì rời đi Trung ly đám người, mục đích minh sắc mà chiều các nàng nơi này đi tới. Bốn phía rất nhiều ánh mắt đuổi theo nàng, nghĩ đến cũng là biết người này. Tống hiểu hiểu đại khái cũng biết nàng ở ngay lúc này tới Hoa Quốc làm cái gì, hẳn là vì tuyên truyền. Hi, các ngươi hảo ta là lì Nữ hài tự nhiên hảo phóng trào hỏi, lúc này thiên đã hoàn toàn tối sầm. Biệt thự đèn mở ra, quang ánh tiến nàng trong mắt, hình thành một cái vòng sáng, ẩn ẩn lộ ra một chút màu lam. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Lý lì chờ mong nhìn các nàng, ánh mắt chân thành tha thiết. Đường Tân Nhu không sao cả, nơi này còn có rất nhiều vị trí. đương nhiên có thể nàng lúc trước xem điện ảnh khi cũng rất thích cái kia bạo lực lò lì nhân vật nhưng nàng bản thân chính là hôn giới giải trí này một năm tới nàng cũng rõ ràng xem tác phẩm khi không cần đại nhập hiện thực nàng thích chỉ là điện ảnh người kia thiết cùng nàng biểu diễn mà thôi cùng nàng bản nhân không có một chút ít quan hệ cảm ơn Lý Lì cao hứng ngồi xuống nàng thực nhiệt tình cùng tông hiểu hiểu Đường Tấn nhu bắt chuyện chủ động tung ra đề tài ta biết các người ta còn xem qua các ngươi tác phẩm Tiêu Tiêu Yến Nàng tiếng hoa nói thực biến hữu điển hình người nước ngoài khẩu âm. Tiến phi truyền. Đường Tân Nhu nói. Đúng đúng. Chính là cái này. Đặc biệt. Ta cảm thấy đặc biệt mà đẹp nàng hiểu lắm chính mình ưu điểm ở nơi nào. Cười rộ lên thực minh diễm, ngũ quan tinh xảo lại đại khí, vừa vặn đứng ở rất nhiều người thẩm mỹ điểm thượng. Ta thực thích cổ, cổ trang kịch. Nếu, nếu có cơ hội nói, ta hy vọng có thể cùng Tống, Tống đạo diễn hợp tác. Nàng nói chuyện có đôi khi thực lưu sướng. Có đôi khi rồi lại yêu cầu tạm dừng một chút, lao lực suy nghĩ từ ngữ, ta đặc biệt thích cái loại này, bá ba bá, bá. Nàng dùng tay khoa tay múa chân, rất tuấn tú. Ta đi toilet. Đường Tân Nhu nghe vậy, lập tức muốn đứng dậy, ta bổi người đi. Không cần, ta lại không phải tiểu hài tử. Tống điểu yểu hiểu ném cho nàng một ánh mắt, thực sự có người cùng ta giang thượng, tính hắn xui xẻo. Phúc! Đường Tân Nhu gật gật đầu, so cái ok tư thế. Ta minh bạch, đi thôi. Có thể là hai người chức nghiệp giống nhau, cho nên liêu khởi thiên thời, hứng thú điểm giống nhau rất nhiều. Rất nhiều đề tài đều có thể tiếp theo, cho nên cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Tống yểu yểu giặt sạch tay, mới vừa đi ra toilet, đã bị người ngăn chặn. Phanh. Một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện, đem nàng vững chắc vây ở vách tường cùng nam nhân ngực chi gian. Tống yểu yểu bình tĩnh mà ngầm đầu, đối thượng một đôi đen nhánh đôi mắt, dường như thấu không tiến quang. Trung ly tiên sinh, ngại như vậy không tốt lắm đâu. Nhỏ sinh tinh tế mà nữ hài bị nhốt ở trong lòng ngực hắn, tố bạch khuôn mặt nhỏ hạ, là tích bạch mảnh dài cổ. Như vậy khoảng cách hạ, Trung Ly thậm chí có thể nhìn đến nàng tuyết trắng làn da hạ, lưu động máu đại màu xanh lá mạch máu. Yếu ớt mà, làm nhân tâm trung sẽ dâng lên một trận xúc động. Khi dễ nàng, rào phá nàng cổ, nhấm nháp hạ nàng máu, hay không cũng cùng trên người nàng hương vị giống nhau thơ ngọt. Trung Ly con môi, chậm rãi cúi đầu. Từ phía sau xem, như vậy tư thế phá lệ ái muội tống yểu yểu sống lưng rán mặt tường không nhúc ních nhìn phảng phất bị dọa choáng váng giống nhau nếu xem nhẹ rất nàng đấy mắt tưởng đỏ quang hô hấp cực gần nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa tống yểu yểu một chút coi như là trả thù nàng phía trước trò đùa dai lại không nghĩ rằng sắp tới đem tiếp xúc đến nàng môi khi tim đập thế nhưng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên thân thể xuất hiện xúc động hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng hắn sắp hôn lên tống yểu yểu môi nghìn cân treo sợi tóc hết sức Trung Ly nghiền ngẫm biểu tình cương ở trên mặt, hắn đồng tử co chặt, hô hấp không chịu khống chế mà trở nên thô nặng. Tống Yểu Yểu dễ như trở bàn tay mà đẩy ra hắn, trên mặt là so đường xương còn muốn điểm mị cười. Nô! Người! Bang! Tống Yểu Yểu mỉm cười, căn bản không cho Trung Ly phản ứng thời gian, đương nhiên, nàng động tác cũng mau đến làm người trốn tránh không kịp. Một cái tác, thật mạnh phiến ở Trung Ly trên mặt. Phản hồi cho nàng lực đạo, làm Tống Yểu Yểu cũng cảm nhận được đau. Cầu đồ vật! Trung ly cái chán mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn nửa người dưới đau cơ hồ mất đi chi giác, khuôn mặt tuấn tú thượng còn đỉnh một cái chói lọi bàn tay hấn. Hắn màu đỏ tươi hai mắt, âm lanh trong ánh mắt, nhìn kỹ, còn có một tia kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Hắn đời này, cũng chưa bị người như vậy mang quá. Tống yếu yếu cười lạnh, lại hung hăng đạp hắn một chân. Tuyết trắng thon dài tay nhỏ chỉ vào mũi hắn, cho ngươi mặt. Lần sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, nếu không gặp ngươi một lần ta đánh ngươi một lần. Nàng mặt mày ngầm tiêu ngạo, ngang ngược tiêu ngạo đến cực điểm, hoàn toàn không cùng hắn phân rõ phải trái, trực tiếp động thủ. Nguyên bản ở hắn trong ấn tượng, là cái kiều kiều mềm mại, cổ linh tinh quái thích trò đùa dai nữ hài, cùng trước mắt cái này bạo lực lò lì trùng hợp ở bên nhau. Trung Ly bỗng nhiên cảm thấy, Tống Yểu Yểu, chính là tinh cầu chi chiến, cái kia bạo lực lò lì chân thật bản đi. Tống Yểu Yểu nói xong, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi, đem Trung Ly ném ở hành lang lối đi nhỏ, đau hơn nửa ngày không động đậy Vừa ly khai. Tông yểu yểu vành mắt liền đỏ. Nàng ma ma răng hàm sau, xoa đã phiếm hồng bàn tay, tìm được đường tân nhu, nhu nhu, chúng ta trở về đi. Hảo A, ngươi mệt lạc. Đường tân nhu lập tức đáp ứng, nàng vừa định nói cùng lãnh tuyên bố rõ ràng lên tiếng kêu gọi, một túi đầu liền nhìn đến tông yểu yểu hứng đỏ hốc mắt. Nàng sừng sốt một chút, tiếp theo liền nổi giận. Con mẹ nó, cái nào ngốc bức khi dễ ngươi. Lý Ly bị hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa rồi còn cùng chính mình vừa nói vừa cười. nhìn tính tình cùng tu dưỡng đều thực tốt nữ sinh đảo mắt là có thể như là người đàn bà đánh đá giống nhau chửi đồng không có ai là ta khi dễ người khác tống yểu yểu banh khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nói động thủ Đường tân nhu hiểu được nàng kéo tống yểu yểu tay nhìn nhìn không nghiêm trọng chỉ là có điểm hồng cái nào ngốc bức cho ngươi thật nên tùy thân cho ngươi xứng một khối gạch gặp được không vừa mắt trực tiếp một gạch gõ chết hắn được tỉnh hại ngươi tay đau tống yểu yểu vốn dĩ tâm tình thực không xong nghe được đường tân nhu nói Phụt một tiếng bật cười. Nàng đôi mắt ngập nước, đen một chiếu sóng nước long lánh, dường như có thể nói. Đi rồi. Lý lì có chút không tha, này liền đi rồi sao? Đúng vậy đường tân nhu lôi kéo tống yểu yểu, có cơ hội chúng ta tái kiến, túi chào. Nàng toàn bộ tâm tư đều ở tống yểu yểu trên người, căn bản không nghĩ tới cùng lý lì cho nhau lưu cái liên hệ phương thức gì đó. Đều lý lì muốn thời điểm, nàng đã đi xa. Hoặc một đâu. Đường tân nhu quay đầu qua lại xem, người càng ngày càng nhiều, tiêu loạn. trọng đến nàng nhăn lại mi sớm biết rằng không mang theo người đã đến, đến rồi trước kia nàng cảm thấy hảo chơi hiện tại lại tham gia chỉ cảm thấy rất làm ầm ĩ hơn nữa lanh tuyên bố rõ ràng thái độ cũng làm đường tân nhu thực không cao hứng phảng phất ở trong mắt hắn tống yểu yểu chính là một cái dựa nam nhân thượng vị chim hoàng yến giống nhau chương một ta chờ ngươi bị vả mặt không đính hảo ngoạn tống yểu yểu liếm liếm môi bánh kem cũng ăn rất ngon nàng bổ sung nói Biệt thự ngoại ngoại bóng đêm nặng nề bên ngoài không có thiết đèn đường, chỉ có dấu ở vành đai xanh biên tiểu dạ đèn. Vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, thẳng đến nhìn không thấy hình ảnh cuối. Đường Tân Nhu hung hăng xoa nhẹ một phen tống yếu yếu đầu, trọng điểm ở phía sau nửa câu đi. Bánh kem ăn ngon như vậy đủ rồi, không biết, còn tưởng rằng nhà nàng hoác tiên sinh như thế nào khắt khe nàng. Lên xe đi, ta cũng trở về, liền không cùng ngươi một chiếc xe. Đường Tân Nhu đem nàng nhét vào trong xe, yếu yếu. ân Tống yếu yếu ngồi trên xe, quay đầu. Tối tăm ánh đèn, chiếu tiến đường Tân Nhu cặp kia ẩn ẩn mang theo áy náy mắt, ngượng ngùng a, ta không tưởng nhiều như vậy. Tống yếu yếu mắt trợn trắng, ngươi như thế nào lại nha lại nhải, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nàng phân phó tài xế lái xe, cùng đường Tân Nhu về vây tay, đi lạc. Ân, về đến nhà cùng ta nói a. Đường Tân Nhu buông tay, nhìn xe rời đi, đứng thẳng thân thể. Tiểu Nhu, như thế nào không nhiều lắm chơi sẽ, lúc này mới vừa bắt đầu. này liền đi rồi lãnh tuyên bố rõ ràng nhìn đến đường tân nhu các nàng tựa hồ phải rời khỏi liền vội vàng đuổi lại đây nhưng vẫn là chậm một bước Chờ tống yểu yểu xe đã không có bóng dáng hắn cũng không để ý nhiều kết lực mời đường tân nhu lưu lại lại nhiều chơi trong chốc lát đường tân nhu hiện tại đối lãnh tuyên bố rõ ràng đã không có nhiều ít kiên nhẫn nàng nhấp môi trầm khuôn mặt ngươi phía trước đó là cái gì ánh mắt tuyên bố rõ ràng ca làm cho yểu yểu mặt ta không hảo nói thẳng miễn cho mọi người đều nang ở ngươi trong lòng Có phải hay không còn rất khinh thường hiểu hiểu cho rằng nàng là dựa vào nam nhân thượng vị cái loại này nữ hài? Khu, ta, ta cũng không cái kêu ý tứ đường Tân Nhu tính tình luôn luôn bạo, nghe nàng vạch trần chính mình tâm tư, lãnh tuyên bố rõ ràng ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng nhận thức? Bằng không đâu. Trong vòng không biết bao nhiêu người hâm mộ ta có thể cùng nàng làm bằng hữu đâu. Đường Tân Nhu cười lạnh hoàng ngực, ngươi về nước, bá phụ chẳng lẽ không có dặn dò ngươi, làm ngươi cùng hiểu hiểu đánh hảo quan hệ này. Đương nhiên là có, chẳng qua ta cảm thấy không cần phải lên tuyên bố rõ ràng bất đắc dĩ, Tiểu Nhu ngươi đừng nóng giận, ta đối nàng thật không ác ý, bằng không ngươi cho ta một cái nàng liên hệ phương thức, ta tự mình hướng nàng xin lỗi được không? Ta thừa nhận ta là tiểu nhân chi tâm, nhưng A Đường Tân nu Nhu nhún nhún vai, ý vị không rõ mà ném xuống một câu, có người hối hận thời điểm. Đường ra tài xế đã lái xe tới, Đường Tân nu ném xuống lên tuyên bố rõ ràng chiều xe đi đến, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bước chân tạm dừng, quay đầu. Ta biết ngươi chịu nước ngoài văn hóa hôn đúc, trong lòng khả năng rất khinh thường trung y, nhưng chỉ cần ngươi ở còn ở quốc nội, ta chờ xem ngươi bị vả mặt một ngày. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi tin cũng hảo, không tin cũng thế, dù sao ta liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có phải hay không đã thật lâu không đi làm thân thể kiểm tra rồi. Nếu là có rảnh nói, đi tra một chút đi. Nôn tấn tại đây, nàng nói xong trực tiếp không lưng lên xe, không hề cùng lãnh tuyên bố rõ ràng vô nghĩa. Hán nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng. không muốn tin tưởng, kia tương lai hối hận lại không phải nàng. Ai không phải, lãnh tuyên bố rõ ràng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn nhưng thật ra không cảm thấy sinh khí, chỉ là đối đường Tân Nhu như vậy giữ gìn Tông Hiểu Hiểu, cảm thấy ngoại ý muốn mà thôi. Hắn lắc đầu, xoay người trở về biệt thự. Kỳ thật về nước ngày đầu tiên, hắn ba khiến cho hắn có cơ hội nói, nhiều cùng đường Tân Nhu đi lại. Nếu có thể cùng Tông Hiểu Hiểu giao hảo, vậy không thể tốt hơn. Nói thật, lãnh tuyên bố rõ ràng không như thế nào để ở trong lòng. Một cái không có thế lực cùng bối cảnh nữ hài tử mà thôi, nàng duy nhất dựa vào, cũng cũng chỉ có hoác tiên sinh. Chính là hắn ba cũng không nghĩ, đó là hoác gia, hoác gia là dễ dàng như vậy là có thể leo lên sao. Có thể nói, hoác gia là cái này trong vòng nhất độc đáo tồn tại, không liên hôn, không hợp tác, độc lai độc vãng. Nhưng tựa như là che trời đại thụ, mấy trăm năm tích lũy, đã làm hoác gia này viên đại thụ căn cẩn thâm nhập ngầm, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn vô luận là cái gì song gió. đều không thể lay động này viên đại thụ một chút ít. Lãnh tuyên bố rõ ràng quay đầu liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Cùng nhiều năm không thấy Lão Hưu nhóm uống rượu tâm sự, có mỹ nữ làm bạn, chơi đến sau nửa đêm, mới say khướt mà bị người dọn lên lầu nặng nề ngủ. Hắn là bị đau tỉnh, cùng với nôn khan, phảng phất có một con vô hình bàn tay to ở hắn trong bụng giã tới ra lui. Đau hắn gian nan bỏ dậy, tìm hai mảnh dạ dày dược nhét vào trong miệng, hơn nửa ngày mới cảm thấy hòa hoãn chút. Lãnh tuyên bố rõ ràng cười khổ. Hắn phun ra một hơi, nhìn hạ thời gian mới phát hiện chính mình thế nhưng một giấc ngủ tới rồi đại giữa trưa. Vừa lúc lúc này trong nhà gọi điện thoại tới, lãnh tuyên bố rõ ràng tùy tiện rửa mặt hảo, liền chiều trong nhà chạy đến. Trở về khi, trong nhà vừa lúc chuẩn bị ăn cơm trưa. Lãnh phu nhân nguyên bản có rất nhiều oán giận, nhưng vừa thấy đến lãnh tuyên bố rõ ràng sắc mặt, những cái đó oán giận tất cả biến thành đau lòng. sốt ruột nói, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào tệ như vậy? Ta đều nói là ngươi ngày thường uống ít chút rượu. Chẳng lẽ tụ hội trừ bỏ uống rượu, không khác sự nhưng làm sao? Ai ra, hảo mẹ, ta đây liền là bệnh cũ phạm vào. Hắn xua xua tay, không chút nào để ý mà cái bàn bên ngồi xuống. Hắn ba ba không ở nhà, cái này điểm hẳn là ở công ty vội hiện tại thời đại này, cái nào người trẻ tuổi không điểm bệnh bao tử gì đó? Không phải cái gì vấn đề lớn, ăn chút cơm thì tốt rồi. Này như thế nào có thể là vấn đề lớn đâu? Không được, hôm nay ngươi liền cùng ta đi bệnh viện kiểm tra. Phía trước ở nước ngoài, cách khá xa một năm thấy không thượng vài lần còn chưa tính, hiện tại hắn về nước, lãnh phu nhân cũng không thể tùy ý hắn đạp hư thân thể của mình. Không cần, ta không thích bệnh viện. Lãnh tuyên bố rõ ràng một ngụm từ chối, đúng lúc này, trong óc đột nhiên hiện ra ngày hôm qua đường Tân Nhu nói với hắn những lời này đó. Hắn hỏi, mẹ, cái kia tống hiểu hiểu là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Người gặp quan nàng. Ai ra, cái này cô nương nhưng đến không được, đặc biệt lợi hại. Nhắc tới tống yểu yểu, lãnh phu U nhân khen không dứt miệng, lại xem lanh tuyên bố rõ ràng, liền không thế nào thoát mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ngươi nhìn xem nhân gia hoác tiên sinh, ngày thường thủ thân như ngọc, không nói chuyện bạn gái còn hảo, một tìm liền tìm như vậy cái lợi hại. Ngươi đâu? Tuổi không nhỏ, cả ngày cùng những cái đó không đứng đắn nữ hải tử làm loạn, ta cũng không yêu cầu như vậy cao, ngươi phàm là có thể tìm được có nhân gia tống tiểu thư một nửa năng lực, ta chết đều có thể nhắm mắt. Lệnh tuyên bố rõ ràng nghe được một chán hãn vô ngữ nào có như vậy khoa trương mẹ ta thừa nhận hoác ra là chúng ta trèo cao không người trên ra nhưng là các ngươi phùng kia nữ hải phùng đến có phải hay không cũng quá cao điểm nhi như vậy mơ hồ không biết còn tưởng rằng hắn tiến vào tu tiên thế giới đâu chú ý gì đều là không có khoa học căn cứ ngươi đừng nghe phong chính là vũ có bệnh chúng ta còn phải đi bệnh viện các ngươi này đó lao thái thái chính là dễ dàng bị lửa Lệnh tuyên bố rõ ràng cảm khái Hoàn toàn không tin nàng nói những lời này đó. mươi 1094 ung thư, nhớ tới đường Tân Nhu nói, giảng chê cười dường như cùng lãnh phu nhân nói, kia nữ hải thần thần thao thao, ngày hôm qua còn cùng Tiểu Nhu nói gì đó, Tiểu Nhu chạy tới cùng ta nói, nói cái gì kiến nghị ta đi bệnh viện kiểm tra, nếu không sẽ hối hận gì đó, nói cùng ta tốt bệnh nan y y dường như, ngài nói, này thái qua không rời, ai ai mẹ ngươi làm gì. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, vừa nói vừa cười. Cảm thấy thái quá. Không hề có chú ý tới, Lãnh phu nhân sau khi nghe xong này đoạn lời nói sau, trên mặt huyết sắc chút hết, trắng bệnh không thôi. Ngươi cùng ta đi bệnh viện. Hiện tại liền đi. Lãnh phu nhân mang theo âm dung, chính là đem Lãnh Tuyên Bố rõ ràng tú lên, "Ai cùng ngươi nói giỡn? Loại sự tình này ngươi cũng dám đại ý?" Phúc. mẹ ngươi nghiêm túc a." Lãnh Tuyên Bố rõ ràng buồn cười, hắn bất đắc dĩ mà đứng lên, liền tính muốn đi làm kiểm tra, ngài cũng phải nhường ta ăn một bữa cơm đi. Ta đều mau chết đói. Ăn cái gì? Bụng giống vừa lúc làm kiểm tra. Đừng ăn, chạy nhanh theo ta đi. Lãnh phu nhân sắc mặt ngưng trọng, chút nào không đem này đương cái chê cười. Lãnh tuyên bố rõ ràng xa ở nước ngoài không hiểu biết nội tình, nàng còn có thể không hiểu biết sao. Tông hiểu hiểu người nọ nói thần thần thao thao, khả năng xác thật có điểm, nhưng nàng lời nói, tuyệt phi bắn tên không đích người. Lãnh tuyên bố rõ ràng không lay chuyển được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo lãnh phu nhân lên xe. Hai cái giờ sau. Bệnh viện. Hành lang im áng mà, lãnh Phu nhân đôi tay bụng mặt, bả vai không ngừng run rẩy, khóc nức nở thành từ ngón tay phùng trung chẳng ra. Lãnh tuyên bố rõ ràng há miệng thở dốc, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường. Chính là trong tay kiểm tra báo cáo không lừa được người, hắn thế nhưng bị ung thư. Nay mẹ nó, hôm nay là ngày cá tháng tư sao. Ta liền nói là ngươi ngày thường chú ý thân thể chú ý thân thể. Ngươi vì cái gì không nghe lời A? Mỗi năm đúng giờ kiểm tra sức khỏe ngươi cũng không đi có phải hay không? Ta riêng tỉnh quốc nội đầu bếp đi chiếu cấu ngươi, ngươi rốt cuộc đều làm cái gì a? Lãnh phu nhân khó nén bi thường, nàng chất vấn lanh tuyên bố rõ ràng, nhìn sát mặt tái nhợt như tử, nàng không được đi xuống lạc. Lanh tuyên bố rõ ràng muốn cười, nhưng căn bản cười không nổi. Vô luận là ai ở bệnh viện kiểm tra ra chính mình được dạ dày ung thư, chỉ sợ đều cười không nổi đi. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, trước đó, cũng không từng nghĩ tới, chính mình sẽ chết. Mẹ! Chỉ là Trung Kỳ mà thôi, còn kịp, ngài! ngài mau đừng khóc hắn ngồi xổm lãnh phu nhân trước mặt nhẹ giọng an ủi bác sĩ nói may mắn hắn tới kịp thời những cái đó ung thư tế bào khuyết tán cực nhanh lại vãn mấy ngày có lẽ liền phải chuyển biến vì thời kỳ cuối bang lãnh phu nhân chảy nước mắt hung hăng quăng hắn một bàn hay, làm ngươi không nghe lời lãnh tuyên bố rõ ràng yên lặng mà bị mẹ ta biết sai rồi ngài đừng khóc ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử ngươi là muốn cho ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao ta không khóc Ta như thế nào có thể không khóc? Nàng nhanh chóng lau sạch nước mắt, lôi kéo lãnh tuyên bố rõ ràng hướng ra ngoài đi đến. Mới vừa đi ra tới bác sĩ gọi lại bọn họ, lãnh phu nhân, các người đi nơi nào? Ta kiến nghị hiện tại liền làm nằm viện thủ tục nhập viện tiếp thu trị liệu. Là là là, đương nhiên muốn làm lãnh phu nhân liên tục gật đầu, ngài yên tâm, chúng ta đêm nay liền nhập viện. Bất quá hiện tại chúng ta còn có chút việc, muốn đi gặp một người, kế tiếp chuẩn bị công tác, liền làm ơn ngài. Lãnh tuyên bố rõ ràng ngơ ngác mà bị lãnh phu nhân túng đi, trước kia không biết chính mình bị ung thư, hoàn toàn không cảm thấy trên người có cái gì khó chịu địa phương. Hiện tại mới điều tra ra, liền phảng phất cả người sức lực bị bất thời giờ giống nhau. Hắn kéo kéo ngôi, mẹ, ngươi nói muốn đi gặp một người, nên không phải là đi gặp Tống Yểu Yểu đi. Cái gì Tống Yểu Yểu? Tiểu thân y gì tên cũng là ngươi có thể tê ự. Gặp mặt cho ta thành thành thật thật xưng hô Tống Tiểu Thư. Mẹ, chúng ta ở bệnh viện chị cũng là giống nhau. lanh tuyên bố rõ ràng bất đắc dĩ hắn không phải rất muốn đi hiện tại hắn nuôi tống yểu yểu cảm giác thực phức tạp trên mặt càng là nóng rất đau hắn vào trước là chủ cho rằng tống yểu yểu là một cái nũng nịu nhu nhu nhược nhược bị hoác tiên sinh dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến nhi hiện tại lại trực tiếp bị vả mặt kinh ngạc đã không đủ để hình dung lanh tuyên bố rõ ràng lúc này tâm tình tống yểu yểu rốt cuộc là làm sao thấy được chú ý cư nhiên như vậy thần kỳ sao người ít nói nhảm cho ta lên xe lãnh phu nhân không khỏi phân trần trực tiếp đem lãnh tuyên bố rõ ràng tắc lên xe tử phân phó tài xế lái xe một ngày thời gian quá thật sự mau tống yểu yểu nghe nói có người tìm nàng thời điểm nàng đang ở dùng bữa tối ai tìm ta trương thúc nói là lãnh gia lãnh phu nhân cùng lãnh gia đại thiếu gia mới vừa ở về nước vị kia hắn như vậy vừa nói tống yểu yểu liền minh bạch nàng chịu trương giấy ăn xoa xoa miệng liền phải lên một bàn tay ngăn cản nàng hào hào ăn cơm bên kia tống yểu yểu chớp chớp mắt hoác vân khuyết mặt không đổi sắc mà đem dịch hảo thứ thịt cá bỏ vào nàng trước mặt mâm đồ ăn nhàn nhạt, nhạt phân phó chương thúc gọi bọn hắn lại đây lãnh tuyên bố rõ ràng là lần đầu tiên đến hoác gia tới âu thức kiến trúc giống như hoàng cung đại khí lại xa hoa toàn bộ tòa nhà chiếm địa diện tích cực lớn tiến vào đại môn xe còn muốn khai một đoạn thời gian mới có thể tới chủ trạch từ tiến vào Hoắc trạch bắt đầu lãnh tuyên bố rõ ràng liền trầm mặc đi xuống lãnh phu nhân tiên sinh cùng tống tiểu thư đang ở dùng bữa tối nếu ngài không ngại nói có không chờ một lát? trương thúc cười đưa bọn họ tiến cử phong khách, có việc cầu người, lãnh phu nhân nào dám nói cự tuyệt nói, chẳng sợ nàng lòng nóng như lửa đốt, khá vậy rõ ràng, chẳng sợ y y thuật cao minh như tống yểu yểu, cũng không thể làm nhi tử bệnh lập tức chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên có thể, mạng muội quấy dày, là chúng ta thất lễ, người bị an trí ở phong khách, tống yểu yểu cũng không nóng nảy, thông thả ung dung mà ăn sạch mâm đồ ăn đồ ăn, thấy nàng bông chiếc búa, hoắc vân khuyết nhướng mày, no rồi, no làm. hoác vân khuyết lấy ra ước khăn trà lau ngón tay nhẹ nâng cảm đi thôi ta đợi lát nữa qua đi bồi ngươi hảo nga hoác ngọt nhìn tống yểu yểu rời đi tò mò đến không được nàng căn chiếc đũa nhỏ giọng hỏi tiểu thúc lãnh ra người tìm tiểu thầm thầm là có chuyện gì sao nàng ngày thường cũng không gặp tống yểu yểu với ai giao hảo a cho dù có sự chẳng lẽ không nên tìm nàng tiểu thúc sao vì cái gì sẽ tìm tới tống yểu yểu hoác ninh hy dụ mắt an tĩnh dùng cơm phảng phất cái gì đều nghe không được giống nhau Hoắc Vân khuyết sắc mặt thông dong bình đạm, âm sắc thanh lãnh, tò mò, chính mình đi xem chính là ta có thể chứ? Hoắc ngọt kinh hỉ, phản ứng lại đây lập tức ném xuống chiếc đũa hướng ra phía ngoài chạy, "Cảm ơn tiểu thúc." Phòng khách nội, nghe được tiếng bước chân lãnh phu nhân liền chạy nhanh đón đi lên, nàng đôi mắt hơi sưng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng là đã khóc một hồi. "Tống tiểu thư, ngài hảo, ngài hảo." "Ngài hảo, lãnh phu nhân." Tống yểu yểu ôn hòa gật đầu, "Ngươi hảo, tiểu Lãnh tiên sinh." "Không dám nhận." Lanh tuyên bố rõ ràng kéo kéo môi, tươi cười cứng đờ. Trước mặt nữ sinh ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, yêu nhã điềm đạm, khí độ bất phàm. Chẳng sợ đứng ở hắn mẫu thân trước mặt, đều không hề có bị áp xuống đi cảm giác, ngược lại càng thêm làm người không tự chủ được mà đem ánh mắt rừng ở nàng trên người. Trước 1095 quỳ xuống thỉnh cầu. Nói vậy Tống Tiểu Thư ngài hẳn là cũng có thể đoán được, chúng ta là vì sao mà đến. Tới phía trước không có trước tiên tiếp đón, còn thỉnh Tống Tiểu Thư tha thứ chúng ta thất lễ. lãnh phu nhân câu này nói lãnh phu nhân chê cười tống yểu yểu con mi mắt cười đơn thuần vô hại ngài không nói ta làm sao có thể biết đâu tống tiểu thư lãnh phu nhân hoảng hốt gắt gao nắm lấy tống yểu yểu tay ngài giúp giúp tuyên bố rõ ràng đi vô luận trả giá cái gì ta đều nguyện ý cầu ngài bùm ta dựa hoác ngọt mới vừa tiến vào đã bị trước mắt một màn cấp dọa tới rồi lãnh tuyên bố rõ ràng cũng bị khiếp sợ thanh âm đều thay đổi điều mẹ ngươi làm gì vậy ngươi mau đứng lên Cho nên, đây là lãnh thiếu mẫu thân. Này rốt cuộc tình huống như thế nào a Hoác ngọt đều choáng váng, nàng cổ cứng đờ chuyển động, ánh mắt dừng ở tống yểu yểu trên người, càng là không hiểu ra sao, vì cái gì tống yểu yểu nhìn qua như vậy bình tĩnh. Nhân ra đều cho nàng quỳ xuống a Lãnh phu nhân gắt gao bắt lấy tống yểu yểu thủ đoạn, tống tiểu thư ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Lãnh phu nhân, ngày trước đứng lên mà nói. Tống yểu yểu lui ra phía sau hai bước. bất động thanh sắc mà rút ra bản thân thủ đoạn lãnh phu nhân thậm chí không biết tống tiểu tiểu là như thế nào làm được chờ nàng phản ứng lại đây trong tay đã không tống tiểu thư mẹ chúng ta đi bệnh viện trị chẳng lẽ không được sao cả nước như vậy thật tốt bệnh viện vì cái gì một hai phải cầu nàng ngươi lên chúng ta đi cho dù chết ta cũng không nghĩ làm ngươi vì ta như vậy lãnh tuyên bố rõ ràng hít sâu một hơi chính là đem lãnh phu nhân túng lên ngươi biết cái gì loại này lời nói ngươi cũng nói xuất khẩu ngươi nếu là đã chết làm ta cùng ngươi ba làm sao bây giờ lãnh phu nhân giận cực phản cười hung hăng quăng hắn một bật hai từ giờ trở đi ngươi câm miệng cho ta ta ta đi đánh thượng đánh thượng lúc này mới ngắn ngủn một ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì hoác ngọt đều ngây người cái gì có chết hay không hơn nữa này lại cùng tông hiểu hiểu có quan hệ gì hoác ngọt tam quan đều phải vỡ vụn lãnh phu nhân nếu là bởi vì việc này nói Ngài mời trở về đi. Tống tiểu thư, tuyên bố rõ ràng hắn phía trước ở nước ngoài, không biết ngài tình huống, cũng không phải cố ý mạo phạm. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn một hồi đi. Vô luận trả giá cái gì đại giới, chúng ta đều nguyện ý. lãnh phu nhân túm lanh tuyên bố rõ ràng thủ đoạn, còn không hướng tống tiểu thư xin lỗi. Lanh tuyên bố rõ ràng trong lòng dầu dĩ, hắn túi đầu không người, tống tiểu thư, ta vì ta ngày hôm qua hành vi xin lỗi, thực xin lỗi, còn thỉnh ngài tha thứ ta. ân. ngươi làm cái gì sao tống yểu yểu nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc tiếng bước chân truyền đến hoác vân khuyết thân ảnh xuất hiện ở phòng khách nội k ca. tống yểu yểu cười rộ lên ngươi tới thật nhanh hoác tiên sinh lãnh phu nhân cùng lãnh tuyên bố rõ ràng cùng nhau nói hoác vân khuyết gật đầu thế nào hắn sùng nịch mà xoa xoa tống yểu yểu phát hỏi không có gì vấn đề lớn tống yểu yểu nhún vai lãnh phu nhân không phải ta không cứu mà là tiểu lãnh tiên sinh bệnh Còn không đến thuốc và kim châm cứu vô ý gì thời điểm. trung ý gì tây ý gì đều có hiệu quả, hắn tình huống hiện tại, ngược lại là đi bệnh viện càng có thể được đến tốt chiếu cố. Tống tiểu thư, ngài nói chính là thật sự. Lãnh phu nhân cuốn quýt lau đem nước mắt, chân tay luống cuống mà giải thích nói, ta không phải hoài nghi ngại, chỉ là, chỉ là. Ta minh bạch tống hiểu hiểu nhẹ giọng nói, ta có thể lý giải, thân là một cái mẫu thân, ở gặp được loại chuyện này khi bất lực. Ngay vậy. Lãnh tuyên bố rõ ràng nhanh chóng nhìn Tông hiểu hiểu liếc mắt một cái, nàng trả lời làm hắn không tưởng được. Hắn nguyên bản cho rằng, nàng là cố ý, chỉ là vì cho hắn nang kham. Chính là xem nàng bộ dáng, lại tựa hồ căn bản không có ý thức được ngày hôm qua, hắn đối đãi nàng khi coi khinh. Hảo hảo hảo, có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. lãnh Phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm thấy cả người sức lực như là bị rút cạn giống nhau, ngay cả một cái cười đều không thể duy trì. nhưng chúng ta vẫn là muốn cảm ơn ngài nếu không phải ngài nhắc nhở ta cũng sẽ không dẫn hắn đi bệnh viện nói tới đây lãnh phu nhân liền ước chế không được sợ hãi bác sĩ nói lại vãn mấy ngày sợ là cũng đã muộn. nguyên bản lãnh tuyên bố rõ ràng còn vẫn duy trì lạc quan thái độ thẳng đến lúc này hắn mới cảm giác được sợ hãi cảm ơn ngài thật sự cảm ơn lúc này đây không cần lãnh phu nhân nhắc nhở lãnh tuyên bố rõ ràng liền đi lên trước thật sâu chiều tống hiểu hiểu không lưng từ nay về sau ngài chính là ta ân nhân cứu mạng ít nhiều lãnh phu nhân tin tưởng tống hiểu hiểu y nghệ thuật không có đem lời hắn nói trở thành gió thoảng bên thai lãnh tuyên bố rõ ràng không khỏi may mắn nếu không nói hắn phỏng chừng liền không cứu chờ bọn họ rời đi hoác ngọt mới vô vô bộ ngực ta mẹ này tình huống như thế nào tống hiểu hiểu bắt lấy hoác vân khuyết tay thưởng thức bình tĩnh nói hắn bị ung thư ta nếu không nhìn lầm nói hẳn là dạ dày bộ tật xấu cắt hoác ngọt ngục chừng cầu nốc thiệt hay giả hắn hắn ngày hôm qua nhìn còn hảo hảo a Như thế nào sẽ đến loại này bệnh, còn có. Ngươi làm sao thấy được? Này cũng quá thái quá. Có chút bệnh là không cảm giác được, đây là vì cái gì rất nhiều người chờ cảm giác được không khỏe đi bệnh viện làm kiểm tra khi, đã là ung thư thời kỳ cuối nguyên nhân. Tống Điều hoàng Hoắc Vân khuyết tay, "Kaka, ca ca, chúng ta đi tản bộ đi." "Hảo." Hoắc Vân khuyết con ngươi tràn ngập cười, trong mắt ánh hắn toàn thế giới. Điểm này, Hoắc Ngọt là biết đến, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng ung thư khoảng cách như vậy gần. Ngày hôm qua còn hảo hảo khai party lên tuyên bố rõ ràng, thế nhưng bị cha ra ung thư. Hai người đã đi tàn bộ, phòng khách nội chỉ còn lại có hoác ngọt một người, nàng xoa xoa cứng đờ mặt, vừa rồi kia một màn, hoàn toàn đổi mới hoác ngọt đối hiện thực nhận chi. Khoa trương như vậy, phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Nhìn đã không ai phòng khách, hoác ngọt hậu chi hậu giác hỏng mất hô to, cho nên, rốt cuộc là làm sao thấy được a? Còn có còn có, tông hiểu hiểu rốt cuộc đều sẽ chút cái gì. Vì cái gì lãnh phu nhân phải cho nàng quỳ xuống, ngày hôm qua lãnh tuyên bố rõ ràng lại đối tông hiểu hiểu làm cái gì. Như thế nào liền thành nhân nhân cứu mạng đâu. Hoác ngọt hung hăng gãi gai tóc, cảm thấy sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn biến thành người hói đầu. Đường Tân Nhu vô vỗ trên mặt mặt nạ, mới vừa đi xuống dưới liền nghe được đường phu nhân vô bộ ngực, lòng còn sợ hãi mà cảm thán, ta ông trời, còn hảo phát hiện kịp thời. Đường Tân Nhu kỳ quái, mẹ, người đang nói cái gì, cái gì phát hiện kịp thời Liền ngươi lanh a di ra nhi tử A, têu tuyên bố rõ ràng đúng không? Ngươi ngày hôm qua không còn đi tham gia hắn làm tụ hội. Ngươi có thể nghĩ đến, hắn hôm nay đã bị cha ra bị ung thư. Dạ dày ung thư trung kỳ, bác sĩ nói lại trễ chút, ung thư tế bào khuyết tán thành trung kỳ, liền không hảo trị. Đường phụ nhân sợ đến không được, cho nên ta nói, các ngươi những người trẻ tuổi này A, luôn là thích ăn một ít không khỏe mạnh thực phẩm, như vậy đi xuống, dạ dày có thể hảo sao. 1096 ở nhà chơi. đường phu nhân một bên nghĩ mà sợ một bên toái toái niệm không được ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra bằng không ta không yên tâm nàng phản ứng xem đường tân nhu không biết nên khóc hay cười nguyên bản nàng cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng tưởng tượng đến tống yểu yểu đã sớm phát hiện cho nên mới riêng làm nàng nhắc nhở lãnh tuyên bố rõ ràng đường tân nhu cũng liền bình thường trở lại nàng vâu ngữ nói mẹ người đường yểu yểu cho các người đưa dưỡng thân thể đổ bổ là đùa dân sao kiểm tra loại sự tình này một năm làm một lần liền hảo Chúng ta cả nhà không phải tháng trước mới vừa đã làm sao. Ngài liên tính không tin chính mình, cũng muốn tin tưởng hiểu hiểu đi. Lời vừa nói ra, đường phu nhân mới bừng tỉnh hoàn hồn. Nàng vô vô chán, đối Nga, chúng ta chính là có hiểu hiểu, ai, tuổi lớn, chính là dễ dàng đã chịu kinh hoách. Nhìn đến đường Tân Du, đường phu nhân còn nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ta nghe ngươi lành a di nói, là ngươi ngày hôm qua nhắc nhở tuyên bố rõ ràng, làm hắn đi làm kiểm tra, là hiểu hiểu nói cho ngươi đi. Đúng vậy. Đường Tân Nhu không có dầu dếm, đêm ngày hôm qua phát sinh sự tất cả đều nói. Ta liền đề ra một miệng, xem hắn rõ ràng không tin, ta liền lười đến nói. Vốn dĩ nghĩ, hắn nguyện ý đi liền đi, không muốn đi, lúc sau hối hận kia cũng là hắn mệnh. Nhưng là không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy, liền tra ra vấn đề. Còn như thế nghiêm trọng. Hắn xem như may mắn, gặp hiểu hiểu. Liền hắn còn dám xem thường hiểu hiểu. Không phải ta nói bốc nói phét, hiểu hiểu như vậy bảo bối cục cưng. Ai không nghi muốn đường phu nhân nghe xong đường Tân Nhu nói đối lanh tuyên bố rõ ràng cũng nhiều vài phần bất mãn Nếu là hiểu hiểu nguyện ý khi ta nữ nhi ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh chẳng sợ Tống hiểu hiểu cái gì đều không biết hướng về phía nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, đường phu nhân đều thích muốn chết đường Tân Nhu chuông mà nghiêng xem đường phu nhân là là là ai không biết ngài nhất thích hiểu hiểu người nhà đầu này ta liền tính lại thích nhân ra cũng không nhất định nguyện ý khi ta nữ nhi a nàng nào có cái này Phúc khí hai mẹ con đối diện cười dựa vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói đêm đó lanh tuyên bố rõ ràng liền trụ vào bệnh viện bắt đầu tiếp thu trị liệu 9 tháng phân thời tiết như cũ khô nóng tông yểu yểu khai giảng yểu yểu yểu yểu ta rất nhớ ngươi nga đã lâu không thấy hai tháng không có tới trường học tông yểu yểu phát hiện chính mình còn quái hoài niệm Nàng tân kịch bản sơ thảo đã viết xong phòng làm việc cũng chiêu vài tên đạo diễn vân thủy hạm kia bộ xuyên qua kịch liền giao cho tân đạo diễn đi chụp Vương Gia Du cùng Diệp Mỹ thần hưng phấn huy xuống tay, chạy chậm đến Tống Yểu Yểu bên người. Yểu Yểu, nghỉ hai tháng, ngươi đều làm cái gì nha? Ở nhà? A. Diệp Mỹ thần không thể tưởng tượng mà nhìn Tống Yểu Yểu, không có đi ra ngoài chơi sao? Nghỉ hai tháng ai? Quá nhiệt, không nghĩ chơi. Tống Yểu Yểu trên người có một cái cặp sách, đè thấp vành nón, lười biếng mà đi tới, các ngươi đâu? Hai chúng ta nghỉ hẹ hẹn một phát, đi hẻm núi chơi vài thiên, lại chạy cổ thành ở một tuần. vương gia du nói tống yểu yểu phát hiện trừ bỏ nàng chính mình giống như những người khác nghỉ hè sinh hoạt đều rất phong phú đường tân nhu chụp vài cái đại ngôn còn đi làm tổng nghệ úc tương Ngọt tống vi vi cũng không nhàn rỗi hiện tại các nàng ba cái đều là giới giải trí chú ý độ tương đối cao tiểu hoa vậy ngươi cũng quá chạch. diệp mỹ thần vốn dĩ cảm thấy nghỉ hè tống yểu yểu thế nào cũng phải đi nước ngoài chơi cái một tháng nửa tháng giống các nàng loại này người nghèo quốc nội du thì tốt rồi kết quả khai giảng mới biết được tống hiểu thế nhưng nơi nào cũng chưa đi thiệt hay giả a ta giống như liền nhìn đến ngươi tham gia cái rượu ngươi sau đó ngươi liền nhân gian búp hơi vậy bổ giống như cũng thật lâu không đổi mới đi a tống hiểu hiểu hậu chi hậu giác chép chép miệng ta đã quên nói một chút đều không trọn dạ vương ra du mắt trợn trắng ngươi còn biết à. ngươi fans mỗi ngày canh giữ ở ngươi vậy bổ chờ ngươi đổi mới chờ đều phải trường thảo thành thật công đạo thật không đi ra ngoài chơi tống hiểu buông tay tỏ vẻ ở nhà chơi tính sao cẩn thận tưởng tượng hóa trạch như vậy lại còn lưng rửa dây núi một năm bốn mùa đều có đẹp cảnh sắc đám xương lượn lờ trang viên nội cảnh trí càng là cực hảo tông điều hiệu lần trước đính hôn thời điểm các nàng đi qua một lần lại cũng không có cơ hội xem trang viên toàn cảnh bất quá chỉ là băng sơn một góc đã làm người có thể cảm giác được các nàng sở nhìn không tới địa phương nhất định còn cất giấu càng mỹ cảnh sắc tính bất quá so với diệp mỹ thần trả lời Vương gia du ý tưởng liền phải tạ ác hạ lưu một ít, nàng cười hì hì đối Tống hiểu hiểu làm mặt quỷ, ý có điều chỉ, là loại nào chơi a? Ân, Tống hiểu hiểu, nếu là ta có cái như vậy vị hôn phu, ta cũng thích mỗi ngày ở nhà chơi. Bên ngoài cảnh sắc lại mỹ, lại hảo chơi, có thể có mỹ nam hảo chơi sao? Yể, Diệp mỹ thần hơn nửa ngày mới hồi quá vị tới, nàng tra sát cánh tay, bất nhã mắt trợn trắng, ngươi hảo đáng khinh a? Đây là đại lời nói thật, không tin ngươi hỏi hiểu hiểu. vương gia du vứt cái mị nhãn đúng không hiểu hiểu Tống hiểu hiểu ân và a a lần này vương gia du cùng diệp mỹ thần hai người trực tiếp hét lên Tống Điều hiểu, hiểu cư nhiên thừa nhận nàng cư nhiên thừa nhận xong rồi trong óc có não bổ hình ảnh đưa tin sau ba người cùng nhau chiều ký túc xá phương hướng đi bỗng nhiên có một cái mang mắt kính ăn mặc như là thập niên 80 cái loại này lão nhân sam nam sinh ôm trong lòng ngược đồ vật nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới ai ai ngươi ai a vương gia du ngăn trở hắn khi mắt tống đạo ngài hảo ta ta kêu từ cây sồi xanh ta tưởng tưởng thỉnh ngài xem một chút ta tác phẩm hảo sao hắn không dám nhìn tống yểu yểu đôi mắt câu nệ mà đẩy gọng kính thật cẩn thận mà đem vừa rồi trong lòng ngực ôm một chồng trang định giấy đưa cho tống yểu yểu trên người hắn quần áo đều thật cũ quần jean tẩy trắng bệnh nhưng có thể chú ý tới tuy rằng cũ nhưng từ quần áo đến giày lại đến đầu tóc đều xử lý thực sạch sẽ yểu yểu vương gia du tiếp nhận bên ngoài là chỗ trống cái gì cũng chưa viết cho ta đi tống yểu yểu không có trước tiên mở ra mà là tò mò đây là ngươi viết kịch bản từ cây sồi xanh khẩn trương hắn đều xuống dưới hắn gật đầu như đào tỏi là đúng vậy ta phòng làm việc trước mắt còn không có thu kịch bản ngươi vì cái gì không đem cái này đầu đi những cái đó công ty lớn nàng mở ra đệ nhất trang phát hiện mặt trên có rất nhiều sửa chữa dấu vết đây là bản thảo tống yểu yểu kinh ngạc từ cây sồi xanh tươi cười thẹn thùng Đại gia lúc này mới phát hiện, hắn lớn lên không xấu, còn rất thanh tú, ta tin tưởng tống đạo ngài là người. Người loại này sinh vật, là nhất không đáng tin tưởng tồn tại. Nhân tâm càng là không thể nắm lấy. Tống hiểu hiểu ý vị không rõ cười một cái, nếu ngươi nguyện ý nói, kịch bản ta muốn mang đi xem. Nếu không muốn, ngươi có thể hiện tại lấy đi. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. từ cây sồi xanh không chút do dự nói. Trước 1097 cầu tống đạo xem một cái. Đưa ba gạ nữ sinh đi xa. Hiện tại từ cây sồi xanh còn không biết, bởi vì hắn này phân tín nhiệm, tương lai sẽ lấy được như thế nào thành tựu Nha, đông tình, ngươi đứng ở nơi này làm gì đâu? Sao mà, muốn tìm bạn gái lạc? Thanh âm này cà lơ phất phơ, từ cây sồi xanh phản xạ có điều kiện bả vai co rụt lại, xoa xoa tay túi lầu cười. Không, không có. Không có. Không có ngươi ngồi sổm nhân ra ký túc xá nữ dưới lầu làm gì. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi bộ dáng, liền ngươi này nghèo kết hủ lậu dạng. cái nào nữ hải có thể xem thượng ngươi nói chuyện chính là hắn cùng cái ký túc xá bạn cùng phòng lăng vũ ngẩng là cái phú nhị đại người khác tới trường học này là vì học tập tri thức hắn tới nơi này là vì tán gái sở dĩ lại ở chỗ này gặp được hắn từ cây sồi xanh suy đoán hắn tất nhiên là vừa đưa bạn gái hồi ký túc xá từ cây sồi xanh cúi đầu cũng không hề răng lăng vũ ngẩng cười nhạo đi tới anh em tốt ôm bờ vai của hắn mang theo hắn chiều đi trở về nói nói bái coi trọng ai Có lẽ ngươi tẩu tử nhận thức, làm nàng cho ngươi đáp cái tuyến, vạn nhất thành đâu. Không, không thấy thượng ai từ cây sồi xanh lắc đầu. Hảo tính tình nói, ta chỉ là muốn tìm tống đạo nhìn xem ta kịch bản. Cắt. Lăng vũ ngẩn không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, sửng sốt hai giây sau, đồng nhiên ôm bụng cười cười to. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm, ngươi tìm tống đạo xem kịch bản. Tống hiểu hiểu. Ai ra ta ông trời, ha ha ha ha ngươi thổi cái gì ngư bức, tống đạo cũng là ngươi muốn gặp liền thấy Liên ngươi viết cái kia phá kịch bản nhi, cả ngày đương cái bảo bối giống nhau, ăn cơm ngủ không rời thân. Đọc lên rằm cho không kêu đồ vật, ngươi không biết xấu hổ đến nhân ra trước mặt khoe khoang, mất mặt xấu hổ a Nhưng, từ cây sồi xanh nắm chặt song quyển, thật dày cận thị thấu kính sau, đáy mắt lập lòe không cam lòng cùng phẫn nộ. Tống đạo nàng đã nhận lấy ta kịch bản, nàng đáp ứng ta sẽ xem. Ha ha ha nhận lấy ngươi, lang vũ ngẩng cười cười, đông nhiên cười không nổi, ngươi nói cái gì? Từ cây sồi xanh thật mạnh phun ra một hơi, kịch bản đã bị Tống Đạo mang đi, ta kịch bản không phải rác rưởi. Là ngươi, là ngươi xem không hiểu mà thôi. Nói xong, hắn xoay người, đầu tiên là bước nhanh, tiếp theo bắt đầu chạy như điên. Lăng vũ ngẩn phản ứng lại đây, giơ lên nắm tay đã không còn kịp rồi. Thao, ngươi mẹ nó nói lao tử xem không hiểu. Ngươi cho ta chờ. Trong ký túc xá, Tống Yểu Yểu mở ra đệ nhất trang. Vương gia du cùng Diệp Mỹ thần thấy nàng nghiêm túc. đều thức thời không đi quấy giày nàng, tay chân nhẹ nhàng mà đem chính mình giường đệm thu thập hảo, chỉnh lý vật phẩm thời điểm, cũng là tận lực phóng nhẹ động tác, miễn cho quấy nhiều tới rồi tống hiểu hiểu. Tống hiểu hiểu xem nghiêm túc, này điệp đóng sách lên đóng dấu giấy rất dày, nhưng chân chính thật nhìn, kỳ thật thực mau Chờ xem xong thời điểm, đã là hai cái giờ qua đi. Tống hiểu hiểu xoa xoa cứng đờ cổ, trong ánh mắt quang mang cực lượng. Câu chuyện này nàng thực thích, không nghĩ tới từ cây sồi xanh nhìn như vậy nặng nề người. người. Cư nhiên có thể viết ra như vậy thú vị kịch bản. Mở đầu rất là bình phạm, trái cây quán người bán rong vương cường, là danh nhân thương xuất ngũ cảnh sát. Trở về quê quán sau, hắn liền dùng tích tụ khai cái tiệm trái cây, một mình nuôi sống chính mình muội muội tiểu nhĩ. Này vốn là bình thường mà không hề gợn sóng sinh hoạt, thẳng đến hắn mội muội mất tích. Đồng thời, buồn thị đã xảy ra nhiều khởi án mạng, không ngừng có nữ hài mất tích. Mà này đó nữ hài tử, không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ xinh đẹp 15 tuổi đến 20 xuất đầu cô nương. muội muội mất tích làm Vương Cường lâm vào lo âu giữa, bản địa cảnh sát nhiều lần điều tra không có kết quả, thường thường đuổi theo đuổi theo, liền không có kế tiếp. chương 1098 kịch bản, người bị hại mất tích vượt qua 24 giờ mới có thể lập án, mà ở muội muội tiểu nhị trước khi mất tích, còn từng bởi vì muốn đi ra ngoài thấy vong hưu, cùng Vương Cường đại xảo một trận. Ở lo âu chờ đợi chung, Vương Cường lựa chọn chính mình tìm kiếm. Hắn ở đêm khuya lái xe, Ở lao trong thành loạn hoảng, ở đi ngang qua một chỗ ngoài thành quặng mỏ khi, nghe được từ bên trong truyền ra thét trói thai. Thanh âm kia, cùng hắn mội mội có chút tương tự. Vương Cường lập tức xuống xe, không màng tất cả mà vọt vào quặng mỏ, ở bên trong phát hiện một người vừa mới chết đi nữ Hải trừ bỏ hắn ở ngoài, căn bản không có những người khác thân ảnh. Cảnh sát đem hắn trở thành hiềm nghi người bắt, Vương Cường vẫn luôn biện giải không phải chính mình lại không ai tin tưởng, đồng thời, muội muội vẫn luôn không có tin tức cũng làm hắn hết sức nóng lòng. Đúng là lúc này, từ trước công tác khi hảo huynh đệ đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra tới. Bởi vậy, Vương Cường cũng hiểu biết tới rồi tiền căn hậu quả. Nguyên lai, like, này có cán kiện, thế nhưng khả năng cùng nước ngoài nhấc lên quan hệ. Cuối cùng cha tới cha đi, xoay ngược lại càng ngày càng nhiều. Một cái nho nhỏ phật bài, đối ứng quen thuộc hình ảnh. Còn có các loại nho nhỏ chi tiết, cha được cuối cùng, Vương Cường thống khổ thả không dám tin tưởng phát hiện, đối chính mình có ân láo cấp trên, cùng với gương mặt hiển từ tin Phật hàng xóm. cửa hồ đều cùng này có cán kiện, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tống Yểu Yểu như mày, cái này kịch bản viết đến sắc thật xuất sắc, là phù hợp hiện tại đại chúng ở dạp chiếu phim, muốn xem điện ảnh loại hình. Ai? Yểu Yểu, người đi đâu? Diệp Mỹ thần bưng buồn từ toilet ra tới, liền nhìn đến Tống Yểu Yểu trong tay cầm kia điệp bản thảo, đã tính toán ra cửa. Ta đi ra ngoài một chút. Tống Yểu Yểu chưa nói đi đâu, nói thanh liền đi ra ngoài. Nam sinh ký túc xá, nào đó phòng. Tiêu rên thanh âm thường thường truyền ra, cùng với nam sinh Tiêu Ngạo tiếng cười. Nhìn không ra tới a. Từ cây sồi xanh, ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Nói ai giáp rời đâu? Ân. Ngươi, ngươi là nô. No. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tàn Nhẫn đạp một chân, từ cây sồi xanh hít mắt, độ cao cận thị làm hắn thấy không rõ trước mặt người mặt. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, duỗi tay muốn đi chảo nơi xa mắt kính. Lăng Vũ ngẩng trong mắt hiện lên một tia ác ý, hướng đồng bạn đưa mắt ra hiệu. đại gia dù bận vận ung dung mà ôm cánh tay nhìn từ cây sồi xanh gian nan mà bò qua đi sắp tới đem bắt được mắt kính khi lăng vũ ngẩng bình tĩnh mà một chân dẫm đi lên ca mắt kính theo tiếng mà thoái ai nha thật là ngượng ngùng ta không chú ý xứng một bộ mắt kính còn rất quý đi ngươi yên tâm ta sẽ bồi ngươi lăng vũ ngẩng cười ha ha ác ý mà từ trong bóp tiền lấy ra mấy trường tiền mặt ném đến từ cây sồi xanh trên mặt từ cây sồi xanh quỷ dạp trên mặt đất ánh mắt lạnh nhạt đúng lúc này môn đông nhiên bị người từ bên ngoài đá văng thi bạo các nam sinh hoảng sợ đột nhiên quay đầu lại đương nhìn đến xuất hiện ở ngoài cửa là một trương xa lạ gương mặt khi ngẩn người người là ai nam nhân cực cao ăn mặc màu đen đoàn tê cùng rộng thùng thình vận động quần lưu chữ một đầu bản tấc gương mặt kia thượng tràn ngập hung ác không dễ trọc. từ cổ tay háo kéo dài ra cánh tay thượng cơ bắp phình phình ẩn chứa bồng bột lực lượng ta tìm từ cây sồi xanh cái nào là lăng vũ ngẩng há miệng thở dốc Khí thế hoàn toàn biến mất, ngươi, ngươi tìm từ cây sổi xanh làm gì? Xách! hoa bốn kéo lấy lăng vũ ngẩn cổ áo, túi người cười như không cười vô vô hắn mặt, tiểu tử, ta hỏi cái gì? Ngươi ngoan ngoãn trả lời chính là, dài quá há mồm, như thế nào tịnh nói vô nghĩa? Thanh âm kia bạch bạch, chỉ chốc lát lăng vũ ngẩn mặt liền đỏ. Hắn sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đại khí cũng không dám xuyễn. mươi 1099 hợp tác sao? Ta không đánh người. Là, là ta. lúc này quỳ dạp trên mặt đất từ cây sồi xanh dơ lên tay là người a hoắc bốn nhíu nhíu mày như vậy nhược hắn đi qua đi không lưng đem từ cây sồi xanh sách lên tới người ta liền mang đi có cái gì thủ các ngươi ngày khác lại báo nói xong hắn sách theo từ cây sồi xanh đi bay nhanh mọi người hợp lại này không phải tới giúp từ cây sồi xanh a lăng vũ ngẩng vội vàng gọn tới cửa sổ ra bên ngoài xem trơ mắt nhìn từ cây sổi xanh mơ mơ màng màng bị cái kia nhìn giống hôn xã hội hắc ý gì nhân mang lên xe hắn nết miệng cười từ cây sổi xanh cũng không biết chọc tới ai lúc này cũng không phải là bị đánh một trận là có thể giải quyết được xứng đáng hắn liền xem loại này con mọt sách không vừa mắt không ra nửa ngày giao giao bá nổi danh con mọt sách từ cây sổi xanh bởi vì đắc tội giáo người ngoài bị mang đi sinh tử chưa biết tin tức cũng đã truyền khắp toàn hàng giáo ở hiện giờ xã hội này vô luận cái gì bắt quái chỉ cần hướng trường học trên diễn đàn một phóng thực mau liền có thể hướng cắm cánh dường như phi biến mỗi một góc từ cây sồi xanh cũng bị sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn thậm chí không dám mở miệng hỏi hắn đến tột cùng nơi nào đắc tội hắn trời biết hắn chưa bao giờ gặp qua hắn a tới ẩn a hoặc bốn nét miệng cười đem từ cây sồi xanh đi phía trước đẩy. hắn tùy tiện hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sức lực có bao nhiêu đại nhìn qua cùng tìm tra dường như từ cây sồi xanh bị dọa đến quá sức thất tha thất thểu mà một đầu hướng phía trước bỏ đi. Cẩn thận! Nếu không phải hoắc cửu kịp thời đỡ lấy hắn, hắn tuyệt đối muốn quăng ngã. Từ cây sồi xanh đều mau dọa khóc, hắn tròng mắt thượng như là bị mông một tầng sương mù, cái gì đều xem không rõ. Gần gũi hạ, chỉ có thể nhìn đến trước mắt nam nhân Tây Trang dày da, khí chất bất phàm. Loại người này cùng hắn so, chính là một cái trên trời một cái dưới đất ta, hắn hoàn toàn chưa thấy qua loại này trận trượng, lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hoắc Cửu liếc hắn liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Sâu kín nhìn về phía Hoắc Bốn, ngươi có phải hay không không nói cho hắn, ngươi tìm hắn chuyện gì? Hoắc Bốn buông tay, chưa nói a, này rất quan trọng sao? Dù sao tới ngươi cũng muốn nói, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Từ cây sồi xanh, Hoắc Cửu vưu ngữ lắc đầu, xả tùng cà vạt, đi theo ta. Hắn xoay người, chiều văn phòng đi đến. Hoắc tứ ca hai tốt ôm từ cây sồi xanh bả vai, huynh đệ. ngươi như thế nào không nói lời nào từ cây sồi xanh ô ô ta tưởng về nhà ta muốn gặp mụ mụ ngồi đi văn phòng nội hoắc cửu nâng nâng cảm ý bảo từ tiên sinh đúng không từ cây sồi xanh khẩn trương cực kỳ hắn cổ họng phát khô các ngươi các ngươi là đừng khẩn trương chúng ta không phải người xấu nghe thế câu nói thời điểm hoắc cửu nhịn không được cười lạnh thanh nghĩ thầm liền ngươi này diễn xuất khắp thiên hạ liền ngươi nhất giống ác nhân hảo sao từ tiên sinh biết tống tiểu thư đi Người hôm nay ở trường học, đầu cho nàng một phần bản thảo, còn nhớ rõ sao? A, nhớ rõ nhớ rõ. từ cây sồi xanh liên tục gật đầu. Trước nhìn xem cái này, Hoắc Cửu đem đã chuẩn bị tốt hợp đồng đẩy đến từ cây sồi xanh trước mặt. Chúng ta nói ngắn gọn, Tống Tiểu Thư thực thích ngài câu chuyện này, không biết ngài hay không nguyện ý cùng chúng ta phòng làm việc hợp tác. Đương nhiên, đây là ngài tự do, ngài nếu nguyện ý, có thể ở mặt trên viết xuống tên của ngài, không muốn nói, cũng không có quan hệ. Hoác Cửu ngồi ở trên sofa hơi hơi cúi người, 10 ngón dao nhau cười văn nhã, chỉ có thấu kính sâu trong ánh mắt, nhanh chóng xẹt qua một mặt tinh quang. Trước 1100 ta tin tưởng ngài. Ngài có bất luận cái gì ý kiến đều có thể để, chúng ta có thể xét sửa chữa hợp đồng. Nếu ngài không muốn hợp tác, hiện tại liền có thể mang theo ngài kịch bản rời đi. Yên tâm, chúng ta sẽ đem ngài an an toàn toàn đưa về trường học. Có thể nói, từ Hoác Cửu nói ra hợp tác bắt đầu, từ cây sổi xanh cũng đáng đốc. hắn cho rằng chính mình ở bất chi bất giác chung trọc tới xã hội đen cho nên bị trả thù nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ là tới tìm hắn hợp tác hắn híp mắt quay đầu nhìn quét thật cẩn thận hỏi tống tiểu thư tống tiểu thư nàng không ở sao so với hai vị này nhìn liền không dễ chọc nam nhân tống tiểu yểu rõ ràng càng làm cho người thả lòng chút nga tống tiểu thư ở cách vách nói sự tình nếu ngài muốn gặp tống tiểu thư có thể chờ một chút hoắc cựu kiến nghị trước đó ngài có thể nhìn xem hợp đồng a nga nga hảo tốt. hoác bốn đôi tay ôm cánh tay lười biếng mà ỉ ở cửa hướng hoác cửu nhướng mày an mặc lao thủ học sinh phùng hợp đồng hận không thể đem mặt đều dán lên đi hoác cửu hỏi ngài cận thị nhiều ít độ ta làm người đưa phó mắt kính lại đây a này này không cần không quan hệ hoác cửu mỉm cười được đến từ cây sồi xanh sau khi trả lời thấp giọng nói câu thỉnh chờ một lát Hắn đi ra ngoài phân phó người đi làm, Hoắc Bốn đi theo hắn phía sau, "Cửu Nhi à, ngươi hiện tại kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt nga." Hắn làm mặt quỷ trêu chọc. Hoắc Cửu nuối lỏng cà vạn, nhàn nhạt liếc hắn, "Đúng không? Nhưng thật ra ngươi, một chút không tiến bộ." Làm hắn mang cá nhân, làm đến cùng xã hội đen trả thù dường như. Tống tiểu thư không để bụng thì tốt rồi, mỗi ngày làm bộ làm tịch, có mệt hay không a ngươi? Hoắc Cửu muốn ly cà phê, Hoắc Bốn phép tính là cầm bình thuần tịnh thủy. hắn dựa vào văn phòng ngoại trên vách tường chậm gì gì uống sở hữu huynh đệ nhìn hoắc cửu là tính tình tốt nhất cái kia trên thực tế lại là nhất táo bạo tâm nhất ác hoắc cửu hư cười thành ý vị không rõ ta vui tống tiểu hiểu cùng vân thủy hạm nói xong rồi kịch bản sự từ cách vách văn phòng đi ra vừa lúc nhìn đến hai người tống tiểu thư tống tiểu thư ngài vội xong lạp hai người đồng thời chẳng hảo nói ân từ cây sồi xanh đâu ở bên trong xem hợp đồng Vân Thủy Hạm biết Tống Yểu Yểu rất bận, lúc này cũng thức thời, vậy ngươi trước vội, có việc điện thoại liên hệ, ta đi về trước. Hảo, trên đường chậm một chút. Đánh xong tiếp đón, Tống Yểu Yểu xoay người vào từ cây sổi xanh nơi văn phòng. Nửa giờ, thích hợp từ cây sổi xanh mắt kính liền đưa tới. So với hắn nguyên bản muốn nhẹ, muốn mỏng. Rõ ràng hắn không có tự mình trình diện, lại so với hắn ban đầu cái kia còn muốn thích hợp. Từ cây sổi xanh cái gì cũng đều không hiểu, nhiều là một ít bản quyền linh tinh công việc. Tống, Tống Tiểu Thư, hợp đồng nhìn sao? Nhìn nhìn từ cây sổi xanh cầm lấy bút liền phải ký tên, Tống Yểu Yểu ngăn lại hắn, không hề suy xét suy xét. Có lẽ ngươi có thể nhiều đầu mấy nhà, có lẽ sẽ có so với ta khai giới cao công ty. Không cần từ cây sổi xanh thẹn thùng cười cười, ta tin tưởng Tống Tiểu Thư. Làm tân nhân, đối phương cho hắn khai ra giá cả đã rất cao, hắn đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền. Hắn nhanh chóng ký xuống tên của mình, giao cho cửu. Như vậy. hợp tác vui sướng. Hai bên bắt tay, giao dịch đạt thành. Lúc sau nếu có thời gian, còn hy vọng ngươi nhiều tới phòng làm việc mấy tranh. Hoắc Cửu sẽ an bài hảo thích hợp cái này kịch bản đạo diễn, ngươi lưu cái liên hệ phương thức, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Chương một Hoắc Cửu làm việc hiệu suất. A. Hảo, tốt. Đạo diễn không phải Tống yểu yểu, này nhiều ít làm từ cây sồi xanh có chút thất vọng. Hắn thực thích Tống yểu yểu quay chụp tác phẩm, nàng là cái thực ưu tú tân đạo diễn. một ít quay chụp thủ pháp cùng lý niệm, đều cùng hiện tại giới giải trí đạo diễn bất đồng, thực mới lạ thực đặc biệt. Nhưng nàng không ngừng là đạo diễn, vẫn là lão bản. Như vậy nhiều công nhân muốn bính một chút vận khí biên kịch cũng khẳng định rất nhiều. Nếu mỗi một bộ đều phải Tống Hiểu Hiểu tự mình quay chụp nói, nàng không phải muốn mệt chết. Trên thực tế, hiện tại Tống Hiểu Hiểu đã đem rất nhiều ưu tú kịch bản phân đi xuống, trong đó có phép giả mạ, có phim truyền hình. Điện ảnh nói, từ cây sồi xanh này bộ, xem như đệ nhất bộ hoặc cựu làm việc hiệu suất rất cao cao tới trình độ nào đâu cơ hồ là trạng vạng bản quyền phí cảm thấy đến trướng từ cây sồi xanh nhìn di động tin nhắn nhắc nhở thẻ ngân hàng ngạch trống tìm cái địa phương khóc lớn một hồi hắn thích đọc sách thích viết chuyện xưa cho nên ở lựa chọn đại học thời điểm hắn lần đầu tiên ngỗ nghịch cha mẹ lựa chọn cái này cha mẹ muốn cho hắn tuyển một cái tương lai tốt nghiệp sau tương đối hảo tìm công tác chuyên nghiệp biên kịch đóng phim điện ảnh phim truyền hình này đó ở thế hệ trước trong mắt không thua gì thiên phương dạ đàm. Này đó quá xa xôi, xa đến bọn họ chỉ có thể ở trong Tivi nhìn đến. Thậm chí không biết, này đó chuyện xưa sau lưng, đều đứng như thế nào người. Cha mẹ hắn đều là chính cống nông dân, mỗi một cái sở đánh cho hắn sinh hoạt phí, đã là trong nhà mỗi tháng có thể lấy ra tối cao, nhưng ở như vậy một cái phồn hoa thành thị, thậm chí trường học cũng cùng danh lợi móc nối địa phương, hắn đoạt được đến sinh hoạt phí, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đã khóc lúc sau, Từ cây sồi xanh gấp không chờ nổi mà cấp trong nhà gọi điện thoại. Mẹ, ta kiếm tiền. Trong ký túc xá, ban ngày nhạc đệm đã bị lăng vũ ngẩn vứt đến sau đầu, hắn đang theo bạn cùng phòng ở tình cảm mãnh liệt trò chơi. Ai cứu ta cứu ta. Thao. Con mẹ nó ngươi có phải hay không hả ta, ta liền ở ngươi phía sau, hướng nào chạy đâu. Tiêu ngươi cứu ta ngươi còn đi đánh người, cái này đoàn diệt vui vẻ. Không chơi thao, cái gì đồ ăn so. Hắn một ném con chuột, gái gái tóc tức giận đứng lên. từ cây sồi xanh đẩy cửa mà vào ai cũng không thấy lập tức cầm quần áo của mình muốn đi rửa mặt lăng vũ ngẩng vừa chuyển đầu dọa trực tiếp tiêu thô tục ta rửa. người mẹ nó là người hay quỷ như thế nào đã trở lại nhìn cũng không thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí còn thay đổi một bộ tân mắt kính hắn giữ chặt từ cây sồi xanh trên dưới đánh giá từ cây sồi xanh an an tĩnh tĩnh mà tùy ý hắn đánh giá trên mặt còn mang theo bị bọn họ đánh ra thương lăng vũ ngẩng xem hắn này phó biểu tình vui vẻ như thế nào mà Cùng ca nói nói, đắc tội ai? Ta còn tưởng rằng ngươi lúc này bất tử cũng tàn, ngươi đây là đi rồi cái gì cất chó vận, còn có thể nguyên vẹn trở về. Không đắc tội ai? từ cây sồi xanh ôm quần áo, tầm mắt rũ xuống. a, ngươi cho tàng ốc. kia nam vừa thấy chính là hôn xã hội, ngươi nên không phải là, Lăng vũ ngẩn nghĩ đến một cái khả năng, càng vui vẻ, ngươi mượn vay nặng lãi. Chỉ có cái này khả năng, từ cây sồi xanh trong nhà như vậy nghèo, nếu không nói. Hắn liếc đến từ cây sồi xanh mắt kính thượng logo, ngươi từ đâu ra tiền xứng loại này mắt kính. Lăng Vũ Ngừng này vừa nói, mặt khác bạn cùng phòng mới nhận thấy được, từ cây sồi xanh đổi mắt kính. Đừng nói, này mắt kính quái đẹp. Có thể khó coi sao. Mấy vạn đồng tiền đâu. Từ cây sồi xanh nguyên bản tưởng còn tiền cấp hoắc cửu nhưng hoắc cửu nói một bộ mắt kính mà thôi. Bọn họ đều là hợp tác quan hệ, coi như lễ gặp mặt. Hiện tại nghe được Lăng Vũ Ngừng nói, hắn mới sửng sốt. Trước một chớ khinh thiếu niên nghèo, Lăng Vũ ngẩn cười lạnh điểm điểm hắn ngực, trao phúng nói, cũng không biết từ đâu tới đây tiền, trang rộng rãi phía trước, phiền toái trước đêm này thân xấu hóc quần áo đổi đi, từ cây sồi xanh tùy ý bọn họ chế nhạo, không nói một lời, chờ đến bọn họ hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn sau, hắn mới an an tĩnh tĩnh mà đi toilet rửa mặt. Vài ngày sau, Tổng điều tiểu phòng làm việc đống nhiên quan tuyên một cái tin tức, tạm mệnh danh là truy hung điện ảnh kế hoạch đã lập hồ sơ, sắp triệu khai cuộc họp báo. Lúc sau chính là tuyển cảnh, tuyển giác. Nay không có gì hiếm lạ, trong vòng mỗi ngày đều có đủ loại tác phẩm thông qua xét duyệt, trừ bỏ đại đạo diễn tác phẩm có thể đã chịu người chờ mong ở ngoài, phần lớn là kích không dậy nổi cái gì bằng nước. Nay bộ truy hung cũng là tân tác phẩm, duy nhất bất đồng chính là, nó là Tống Yểu Yểu Phòng làm việc xuất phẩm. Hiện giờ, Nhưng Phạm là cùng Tống Yểu Yểu ba chữ nhắc lên quan hệ, chú ý người tự nhiên liền nhiều lên. Ta đi, Tống Đạo rốt cuộc muốn bắt đầu đóng phim điện ảnh sao Thấy rõ ràng thấy rõ ràng, không phải nhà ta cục cưng hiểu chục Nga. Là phòng làm việc tân đạo diễn, cũng là yểu yểu trường học học trường, hy vọng đến lúc đó đại gia phủng cổ động, cấp điểm mặt mũi nha. Và, trên lầu biết đến hảo rõ ràng. Mau nói, có phải hay không bên trong nhân viên? Mặc kệ thế nào, nếu là nhà ta hiểu hiểu xuất phẩm, tiêu nhất định duy trì. Ta phải cho ngoan nữ nhi tiêu tiền, ai cũng đừng ngăn đón ta. Nói bà bối, khi nào có thể trở lên tiết mục nha, mụ mụ tưởng ngươi cờ á cờ. Ta lau lau lau lau. Đạo diễn xác thật là chúng ta trường học, bất quá này biên kịch tên. Làm lần này học sinh, ta cũng siêu cấp quen hai à, này không phải chúng ta trường học học bà sao. Nếu nói Tống Yểu Yểu này đây toàn giáo đệ nhất thành tích thi được tới, như vậy từ cây sồi xanh, chính là đệ nhị. Ở hắn nơi đó, cũng là thi đại học tráng nguyên. Nhưng là, Tống Yểu Yểu chiến tích quá mức loa mắt, hơn nữa hắn lại phổ phổ thông thông, vì thế chú ý độ đều ở Tống Yểu Yểu trên người, tự nhiên mà vậy mà liền xem nhẹ hắn. Hiện tại chợt vừa nghe đến tên này, An dưa quần chúng cũng liền xem cái náo nhiệt, bổn giáo còn lại là kinh tới rồi. Tuy nói từ cây sồi xanh là cái học bá, nhưng ở trường học thật là tồn tại cảm rất thấp, cũng không thảo hỉ. Người đến người đi, liền không nói biểu diễn hệ, đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ, đi ra ngoài phá lệ hốt tình. Hệ khác cũng có vài vị nhân vật phong vân, bị quan lấy tài tử chi danh. Từ cây sồi xanh trừ bỏ thi đại học thành tích, tựa hồ cũng không có gì lấy ra tay địa phương, đặc biệt hắn không thích nói chuyện. không yêu cùng người nói chuyện với nhau kết quả người vô thanh vô tức cư nhiên bị tống hiểu hiểu cấp coi trọng ta đi ngẩng ca người xem vẩy bộ không lăng vũ ngẩng là biểu diễn hệ mới vừa lên lớp xong trở về vừa ở vào cửa liền nghe được các bạn cùng phòng kinh hô hắn diện mạo không tồi nhướng mày hỏi phát sinh cái gì đại sự từ cây sồi xanh a bạn cùng phòng trong thanh âm ẩn ẩn mang theo hâm mộ làm lăng vũ ngẩng cười nhạo, hắn làm sao vậy chung vé số bằng không Hắn thật nghĩ không ra, có cái gì hảo hâm mộ. Không sai biệt lắm đi. Kết quả, bạn cùng phòng lại như vậy trả lời. Người xem hạ hơi bù, nguyên lai like từ cây sồi xanh lần trước không phải khoác lắc ra, hắn cư nhiên thật sự. Thật sự đem hắn kịch bản cấp tống yểu yểu nhìn. Cái, gì? Lăng vũ ngẩng trên mặt ý cười cứng đờ, dừng một chút. Hắn chạy nhanh móc di động ra mở ra hơi bù, trực tiếp cờ lạc mở hộp xe ốc. Rốt cuộc tống yểu yểu danh khí quá lớn, chỉ cần có nàng danh hảo xuất hiện Không lên hót xệ tập đều khó. Đạo diễn Lý Hoặc biên kịch từ cây sồi xanh. chương 1103 đại chất nữ áo lợi cấp. Mẹ nó, đi rồi cái gì cất chó vận. Các bạn cùng phòng thấy hắn phát hỏa, một đám an tính lại, không dám hé răng. Cơ mở, thứ cây sồi xanh ôm thư đi đến. Giờ này khắc này, các bạn cùng phòng nhìn hắn mặt, đông nhiên liền không biết nên nói cái gì mới hảo. Ở bọn họ trong mắt, trước nay không đem từ cây sồi xanh đương hồi sự nhi. Trước kia thượng sơ cao trung khi. Bọn họ chịu đủ rồi trong ban học bá cao cao tại thượng, trao phúng bọn họ này đó học tra bộ dáng. Cho nên đương tử cây sồi xanh cái này học bá phân đến bọn họ ký túc xá, lại bị lăng vũ ngẩng nơi trốn khi dễ nhục nhã thời điểm, bọn họ trong lòng là ám sảng. Thành tích hảo thì thế nào? Cho rằng mỗi người đều là tống yểu yểu A ngươi một cái không bối cảnh không diện mạo tiểu tử nghèo, ở nhân tài đông đúc phụ thành, còn nghĩ ra đầu. tương lai cũng không phải là dựa thành tích nói chuyện. Nhưng bọn hắn đã quên. Tương lai là không hoàn toàn dựa thành tích, nhưng lại dựa nỗ lực. Không có thành tích lại không nỗ lực, chỉ biết ghen ghét người, chú định chẳng làm nên trò chống gì. Ách, kia, cái kia, người đã về rồi. Rốt cuộc có người sờ sờ cái múi, ngượng ngùng nói. Ân. Từ cây sồi xanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó an tĩnh đi đến chính mình giường đệm trước, bắt đầu thu thập đồ vật. Mọi người đều ngẩn người. Lăng Vũ ngẩng lạnh nhạt đứng ở một bên, này còn không có nổi danh đâu, liền tính toán đổi chỗ ở. không phải từ cây sồi xanh nhẹ giọng giải thích đây là tống đạo ý tứ lúc sau kịch bản khẳng định còn có rất nhiều địa phương yêu cầu sửa chữa ta ở tại ký túc xá khó tránh khỏi sẽ quay dày đến các ngươi nghỉ ngơi hơn nữa còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa hắn không có nói ra kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng lăng vũ ngẩng lại lần nữa cười lạnh từ cây sồi xanh tới trường học đã hơn một năm nhiều nhất khả năng chính là thư quần áo đệm chăn kỳ thật dựa theo hoắc bốn ý tứ Toàn bộ ném chính là, nhưng hắn liên tiếp, kia đều là hắn mụ mụ thân thủ giúp hắn làm, là ra cảm giác. Tuy rằng bởi vì này bộ tràn, hắn bị trào phung quá vô số lần lao thổ, nhưng đều thói quen. Ta đi rồi, tài kiến. Thu thập thứ tốt, từ cây sồi xanh hướng cửa đi đến. Lăng vũ ngẩn mí môi, nhìn chằm chầm từ cây sồi xanh cái hót. Đúng lúc này, một tiếng làm người ra đầu tê dại thanh âm vang lên, là ngày đó nam nhân kia. Như vậy chậm, sách, đều nói là ngươi không cần mang. Nhanh lên giải quyết, ta còn muốn trở về bảo hộ tống tiểu thư. Hoác bốn đoạt lấy từ cây sổi xanh trong tay đồ vật, một tay xách theo đi nhanh chiều hàng hiên đi đến. Đối với tử cây sổi xanh tới nói trọng cơ hồ nhất không nổi đồ vật, bị hoác bốn biểu hiện, dường như xách theo một cuộn giấy vệ sinh nhẹ nhàng. Lăng vũ ngẩn đem khó nghe nói nghẹn đi ra ngoài. Thường thường cũng có ký túc xá người đi ra, nhìn theo từ cây sổi xanh rời đi. Lúc này bọn họ đều ý thức không đến, này một tiếng tái kiến lúc sau, lại lần nữa gặp nhau. Lúc trước bị bọn họ trào phúng khi dễ người, đã đứng ở bọn họ trèo cao không thượng vị trí. Bao nhiêu người hối hận không ngừng tạm thời không nói. Ta không cần đi đi học. Tống yểu yểu. ngươi hỏi qua ta ý kiến không có, ta không nghĩ đi đọc sách. Ta không thích đọc sách. Hoác ngọt đẩy cửa mà vào, phẫn nộ biểu tình cương ở trên mặt, mặt bá một chút đỏ. Đứng ở tại chỗ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chờ lao cười nhẹ một tiếng, buông quân cờ, nhìn dáng vẻ tống tiểu thư có việc yêu cầu giải quyết. Ta đây liền đi trước. Nay cục cờ, chúng ta có rảnh lại hạ. Hảo, ta đưa ngài. Hoác ngọt ngượng ngùng mà đi theo tống hiểu hiểu sau lưng, chờ lao rời đi, tống điểu hiểu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chuyện gì. Hoác ngọt ngập ngừng, ta, ta không phải đều nói. Ngươi đi theo ngươi tiểu thúc nói, đừng cùng ta nói. Tống điểu hiểu xoa thủ đoạn, nâng bước lên lâu. Ta, ta tiểu thúc mới mặc kệ những việc này. Là ngươi tự chủ trương, ta cũng chưa nói muốn đi đi học. Hơn nữa ngươi này tính đi cửa sau ngươi có biết hay không? Biết a tông yểu yểu liếc xéo nàng, không đi cửa sau nói, lấy ngươi thành tích, tiến đi. Hoác ngọt, có cảm giác bị xúc phạm tới. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Ngươi không giúp ta, ta chính mình cũng đúng. Ngươi nói. Hoác ngọt đôi mắt phun hỏa, ta nói. Hảo A tông yểu yểu đôi mắt một loan, thanh âm mềm đến mức tận cùng. Ta đây cùng hoác cửu nói một tiếng, an bài ngươi đi khảo thí. Nếu khảo bất quá, mất mặt đã có thể ném quá độ nàng vô vô tay bước chân nhẹ nhàng chiều thư phòng đi đến hoác ngọt hướng về phía nàng bóng dáng phẫn nộm mà vây vây năm tay ngươi thiếu khinh thường ta một cái khảo thí mà thôi còn khó không đến ta cố lên nga đại chất nữ lười biếng thanh âm từ từ truyền đến cửa thư phòng khép lại hoác ngọt lẩm bẩm hai tiếng bỗng nhiên hậu chi hậu giác lê người từ từ giống như có chỗ nào không đối Ngày hôm sau phản ứng lại đây hoác ngọt đánh chết cũng không muốn đi khảo thí tống yểu yểu cười như không cười không muốn đi Ngươi có phải hay không không được a? Khảo thượng ngươi không đi còn chưa tính. Sợ không phải cảm thấy chính mình thi không đậu không tự tin, mới chết sống không muốn đi. Ta còn thế nào cũng phải khảo một cái cho ngươi xem xem. Làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Hoác ngọt phẫn nộ chống lạnh Nói đi liền đi, tông hiểu hiểu đảo không lo lắng hoác ngọt sẽ thi không đậu, Hoác ra không có ngốc tử, vô luận là thành tích vẫn là tài nghệ, hoác ngọt đều có thể miễn cưỡng lấy đến ra tay. Cùng ngay khảo xong. hoác ngọt liền vênh váo tự đắc đã trở lại thế nào ngươi còn dám nói ta không được hoác ngọt trực tiếp đem thư thông báo chung tuyển ném đến tống yểu yểu trước mặt đắc ý nâng cầm lên ân lợi hại tống yểu yểu thập phần có lệ khen câu nay ở hoác ngọt trong mắt chính là tống yểu yểu ở nhận đồng nàng năng lực nàng phía sau ẩn hình cái đuôi nhỏ đều phải gõ đi lên đó là cũng không nhìn xem ta là ai hoác lao ra tử thích thành tích tốt hải tử lúc trước nàng vì thế không thiếu nỗ lực nghĩ đến đây Nàng liền không cân bằng, trộm chừng mắt nhìn tống yểu yểu liếc mắt một cái. Tống yểu yểu híp mắt toa ở ghế dựa uống trà, nhàn nhạt nhắc nhở, hoác ngọt đồng học, chú ý ngươi thái độ. Khu, hoác ngọt sờ sờ cái mũi, ta, ta thái độ làm sao vậy? Ta thái độ tốt một so. Nga, nếu như vậy, mang ngươi đi ra ngoài chơi, có đi hay không? Hoác ngọt vui vẻ, miễn cưỡng banh, biệt biệt nữ nữ hỏi, này xem như khen tưởng sao? Không tính. Tống yểu yểu mỉm cười, tân điện ảnh lấy cảnh. Ta đi thấu cái náo nhiệt, hoác ngọt, tống hiểu hiểu. người mẹ nó, vì cái gì? Ít tỉnh là một cái bị núi lớn vây quanh địa phương, hoang vắng, phong cảnh tuyệt đẹp như họa. Rất nhiều kiến trúc còn vẫn duy trì trước kia phong vị, ngói thượng khắc dấu lịch sử dấu vết. Đường Tân Nhu đấm đấm bả vai, bả bối, ngươi muốn đi chơi tốt xấu cũng đổi cái địa phương, núi lớn có cái gì hảo ngoạn, Nàng đều phải mà chết, sớm biết rằng ta liền không tới. Hoác ngọt phía sau có một cái bao. Trước người lại bối một cái bao, xem nhan sắc liền biết không phải nàng, phấn phấn nộn nộn, như vậy đại một người, còn bối như vậy ấu trí bao. Nàng nội tâm phun tào vô hạn, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Tống điểu yểu yểu túi đầu xem tướng cơ, ngươi không cao hứng sao. Một một Trước 1.104 tái ngộ trung ly. Hoác ngọn mệnh thành chiếc cầu, cao hứng lên mới là lạ. Nga, ra đây thật cao hứng. Bầu trời hạ sương mù bay mênh mông mưa nhỏ, ca mê ra treo ở trên cổ, tống yểu yểu đôi tay đáp khởi liều trại. để ở trán thượng che vũ nhìn ra xa phương xa dãy núi bị bao phủ ở sương khói bên trong trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ xanh khí cây xanh bị nước mưa ướt nhẹp càng thêm có vẻ xanh ngắt. đường tân nhu hít sâu một hơi mở ra đôi tay hoác ngọt tuy là nội tâm có lại nhiều oán giận lúc này cũng bị này tuyệt đẹp như tranh thủy mặc cảnh tượng sở cảm nhiễm hơi lạnh giọt mưa đánh vào trên mặt đỉnh đầu là xương mù mênh mông không trùng có khắc một phen mỹ cảm ân đường còn có tống tiểu thư là các ngươi sao yên lặng bầu không khí bị đánh vỡ tống yểu yểu đầu tóc mặt ngoài đã ướt nàng quay đầu nhìn đến tam trương quen thuộc gương mặt Hoa ngọt phiên cái đại đại xem thường đứng ở tống yểu yểu phía sau liền câu nói đều lười đến nói hảo xảo a đường tân nhu kinh ngạc các ngươi như thế nào sẽ không phải nàng âm nhu luận mà là tống yểu yểu tới địa phương quá hẻo lánh cũng không phải cái gì đặc biệt đứng đầu cảnh điểm một đường đi tới liền các nàng ba cái hơn nữa nàng không nghĩ tới lì lì trung ly tuyết còn có trung ly Ba người cư nhiên sẽ lựa chọn cùng nhau ra tới du ngoạn. Tới thời điểm ba người, xuống núi thời điểm tắc biến thành sáu người đồng hành. Dưới chân núi liền có cái nông gia nhạc, lưng rửa dây núi, màu xanh lá ngói cơ hồ cùng núi non hòa hợp nhất thể. Dẫm lên ngựa đường sắc thạch gạch đi vào dưới hiên, lão bản nương nhìn thấy bọn họ nhẹ nhàng thở ra, ai nha các ngươi cùng nhau đã trở lại nha. Này liên hảo này liên hảo, ta xem vũ càng rơi xuống càng lớn, đang muốn làm ta trượng phu đi cho các ngươi đưa dù đâu. từ lão bản nương trong miệng biết được trung ly bọn họ là hôm nay vừa tới trừ bỏ bọn họ còn có một ít xa lạ gương mặt trung ly cùng trung ly tuyết biểu hiện đều thực đạm trung ly tuyết như cũ là kia phó lãnh đạm không dính bụi trần bộ dáng. chỉ hơi hơi gật gật đầu tính làm chào hỏi nhất nhiệt tình chính là lý ly kỳ thật nàng ngũ quan cảng thiên hướng với châu á người trong mắt nếu không nhìn kỹ phát hiện không được những cái đó hơi lam vự đường yểu yểu các ngươi nhận thức a tuyết nha so với lần trước nàng hoa quốc ngữ lại lưu sướng không ít nàng tham gia quá một tuyển tú tiết mục yểu yểu đảm đương quá hai kỳ đặc mời đạo sư a thì ra là thế lý lì hai mắt tỏa ánh sáng yểu yểu thật lợi hại người khác tuổi này đi tham gia thi đấu nàng đã đương lão sư tống yểu yểu hơi thở nhu hòa đa số đều là đường tân nhu đang nói nàng ở bên cạnh cười hoặc là xem tướng cơ nàng chụp ảnh chụp truy hung tuyển cảnh tiểu tổ đi một cái khác thành thị tống yểu yểu ở trên mạng nhìn đến nơi này ảnh chụp sau dứt khoát theo chân bọn họ tách ra tới nơi này bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách phong nhẹ nhàng gợi lên dưới mái hiên trú gió phát ra tiếng vang thanh thúy nghe đường tân nhu nói tống yểu yểu có tân điện ảnh ở chu bị thời điểm lý lì càng nhiệt tình yểu yểu ngươi điện ảnh có thích hợp vai diễn của ta sao ta có thể không cần tiền nay liên nhiệt tình quá mức liên quan đường tân nhu đều nhìn nhiều nàng hai mắt lý lì cũng ý thức được nàng ngượng ngùng cười kỳ thật ta là yểu yểu fans so với phương tây văn hóa Ta càng thích nơi này. Nhưng là ngươi ở bên kia đã có fans cơ sở, từ bỏ không cảm thấy đáng tiếc sao. À không, bọn họ kỳ thật thực tính bài ngoại lì lì ghé vào trên bàn, dầu dĩ nói, ta như vậy thiên châu á diện mạo, cũng không thảo bọn họ thích. Bọn họ thích, chỉ là nhân vật bản thân mà thôi, là nhân thiết thảo hỉ, ta tin tưởng vô luận đổi thành ai tới diễn, đều sẽ làm người thích. Này đường tân nhu nhìn nhìn tống yểu yểu, thấy nàng chính hết sức chuyên chú mà đùa nghịch chính mình camera, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Chỉ phải an ủi nàng nói, à không, ngươi có thể ở như vậy nhiều cạnh tranh trổ hết tài năng, được đến nhân vật này, tự nhiên có nhất định đạo lý. Có người thích ngươi, liền chứng minh ngươi ở phương Tây vẫn là có thị trường. Ngươi tưởng nhiều lạp ly ly nói, đó là bởi vì ta lão bản chỉ định ta diễn nhân vật này, nếu không nói, ta nhưng không có biện pháp đoạt lấy những cái đó tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng các cô nương. Nàng buông tay giải thích nói, đường tân Nhu nhất thời trầm mặc, nàng xác thật không nghĩ tới. lý lì sẽ như vậy quang minh chính đại đem đi cửa sau nói ra quên giới thiệu đây là ta lão bản trung ly tiên sinh lý lì đôi tay phủ mặt cảm kích nói trung ly tiên sinh sở dĩ lựa chọn ta hẳn là bởi vì ta trên người phương đông huyết thống đi trung ly cười khẽ là bởi vì ngươi thích hợp ta là cái thương nhân cũng không làm thâm hụt tiền mua bán những lời này thành công lấy lòng lý lì nàng nhiệt tình nhào qua đi cho trung ly một cái đại đại ôm ngươi là của ta ân nhân trung ly tiên sinh nếu ngài nguyện ý nói úc ta ý tứ là ngài nguyện ý tiền đề hạ ta thậm chí có thể lấy thân báo đáp nàng vứt cái mị nhãn qua đi lệch cạch cái ly bỗng nhiên khuynh đảo nóng bỏng nước trà ở trên bàn chảy xuôi ngươi làm gì hoác ngọt đột nhiên kéo tông hiểu hiểu né tránh nhìn tí tách theo bàn duyên triều rơi xuống nước ấm liền cái cái ly đều lấy không xong ngươi là tay có tật xấu sao trung ly tuyết trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt nan kham ta không phải cố ý nga ngươi nói không phải cố ý liền không phải Nếu là năng đến người, người bồi đến khởi sao? Hoác ngọt là thật sự sợ, lần trước Tống Yểu Yểu bị bị phỏng hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, lần này lại tới nữa một chuyến. Nếu không phải trốn đến kịp thời, kia nước gấm tuyệt đối muốn theo bàn duyên tích đến Tống Yểu Yểu trên đùi đi. Mặc kệ Trung Ly tuyết có phải hay không bồi đến khởi, dù sao nàng bồi không dậy nổi. Tiểu thúc đã biết, còn không bóp trên nàng. Không khí lập tức đọc lại. Người ở bên ngoài xem ra, hoác ngọt thái độ này, liền có chút có lý không tha người. Trung Ly tuyết đột nhiên đứng lên. xoay người liền đi ta mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi ngươi đứng lại đó cho ta hoác ngọt khó thở nữ nhân này không chỉ có muốn làm tiểu tam còn tưởng lưu hại nàng tiểu thầm thầm không thể tha thứ a tuyết trung ly nhàn nhạt rũ mắt hắn mi mắt cực dài che lại đáy mắt đen tối không rõ thần sắc xin lỗi trung ly tuyết thân mình đột nhiên dừng lại như là bị đinh tại chỗ giống nhau thật lâu sau nàng bên cạnh người đôi tay chậm rãi thu nạp thành quyền trầm mặc vài giây mới nhẹ giọng xin lỗi Thực xin lỗi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại ra trả thất, lần này, Trung Ly không có lại ngăn trở nàng. Không biết như thế nào, Trung Ly tuyết ở nghe được Trung Ly nói khi, tựa hồ trên người hơi thở lập tức quẩy quải, cảm xúc hạ xuống, nhìn quay đáng thương. Hoác ngọt bĩu môi, còn Hảo không năng đến người, nếu không ta cùng nàng không để yên. Hảo! Tống yếu hiểu chụp nàng đầu một chút, đi chơi đi. Kia, Hoác ngọt trong mắt nhanh như chớp chuyển, ánh mắt dừng ở Trung Ly lý lì hai người trên người khi. Vốn dĩ vui sướng biểu tình lại bị đè ép trở về, nàng một lần nữa ngồi xuống, rơi xuống vũ, có cái gì hảo ngoạn. Xem tiểu thuyết, chơi game, không đều có thể chứ. Đường Tân Nhu hứng thú hướng Tống Yểu Yểu chấp trước mắt. Trước trăm linh năm thay ta tiểu thúc nhìn ngươi. Tống Yểu Yểu hồi nàng một cái vô ngữ ánh mắt. Trong phòng tín hiệu lại không tốt, có cái gì hảo ngoạn. Ở núi lớn, bốn phía liền cái tín hiệu tháp đều không có, nàng trước tiên căn bản không biết Tống Yểu Yểu muốn tới nơi này. Nếu không nói nàng một hai phải đao loạt trăm tám bộ tiểu thuyết điện ảnh không thể sách đường tân nu khuỵu tay chi ở mặt bàn tay chống gương mặt ngươi kỳ thật là không yên tâm ngươi tiểu thẩm thẩm đi như thế nào tới phía trước chẳng lẽ ngươi tiểu thúc giao cho ngươi cái gì nhiệm vụ Tỷ như là ngươi hảo hảo nhìn ngươi tiểu thẩm thẩm ngăn cản hết thể nam nhân tiếp cận nàng linh tinh a những lời này vừa ra hạ hoác ngọt còn không có mở miệng ngược lại là trung ly trước cười một tiếng hoác ngọt hai mắt trừng đến đại đại Ta tiểu thúc mới không cùng ta nói này đó. Hơn nữa ta tiểu thúc như vậy ưu tú, hắn căn bản không cần lo lắng những việc này. Nếu là, nếu là nàng căm giận, kia cũng là nàng không ánh mắt. Phúc ha ha ha ha Đường tân nu cười to, nghĩ thầm tống yểu yểu đây là cho hoác ngọt bao lớn bóng ma tâm lý à, làm nàng liền tên cũng không dám nói. Tống yểu yểu buông cái ly, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạnh căm căm gió thổi tiến vào, dãy núi trung điệp, xanh ngắt cây cối cùng sương mù mênh mông phía chân trời đàn chéo tôn nhau lên cấu thành một bộ chỉ có thể ở họa chung mới có thể nhìn đến cảnh đẹp trong đầu đống nhiên có cái linh cảm chợt lóe mà qua nàng đứng dậy ta đi trở về các ngươi chậm rãi liêu nàng vừa đi hoác ngọt cùng đường tân nhu tự nhiên đi theo đi chờ tống hiểu hiểu đem trong đầu những cái đó linh cảm ký lục xong sắc trời đã trầm hạ tới buông tay đống nhiên ngoài cửa sổ một tiếng nặng nghề mà quát khẽ khiến cho tống hiểu hiểu chú ý nàng chậm gì gì mà dạo bước đi đến trước bàn đổ ly trà nóng phùng ở trong tay ỉ ở ven tường không chút để ý mà uống. Ta không cần. ca ca ngươi biết rõ ta thích chính là ngươi, vì cái gì? Ân. Ý miệng. Nam nhân thanh âm lánh đến mức tận cùng, không mang theo một chút ít cảm tình. Tống hiểu hiểu không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước lục song lóa mắt ngươi đệ nhất kỳ, buổi tối ra tới khi nhìn đến kia một màn. Xe trước nam nhân sủng nịch mà đem áo khoác khoác ở nữ hài trên người, tựa hồ đối trước mặt nhân cách ngoại thương tiếc. Hiện tại, lại là tình huống như thế nào? có ý tứ. Nhớ kỹ, ngươi họ trung ly, đời này đều là ta muội muội Loại này lời nói chỉ nói một lần là đủ rồi, lại có lần sau, ngươi liền hồi em mở cốc đi. Cùng với những lời này rơi xuống, bên ngoài an tĩnh đã lâu, lâu đến tống yểu yểu thậm chí cho rằng bọn họ đã rời đi khi mới vang lên trung ly tuyết mang theo âm dung lẩm bẩm, ta đã biết, không bao giờ biết, sẽ không. Ngoan. Một tiếng thở dài sau, nam nhân thanh âm nhu hòa đi xuống, ngươi vĩnh viễn là ta thương yêu nhất muội muội ân kia trung ly tuyết nói đã có khóc nước nở ngươi sẽ cùng lì ly, ly ở bên nhau sao ngươi sẽ cùng nàng ngốc cô nương trung ly bất đắc dĩ bật cười như thế nào sẽ đâu ta là một người thương nhân phùng nàng là bởi vì nàng có thể cho ta kiếm tiền hảo đem sự tình hôm nay toàn bộ quên mất ngoan ngoan trở về nghỉ ngơi đi ân trung ly tuyết dầu dĩ nói kia ca ca ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi ngủ ngon ngủ ngon Lúc này là thật sự đi rồi, bên ngoài an tĩnh lại. Tống yểu yểu thổi thổi trà nóng, lá trà là lao bản nương từ phụ cận trên núi thải, cùng hoắc ra tự nhiên so ra kém, nhưng cũng có khác một phen hương vị. Như là mang theo một tia sau cơn mưa hương vị, ngọt lành tới mát. Nàng chuyển chuyển nhãn châu, đang muốn trở lại trước bàn. Cửa sổ đống nhiên bị người gõ vang, sợ tới mức tống yểu yểu một miệng trà nổ ra, thiếu chút nữa không sạt đến. Khu khu khu. Đốc đốc đốc. gõ cửa sổ thanh âm còn tại tiếp tục. Ở đen nhánh ăn tính lao trong phòng, quái thấm người. Tống Yểu Yểu tức giận vung chén trà, đi qua đi đột nhiên kéo ra một chất cửa sổ, hướng bên ngoài nói, ngươi có bệnh a Trung Ly hiển nhiên không nghĩ tới Tống Yểu Yểu tính tình như vậy hướng, bị nghẹn một chút, mới đáp, không bệnh. Tống Yểu Yểu, không bệnh liền trở về ngủ. Có biết hay không ngươi như vậy thực phiền A Nàng mắt trợn trắng, liền phải quan cửa sổ. Một bàn tay đột nhiên rối lại đây, vừa vận tạp ở nàng sắp khép lại cửa sổ chi gian. Một tiếng nặng nề đau hô từ trung ly môi răng gian rật ra, tống yểu yểu mí mắt run lên, lạnh lùng bung ra cửa sổ, khoanh tay trước ngực, người rốt cuộc muốn làm gì? a Trung ly câu môi, cười hào hoa phong nhã, xem tống yểu yểu sắc mặt càng trầm, ta chính là muốn hỏi một chút, tống tiểu thư ở trong phòng nghe được cái gì sao? Nghe được à? Tống yểu yểu giơ lên khỏe môi, cười như không cười cùng hắn đối diện, hơn phân nửa đêm, cũng không biết nơi nào tới cậu ở kê kế... ngày mai ta nhất định đến cùng lão bản nương hảo hảo để để kiến nghị đừng cái gì sinh vật đều trong chiều phóng thật sự thực chọc người chán ghét trung ly như là không nghe ra nàng đang nội hàm chính mình giống nhau xoa tay dựa vào bên cửa sổ cười nhẹ ngươi chính là dựa này phó miệng lưỡi sắc bén bộ dáng mới làm hoắc vân khuyết coi trọng ngươi đương nhiên không được tống yểu yểu cười tùng tịm ngón tay một chọc má lún đồng tiền gợi lên một mặt mê hoặc chúng sinh cười ca ca coi trọng ta là bởi vì ta đáng yêu trung ly bị nàng cười lung lay một chút nói như thế nào đâu tống yểu yểu cười cùng hắn chứng kiến đến quá đều không giống nhau cười rộ lên lộ ra tuyết trắng hẳn răng má lún đồng tiền ham sâu một đôi đôi mắt cười rộ lên là nhất thảo hỉ trăng non hình dạng ập vào trước mặt tươi đẹp cảm tinh thần phân chấn bồng bột nàng đâu nhẹ nhàng một thoai không chút nào khiêm tốn nói chính mình đáng yêu ở như vậy trời đầy mây ngay cả không trung đều trầm phẳng phất muốn áp xuống tới dường như nàng cười sắc thật làm người trước mắt sáng ngời Tống yểu yểu mắt chợt trắng lười đến xem trung ly phát ngốc Dơ tay liền phải quan cửa sổ. Từ từ. Nô. Hắn bàn tay mau Tống Yểu Yểu phản ứng cũng mau Đại não còn không có cấp ra phản ứng phía trước, tiểu nắm tay đã tới trước. Tống, Yểu, Yểu. Nam nhân con eo, gắt gao che lại cái mũi của mình, trong thanh âm tựa hồ mang theo khóc nức nở. Tống Yểu Yểu bang đóng lại cửa sổ, thuận tiện từ bên trong rơi xuống then cài cửa. Là ngươi động thủ trước. Ta là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Tống Yểu Yểu kia một quyền, trực tiếp đánh vào mũi hắn thượng. Trung Ly thậm chí có loại ảo giác, mũi hắn đều phải bị tống hiểu hiểu đánh oai. Trong nháy mắt kia, cái mũi đau nhức đáng sợ, đáy mắt phủ lên một tầng thủy quang. Thật lâu sau, Trung Ly mới đứng lên, trên tay có nhão dính dính cảm giác. Hắn túi đầu vừa thấy, sắc mặt xanh mét, chảy máu mũi. Hôm sau, Lý Lý ủ giúp cụ đuôi mà đi đến ăn cơm địa phương ngồi xuống, nàng trợ lý hỏi có phải hay không không cao hứng. Lý Lý nói, đường cùng Tống đạo đều lui phòng đi rồi, ta mới vừa đi tìm các nàng mới biết được. Các nàng thậm chí không có cùng nàng cáo biệt. a này, trợ lý hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không trung vẫn là sương mù mênh ngông, nhưng là mưa đã tạnh Những lời này chỉ là từ trung ly tuyết lỗ thai qua một lần, căn bản không có lưu lại bất cứ thứ gì. Nàng đôi mắt hơi sưng, không biết còn tưởng rằng nàng tối hôm qua đã khóc. Nhưng ngại với nàng lạnh nhạt cao ngạo tính tình, liền tính nàng nhìn thực tiểu tụy, cũng không ai dám hỏi. Trước sáu người thích rốt cuộc là ai? đương kia cao lớn đỉnh bạt thân ảnh xuất hiện. Trung Ly tuyết ánh mắt liền không còn có biện pháp từ nàng trên người rời đi. Nhưng nàng đợi đã lâu, Trung Ly cũng không có tiến bảo. Diện mạo đáng yêu hôn huyết nữ hải phù mặt, bắt ấy dùng tiếng anh thấp giọng hỏi, ngươi thích Trung Ly tiên sinh. Bá. Trung Ly tuyết lạnh băng đến mức tận cùng ánh mắt rơi xuống lý lì trên người, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến đáy mắt một mạt sắc ý. Cũng không biết lý lì là thần kinh đại điều, vẫn là nàng kỹ thuật diễn quá hảo. Nàng như cũ cười thực ngọn, từ người ngoài góc độ, chỉ cho rằng hai người đang nói lặng lẽ lời nói. Không cần hoài nghi, chỉ là ta tối hôm qua ăn quá no, tàn bộ thời điểm không cẩn thận thấy được điểm. ân hơi làm người kinh ngạc nội dung mà thôi. Người muốn nói cái gì? Trung Ly tuyết tâm thả đi xuống, nàng lạnh lùng hỏi. Một cái con hát, vẫn là Trung Ly ra ở hải ngoại công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, căn bản không có đáng giá nàng cảnh giác địa phương. Nàng cái gì đều không sợ, sợ nhất là ca ca bởi vậy chán ghét nàng. Vì ca ca, Nàng cái gì đều có thể đi làm, cái gì đều nguyện ý. Lý lý chấp chớp mắt, biểu tình vô tội, A, Ta không có muốn nói cái gì nha. Nàng cười hì hì uống một ngụm trà, thoải mái nheo lại đôi mắt, vô tình nói, chỉ là cảm thấy, Trung Ly tiểu thư tựa hồ đem ta trở thành giả tưởng địch. Ta ngày hôm qua chỉ là nói giỡn Nga, ta nhưng không thích Trung Ly tiên sinh loại này loại hình. Ở Trung Ly tuyết trong mắt, Trung Ly chính là tốt nhất, nàng không thể gặp bất luận kẻ nào bôi đen hắn. Chẳng sợ ở trong lòng nàng. Sắc thật bởi vì ngày hôm qua Lý lì hành vi đối nàng sinh ra chán ghét ngươi cho rằng ca ca ta sẽ xem thượng ngươi nàng cười lạnh Lý lì nhun mai chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện sao nàng to mò hỏi trung ly tiên sinh đối ta chính là đối đãi cấp dưới thái độ ngược lại là đối tống tiểu thư có một ít đặc thủ. ngươi nói cái gì trung ly tuyết trong óc nhanh chóng hiện lên cái gì nhưng tiêu ti cảm giác quá nhanh dẫn tới nàng còn không kịp bắt lấy liền biến mất không thấy ân ta chưa nói cái gì a Lily mờ mịt lắc đầu trung ly tuyết nhìn nàng ngu ngốc bộ dáng đáy mắt hiện lên một mặt phiền chán, nhấp môi lạnh lùng nói trước một câu phía trước một câu là trung ly tiên sinh đối ta không phải câu này đối tống tiểu thư có chút đặc thù rốt cuộc kia thi chợt lóe mà qua ý niệm bị trung ly tuyết bắt lấy nàng như là cả người mất đi sức lực ngồi vào ghế dựa tống yểu yểu không có ở trốn ai một cái trung ly còn dọa không đến nàng Nàng nguyên bản kế hoạch chính là ở hôm nay rời đi, nay phụ cận không có gì cảnh điểm, trừ bỏ một ngọn núi đáng giá nhìn một cái ngoại, cũng không có gì đẹp. Bất quá nhưng thật ra cái hưu nhàn nghỉ phép hảo địa phương, mỗi ngày ngồi ở dưới mái hiên uống trà nóng, nghe tiếng mưa rơi, cũng vẫn có thể xem là một loại tu thân dưỡng tính biện pháp. Rời đi nơi này, nàng lại mang theo hoác ngọt cùng đường Tân Nhu đi cổ thành, nơi nơi đi dạo. Cuối cùng, vẫn là hứa nguyệt tự mình lại đây, đem ba người nắm trở về. Nói đúng ra. Là tới nắm đường Tân Nhu, Tống điểu hiểu dù sao cũng muốn đi trở về, liền mang theo hoác ngọt một khối ngồi trên phi cơ. Hứa nguyệt ở trên phi cơ khí không được, đại tỷ ta có thể hay không cầu xin ngươi, không rên một tiếng đi ra ngoài chơi còn chưa tính, điện thoại cũng không tiếp. Đường Tân Nhu ngạch đầu, chột dạ ném nổi, khu, là hiểu hiểu mang ta đi. Nàng là lão bản, ngươi phải không? ân ngươi có phải hay không? Phúc hoác ngọt kéo qua thảm che lại đầu, bả vai nhẹ nhàng rung rẩy. tống hiểu yếu, yếu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bình tĩnh đọc sách đường tân nhu nghiêm trang nói cho nên à, lão bản mệnh lệnh không thể không nghe lão bản nói mang ta đi ra ngoài chơi ta có thể cự tuyệt sao a hướng nguyệt hồi nàng một nụ cười lạnh ngươi xong rồi nàng từ tùy thân trong bao nhảy ra một chồng văn kiện ném vào đường tân nhu trong lòng ngực nhắc nhở ngươi một chút ngươi 6 tháng cuối năm sở hữu kỳ nghỉ đã toàn bộ tiêu hao quá mức này đó là ngươi 6 tháng cuối năm thông cáo hảo hảo xem xem đi này nhiều như vậy đường tân nhu trước mắt tối sầm chỉ cảm thấy trong tay vài thứ kia trong nháy mắt trọng đạt thiên kim xuống máy bay đường tân nhu đã bị hướng nguyệt sách đi thẩm mỹ viện làm toàn thân hộ lý tống yểu yểu tắc mang theo hoác ngọt về nhà tống tiểu thư đã về rồi trương thúc vừa thấy đến tống yểu yểu liền cười mặt giả thành một đóa cúc hoa thân mật mà chào đón tiếp nàng trong tay bao hoác ngọt mắt trợn trắng đôi tay cắm túi dù sao nàng đã thói quen có tống yểu yểu ở địa phương nàng liền thành thành thật thật đương một cái trong suốt người thì tốt rồi Đã trở lại, Trương Thúc, ta cho ngươi mang theo lễ vật, chờ hạ cho ngươi Nga. Tống Yểu Yểu cười hì hì làm nũng, đúng, đúng rồi, ca ca có ở đây không? Ở đâu, ở nhà ấm trong hoa. Ta đây đi tìm hắn lạc, đợi lát nữa thấy Nga Trương Thúc. Tống Yểu Yểu quay đầu liền chạy, thực mau không có ảnh nhi. Trương Thúc cười thu hồi ánh mắt, lúc này mới nói, gì, tiểu thư ngài cũng đã trở lại nha. Hoác Ngọt cảm thấy chính mình tâm đã bị chát vỡ nát, nàng dâu ngư nói, Trương Thúc, ta vẫn luôn đứng ở ngài dưới mí mắt Nhưng chính là giống như trong suốt người, bị xem nhẹ cái hoàn toàn, có thể làm sao bây giờ. Khu trương thúc vui tươi hớn hở nói, ta thật đúng là không chú ý tới. Hoa ngọn. Ha ha. Kia ngài lao rất tuyệt nga. Tống yểu hiểu thượng phi cơ trước, cái kia thành thị vẫn là mây đen răng đẩy trời đầy mây. Xuống máy bay, phụng thành chính là tinh không vạn lý, mặt trời lên cao. Nhà ấm trồng hoa chung vẫn là một năm bốn mùa như xuân, trên giá bùn hoa lớn lên cực kỳ tươi tốt, hương thơm phát mũi. Tống điểu hiểu con eo lén lút lưu đi vào rất xa liền nhìn đến một bóng hình ngủ ở ghế nằm chung, trên đầu gối cái thẳng mỏng tựa hồ ngủ rồi nàng phóng nhẹ bước chân ngừng thở lưu qua đi nam nhân đen nhánh mà toái phát rũ ở trên trán hai mắt nhẹ hạp trên cổ tay quấn quanh phật châu nhan sắc như cũ một quyển ngoại văn thư tịch cái ở hắn bụng nhà ấm trồng hoa chung rất nhỏ phong di động phía trên đằng giá thượng quấn quanh chầu bà đỉnh đầu quang ảnh xuyên qua xanh ngắt lá cây chiếu vào hắn thanh tuyển mà trên mặt lúc sáng lúc tối trong nháy mắt gian giống bị củ tịt mũi tên đánh trúng trái tim Nài con chạy loạn tống yểu yểu ngồi xổm một bên dối tay nhẹ nhàng khẩy hắn lông mi hoác vân khuyết lông mi là sẽ làm rất nhiều nữ hài tử đều vì này ghen ghét bộ dáng nhỏ dài sơ lãng như là côn trùng cánh ở hắn mỹ mắt thượng đình chú thế gian sở hữu ôn nhu từ ngữ tựa hồ đều có thể ở trên người hắn thuyết minh thủ đoạn đông nhiên bị nắm lấy nhẹ nhàng hướng phía trước lôi kéo tống yểu yểu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhào vào Hoắc vân khuyết trong lòng ngực trong đầu ngốc vài giây tống yểu yểu mới hậu chi hậu rắc ngẩng đầu chọc chọc hoác vân Khuyết ngực khi nào tỉnh vẫn là vẫn luôn không ngủ nô hoác vân Khuyết mắt vượng nhẹ hạp hắn ôm lấy tống yểu yểu điệu chậm rãi lộ ra một chút lười biếng mệt mỏi ở nào đó tiểu bằng hữu nhìn lén ta thời điểm a tống yểu yểu phản ứng lại đây dầu miệng nàng trái tim mánh nhảy một chút lẩm bẩm ta mới không có nhìn lén ngươi đâu đúng không một tiếng cười nhẹ hoác vân khuyết nhấc lên mi mắt Chính là ta cảm giác được làm sao bây giờ. Ánh mắt quá cực nóng, ta ở trong ngộng thậm chí cảm giác ngươi muốn một ngụm ăn luôn ta dường như. linh 1.107 may mắn xuống tay sớm. Hắn đôi mắt lớn lên cực kỳ đẹp, đôi mắt hẹp dài, ở đôi mắt hình thành tiểu khai phiến bộ dáng, thoáng dơ lên. Cái này làm cho hắn không cười thời điểm có vẻ thực lạnh nhạt, cười rộ lên lại cực hạn ôn nu, phong lưu muôn vàn. Nếu hắn tưởng, nào có nữ nhân có thể bộ thoát hắn lòng bàn tay Nga. Tống điều hiểu nội tâm may mắn. Còn hảo nàng xuống tay sớm. Suy nghĩ cái gì, ân, Mấy ngày không thấy, tiểu cô nương bộ dáng vẫn là khắc vào hắn đáy lòng. Hoác Vân Khuyết dùng chỉ bối nhẹ nhàng gõ hạ cái chán của nàng, ý bảo nàng hoàn hồn. Ta suy nghĩ, may mắn ta xuống tay sớm. ân, Hoác Vân Khuyết giơ lên đôi lông mày, ý cười ở đáy mắt nhộn nhạo mở ra, hiện lên vận sóng. tống yểu yểu hậu chi hậu giác, mặt thoáng chốc đỏ. Ta. Ta nàng thậm chí tưởng giơ tay cho chính mình một bạn ai. Như thế nào một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Hảo xảo, ta cũng là như vậy tưởng. Từ đỉnh đầu truyền ra thanh âm sẵn sạt, lôi quân ý cười. Phong thực nhẹ, thanh âm này vừa vặn đủ tống yểu yểu nghe được. Giống như một đường, một đường ngọt đến trong lòng. Tống yểu yểu lông mi nhanh chóng chớp động vài cái, nàng đỏ mặt ngửa đầu, muốn thân thân. Nô! Nhà ấm trồng hoa thử can tĩnh, tống yểu yểu hoa ở hoắc vân khuyết trong lòng ngực, hôn một lát. Mấy ngày nay nàng kỳ thật cũng chưa ngủ ngon. thói quen mỗi ngày ở nam nhân trong lòng ngực đi vào giấc ngủ lại ở trong lòng ngực hắn tỉnh lại bên người lập tức thiếu hoác vân khuyết hơi thở làm tống hiểu yểu tức khắc cảm thấy thiếu chút cái gì lúc này nàng nắm chặt nam nhân vào áo mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua hoác ngọt cuối cùng vẫn là đi đi học nàng đã đến khiến cho mọi người vây xem tống yểu yểu nguyên bản cho rằng nàng sẽ lựa chọn vũ đạo hệ lại không nghĩ rằng nàng cuối cùng tuyển biểu diễn hệ hỏi nàng lý do hoác ngọt đúng lý hợp tình mà trả lời vũ đạo ta sẽ Nhưng nếu muốn vào giới giải trí, tương lai khẳng định sẽ tiếp xúc đến mấy thứ này. Hoặc là không làm, hoặc là ta liền phải làm được tốt nhất, làm những người đó tưởng chào phúng ta, đều không có chào phúng điểm. Cái này trả lời, lệnh người ngoài ý muốn, lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, không hổ là hoác ra người. Khó trách hoác vân quyết nói, lại thế nào, nàng cũng họ hoác, trong xương cốt đều phải cường. Cách vách bạn trai cuối cùng nói hảo giá cả, định đương ở quốc khánh thời điểm truyền phát tin. Mỗi tuần năm 6 7 truyền phát tin, một ngày hai tập, tổng cộng 36 tập. Cùng quốc nội rất nhiều phim truyền hình so sánh với, tống hiểu hiểu chụp này bộ kịch đã là thực đoạn. Tuy rằng đoạn, chất lượng lại rất cao, hơn nữa có lạc tinh quang gia nhập, đang xem phim chính sau, khắp nơi đài truyền hình cơ hồ là đoạt phá đầu. Quay chụp này bộ kịch thời điểm, hoác ngọt còn không có về nước. Vào lúc ban đêm, đầu bá thời điểm, nàng ngồi ở trên giường hai chân quấn lên, giống như xem kẻ thù gắt gao nhìn chằm chằm máy tính. để cho ta tới nhìn xem người rốt cuộc có cái gì hảo kiêu ngạo địa phương hiện tại máy tính có thể cùng tivi giống nhau đồng bộ chuyển phát tin chỉ cần ở địa phương đài áp thượng xem liền có thể cùng tivi bất đồng chính là có thể xem làn đạn cơ hồ là phiến đầu khúc vừa xuất hiện hoa ngọt liền trận tròn mắt chỉ thấy làn đạn thượng từng hàng đủ mọi màu sắc tự thể thổi qua làm nàng đều thấy không rõ hình ảnh a a a a tới tới ca ca ta tới yểu yểu bảo bối tân tác phẩm tới duy trì lạc Rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Phía đầu khúc hảo hảo nghe ô ô, ca ca ta thanh âm quả thực tiếng trời. Tống đạo viết tử cũng siêu ngọt. thượn như nàng bản nhân giống nhau ngọt. Chúng ta cùng nhau học heo tê, cùng nhau ngao ngao ngao ngao ngao. Con hảo không có tới vãn, véo điểm chờ. Này phối trí tuyệt, Tống đạo xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Thiết, hoa ngọt mắt trợn trắng, này nhóm người là cầu vồng thí tinh chuyển thế sao? Phía đầu khúc sắc thật rất dễ nghe, cư nhiên là tống hiểu hiểu viết tử. Nàng như vậy toàn năng sao. Theo cốt truyện phô khai, Tống Vi Vi đóng vai nữ chủ là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, tuy rằng người không hỏa, tính tình lại rất hòa bạo. Cùng nàng cùng nhau đáp diện nữ chủ nương phiến bàn tay cơ hội, cố ý nhằm vào nàng. Này đó nàng đều nhất nhất nhường nhịn xuống dưới, làm hoác ngọt xem nội tâm nghẹn một bụng hỏa. Quay đầu, đạo diễn kêu tạm, này đoạn thông qua. Liên ở đại gia cho rằng nữ chủ là cái túi chút giận, đây là một bộ tiểu đáng thương thăng cấp nhớ Bắt đầu đối tống yểu yểu chụp này bộ phiến sinh ra hoài nghi thời điểm, xoay ngược lại tới. Nữ chủ cố tình chờ ở toilet, chờ vừa rồi nhằm vào nàng diễn viên tiến vào đột nhiên đóng lại toilet môn, trở tay bắt lấy nàng tóc chính là một bạc hai. Ngoa tào. Tuyệt. Nữ chủ này tính cách cũng quá hung đi. sáu sáu xoay ngược lại tới quá nhanh tựa như gió lốc. Hướng A. Làm chết nữ nhân này. Ta liền biết tống đạo sẽ không làm ta thất vọng, quả nhiên như thế. Ha ha ha ha ha quá sung sướng. Liền phải như vậy. Không hề lo gì, nữ chủ vốn dĩ liền không hỏa, hiện tại đánh nữ chính, sẽ không sợ lọt vào trả thù. Lúc này hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Nhưng mà giây tiếp theo, nữ chủ liền bình tĩnh xoa xoa đánh đau tay, cười như không cười từ buồn rửa tay thượng lấy về di động. Nguyên lai, like, nàng thế nhưng ghi hình. Người cho ta chờ. Ngồi dưới đất diễn viên che lại bị đánh vài bàn tay mặt, gắt gao chừng mắt nữ chủ, nói cho nàng chính mình tuyệt đối sẽ trả thù. Nữ chủ không sao cả mà nhốn nhốn bay. Bình tĩnh đến đi ra ngoài Quả nhiên Làm ta nhìn xem ngươi còn có cái gì xoay ngược lại Nơi xa Đạo diễn nhìn đến nữ chủ lại đây Vội vàng đón đi lên Thấy phụ cận không ai Túi đầu không lưng thật cẩn thận hỏi Tần, tần tiểu thư Ngài không có việc gì đi Tống vi vi sở đóng vai nữ chủ Tên là tần ý Đoàn phim người chỉ biết nàng là một cái diện mạo xinh đẹp Nhưng là người không hỏa 18 tuyến diễn viên Lại không biết Nàng vẫn là cái bối cảnh thực cứng phú nhị đại Nghe vậy tần ý ý vị không rõ cười một cái ta đem nàng đánh một đốn a a này, này liên hảo ngài mặt đạo diễn biểu tình dại ra không biết nói cái gì hảo tần ý nàng nói muốn trả thù ta a này nàng thật là ăn gan hùn mật gấu tần tiểu thư ngài yên tâm ta nhất định cho ngài lam nàng cứ viết tới vừa lúc bổn tiểu thư nhàn rỗi nhàng chán tần ý gợi lên một mặt có thể nói ngang ngược cười dẫm lên giày cao góc nên ngang mà đi cửa Hai gã bảo tiêu cung cung kính kính mà không lưng, đại tiểu thư hoa ngọt trận mắt há hốc mồm, lúc này mới một cái mở đầu, liền như vậy nhiều xoay ngược lại. Chỉ là nàng không hiểu, vì cái gì nữ chủ phải bị đánh vài bàn tay. Bất quá ở nhìn đến mặt sau, kịch cũng làm ra giải thích. Bởi vì tần ý người nhà đều không hy vọng nàng tiến vào giới giải trí, cho nên tần ý một hai phải làm cho bọn hắn xem. Tuy rằng nàng tính cách thực ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nhưng là ở đối đại diện kịch thượng, là tuyệt đối nghiêm túc. Một khi có cơ hội, ở đóng phim thời điểm, nàng hoàn toàn có thể thoát ly hiện thực, trở thành kịch trung nhân vật. Trong hiện thực, tận ý là có chút điên điên khùng khùng tính cách, làm theo ý mình. Có người thích nàng nói thẳng mau ngữ, càng nhiều đích xác thật chán ghét nàng loại tính cách này. Chính là, tống điều hiểu cho nàng giả thiết lại cứ là cái loại này bối cảnh ngang tăng đến, ngươi không quen nhìn ta, chính là ngươi lại không thể lộng chết ta giả thiết. Trước 1108 nguyên lai like ngươi yêu thầm ta, ngươi xem xem quen rồi vâng vâng dạ dạ. nhận hết khi dễ nữ chủ. Đột nhiên vừa thấy đến loại này có thù tất báo nữ chủ, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hơn nữa có lạc tinh quang thêm vào, hắn gương mặt kia, chẳng sợ không có bất luận cái gì kỹ thuật diễn, chỉ là đứng ở nơi đó đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hứa Chi hắn còn có kỹ thuật diễn. Tân ý gặp Tân dọn đến nàng đối diện hàng xóm, chỉ là liếc mắt một cái, có thể nói liền nổi lên sát tâm. Trang điểm hoa hoẹ lộng lây đi mượn đồ vật. Hôm nay mượn cái máy sấy ngày mai mượn cái chén. Mỗi lần tìm lý do đều bất đồng, làm người không biết nên khóc hay cười. Tổng kết lên, đây là một cái ngọt ngào luyến ái xa điều kịch, cùng lần trước tống hiểu hiểu chủ tiến phi truyền hoàn toàn bất đồng. Ở biết cách vách bạn trai phát sóng khi, liền có vài bộ phim truyền hình vì thế điều chỉnh đương kỳ. Sự thật chứng minh, bọn họ cách làm quá chính xác. Bởi vì cách vách bạn trai một khi bá ra, liền trực tiếp đổ bảng các đại hot sẽ ở bảng đơn, các đại mạng xã hội đều ở rộng khắp thảo luận này bộ kịch. À, à, à, à, ngay từ đầu ta còn lo lắng nơi này có phải hay không có cái gì âm mưu vẫn luôn lo lắng đề phòng ô ô ô không nghĩ tới cư nhiên như vậy ngọt ta ai có thể nghĩ đến chụp tiến phi truyền đạo diễn cùng cách vách bạn trai là cùng cái đạo diễn đâu tiến phi truyền các loại hãm hại thủ đoạn xem ta ra đầu tê dại nay chuyển biến làm ta vẫn luôn lo lắng tống đạo có phải hay không còn nẹn cái gì đại chiêu đâu kết quả ngọt ta hàm răng đều phải rớt trừ cái này ra còn có fans riêng liệt ra cách vách bạn trai cùng mặt khác phim thần tượng bất đồng chỗ. Thứ nhất, chính là danh tác. Đây là Tống hiểu hiểu nhất quán tác phong, tuy rằng cho tới nay mới thôi, nàng cũng chỉ có hai bộ tác phẩm. Nhưng vô luận là Yến phi truyền đạo cụ trang phục khảo cứu, vẫn là cách vách bạn trai hào hoa xa xỉ, tất cả đều không phải bình thường phim truyền hình có thể so sánh. Đặc biệt là kia một mặt tường quay rượu, bên trong bãi đầy các loại danh rượu. Thậm chí còn bị người chụp hình dẫn phát rồi một ít tảng ra rộng khắp thảo luận. cuối cùng đến ra một câu tổng kết tống đạo không hổ là ngươi thiệp cơm cách vách bạn trai vài tên diễn viên đều tới tống đạo chúc mừng chúc mừng tống đạo không hổ là ngươi tống lao sư mọi người trêu chọc đứng lên cấp tống hiểu hiểu kính rượu tống yểu hiểu lấy trà mang đi cười tủm tỉm uống một ngụm đường tân nhu rót một ngụm rượu ngang tàng mà một phách cái bàn tiếp theo nháy mắt lại vể vải đi xuống hâm mộ nói ô ô, ô ô ta cũng tưởng cùng phó lao sư yêu đương thử hỏi nhìn kịch Ai thiếu nữ tâm không bang bằng thẳng nhảy. Thằng hô tông hiểu hiểu trong nghề, này cũng quá biết. Các loại liêu nhân phản liêu tiết mục cùn đùn không dứt, ngọt làm người răng đau. Đường Tân Nhu nói phó lao sư, chính là cách vách bạn trai nam chủ Phó Thịnh. Nghe vậy, Lạc Tinh Quang cả lơ phất phơ mà nhúng mày, liếc xéo nàng, nguyên lai ngươi yêu thầm ta. Một bên nói còn một bên lắc đầu, phản phất không nghĩ tới bộ dáng. Đánh rắm. Đường Tân Nhu phỉ nhổ, ta nói chính là phó lao sư, hiểu. Phó lão sư chính là ta. Bốn bỏ năm lên, ngươi thích ta. Lăn lăn lăn, ta chính là có da thất người. Đường Tân Nhu trận trắng mắt, liên tục phất tay ý bảo hắn chạy nhanh cút đi. Mọi người cười to, đóng phim thời điểm đường Tân Nhu thường thường tới thăm ban, bọn họ chứ bỏ biết đường Tân Nhu cùng Tống Yểu Yểu là phi thường tốt bằng hưu ở ngoài, cùng Lạc Tinh Quang quan hệ cũng không tồi. Nói thật, bọn họ giả vị cùng Lạc Tinh Quang kém quá xa, cho nên nói chuyện luôn có khoảng cách cảm. Nếu không phải có Tống Yểu Yểu tầng này quan hệ, sao có thể thỉnh đến lạc tinh Quang vẫn là chụp ngọt ngào phim thần tượng tống vi vi nhấp miệng cười nàng đứng lên ta cũng kính tống tiểu thư một ly cảm ơn ngài thay đổi ta cả đời cái ly tương chạm vào phát ra tiếng vang thanh thúy tầm mắt giao hội hết thể đều ở không nói bên trong bởi vì quá mức cao hứng cách vách bạn trai một bá ra dạ tình liền dẫn đầu một chúng đài truyền hình thảo luận độ càng là không ngừng dâng lên bọn họ là biết tống hiểu tác phẩm chất lượng này đây căn bản không lo lắng hậu kỳ xe băng chờ đến này bộ kịch ba xong chẳng sợ thân là vai phụ cũng có thể dính thâm lây hướng lên trên mặt bò một bò. đường tân nhu say khước bị Tống yểu yểu đoạt qua trẻ lớn rượu uống ít điểm bên ngoài có vạ vạ giặt tì cách hảo hảo sao cuối cùng tan cuộc thời điểm trừ bỏ Tống yểu yểu những người này đều uống lên không ít ghế lô nội dần dần không Tống yểu yểu chi cầm ngồi ở vị trí thượng đẳng người tới đón tống vi vi chỉ độn chớp chớp mắt bỗng nhiên cười hốc mắt đỏ lên tống tiểu thư ân thật sự cảm ơn ngươi a Thật sự, nàng hiện tại sinh hoạt quả thực giống ở thiên đường, luôn là sẽ làm tống vi vi sinh ra một ít không chân thật cảm giác. Mỗi ngày tình ngủ, nhìn sạch sẽ sinh đẹp phòng, trong nhà tản ra làm người cả người mềm mại thoải mái thanh hương, đều sẽ làm nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ. Tống vi vi sợ ngộng sau khi tỉnh lại, nàng vẫn là cái kia mục vi, này hết thể hạnh phúc sinh hoạt, đều là biểu hiện giả dối, nàng vẫn là cái kia ngủ ở tầng hầm ngầm cho thuê phòng trong, mỗi ngày bị tiểu quỷ quấy dày kẻ đáng thương. Vi vi. một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa tống văn xuyên sửng sốt một chút dừng lại bước chân hắn tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến tống yểu yểu Ca. tống vi vi uống mơ mơ màng màng chiều tống văn xuyên nhào qua đi tống văn xuyên không kịp nghĩ nhiều chạy nhanh tiếp được nàng nhìn về phía tống yểu yểu trong ánh mắt có chút kinh hỉ cũng có chút xấu hổ không thể tưởng được ta cũng ở ngoài cửa sổ bóng cây lay động chiếu vào tống yểu yểu trên mặt có vài phần loang lộ nàng nghiêng đi khuôn mặt nhỏ Da thịt trắng non như tuyết, hôm nay là cách vách bạn trai chúc mừng sẽ. Ân, ta biết, chúc mừng người a, hiểu hiểu Tống Vân Xuyên còn muốn nói gì, nhưng là Tống Vi Vi đã ghé vào trong lòng ngực hắn hô hô ngủ. Chính rồi dám gian, Tống Điểu hiểu chủ động nói, trước mang nàng trở về đi, nàng uống say. Dù cho có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều đổ ở cổ họng. Tống Vân Xuyên gật đầu, hảo. Nhìn hắn nửa ôm Tống Vi Vi rời đi, Tống Điểu Diểu hít mắt, bấm tay không chút để ý mà gõ mặt bàn. tống tĩnh uyển chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được đơn phương cùng nàng tranh lâu như vậy cuối cùng trở thành tống vân xuyên muội muội, không phải nàng tống yểu yểu cũng không phải tống tĩnh uyển mà là vẫn luôn không có bị tống tĩnh uyển để ở trong lòng tống vi vi cái kia có lẽ là giả mạo cũng có lẽ là thật thiên kim mục vi ghé vào bên cạnh bàn hô hô ngủ nhiều đường tân nhu không thoải mái giật giật trong miệng hàm hồ lẩm bẩm cái gì tống yểu yểu vô vô nàng gối, lại đợi trong chốc lát an phỉ nhiên khoan thai tới muộn Chờ thật lâu sao? Không có thật lâu. Tống yểu yểu dối người. Hắn đi qua đi đem đường Tân Nhu nâng dậy tới, nhẹ nhàng vô vô nàng gương mặt, thấp giọng ôn nhu đều, đường đường tỉnh tỉnh, chúng ta cần phải trở về. Nô! Đường Tân Nhu mơ mơ màng màng nhìn trước mắt người, người là. An phỉ nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, người nói đi. Giọng nói lạc, đường Tân Nhu đột nhiên ở hắn trên môi hôn một cái. Bẹp! Ta biết người, người là. Người là ta bạn trai. Trước 1109 đường đại tiểu thư kim chủ. An phỉ nhiên ánh mắt nháy mắt thay đổi, hắn trên mặt không hiện, chỉ có thính thai đỏ. Tống yểu yểu thề, nàng kỳ thật không nghĩ hiểu như vậy nhiều, đều do ca ca đem nàng dạy hư. Nàng cầm lấy bao, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi. Nàng liền giao cho ngươi, ta mệt nhọc, đi trước. Hảo, trên đường cẩn thận. Nếu không phải Tống yểu yểu ở đây, lúc này bị thân An phỉ nhiên, tuyệt đối sẽ không như vậy nhìn đường tân nhu, chỉ sợ sẽ trực tiếp hôn trở về. Ai, sớm biết rằng liền không lo bóng đèn. Tống Yểu Yểu lắc đầu thở dài. Ngay hôm sau, Tống Yểu Yểu là bị một chuỗi đoạt mệnh liên hoàn cổn cấp đánh thức. Di động ống nghe, vang lên đường Tân Nhu thét chói thai. A A A A Yểu Yểu cứu mạng A. Tống Yểu Yểu nhanh chóng đem điện thoại lấy xa, xoa xoa phát đau lỗ thai, gặp được chuyện gì. Bên trong trầm mặc vài giây, đường Tân Nhu hạ giọng run rẩy ớp há ớp đúng nói, ta cùng an phỉ nhiên. Chúng ta, chúng ta ngủ. Tống Điều nga. Này có cái gì hiếm lạ sao? Tống Yểu Yểu lạnh nhạt làm đường tân nhu ủy khuất, nàng ở điện thoại kia đầu phát điên, Nga. Ngươi Nga cái gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thực đột nhiên sao? Ta mới 20 tuổi nha. Đinh một chút. Tống Yểu Yểu đánh gãy nàng, hỏi, đường đại tiểu thư, hay không muốn ta nhắc nhở ngươi một câu? Cái, cái gì? Tống Yểu Yểu mỉm cười, ngữ khí âm chắc chắc, ta cùng nhà ta ca ca ngủ thời điểm, ta mới 19 tuổi. Nguyên nhân gây ra chính là người cái này yêu nghiệt khuyến khích, làm hại nàng hiện tại mỗi ngày ngủ không hào giác, thường xuyên đừng thải bổ. Khu! Đường Tân Nhu buộc phát ra một trận ho khan, cái kia. An phỉ nhiên giống như tỉnh, ta là tránh ở trong phòng vệ sinh cho ngươi đánh điện thoại. Kia cái gì? Ta trước treo ha. Chúng ta hôm nào lại liêu, túi chảo. Nói xong, nàng nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Tống yểu yểu điếu môi, mắt trợn trắng. Liên này! Ân hử! phía sau bỗng nhiên bao phủ một bóng ma hai chỉ bàn tay to thu nạp dán ở nàng bụng tống yểu yểu đồng học đối này ngươi tựa hồ có rất nhiều đáng niệm Gieo rắt dễ nghe thanh tuyến ở nách hai thấp thấp vang lên âm cuối chậm gì gì thượng dương ý vị khó có thể cân nhắc khu khu khu khu khu lúc này bạo khu người đổi thành tống yểu yểu nàng túi đầu khuôn mặt nhỏ bay nhanh nhiễm dạng mây đỏ trong lòng tiểu tâm tư nhanh chóng chuyển chút nào không nhận thấy được hoắc vân khuyết là khi nào lại đây không trả lời Chẳng lẽ là ta không có hầu hạ hảo ngươi sao? ân, Cảm giác được Hoắc vân khuyết tay càng thêm làm cản, câu nói chung cũng nhiễm nguy hiểm ý vị, Tông điểu hiểu vội vàng lắc đầu. Không có không có. Như thế nào sẽ đâu? Ta yêu nhất ca ca, vì ca ca phụng hiến hết thảy, là ta cam tâm tình nguyện. Lúc trước cũng xác thật như thế. Tống điểu hiểu gian nan xoay người, nhón mũi chân lao lực bám lấy Hoắc vân khuyết bả vai, ở hắn cầm cùng trên ngôi, không hề kết cấu loạn ba ba vài cái, thật sự thật sự. Bố tâm. Hoắc Vân khuyết mỉm cười, dụ lông mi lên nàng. Ngón trỏ hơi khuất, ở nàng đỉnh tiểu chóp mũi thượng quát hạ, trong giọng nói tràn đầy tràn đầy sủng địch, kẻ lừa đảo. Tống điều hiểu vô tội trước mắt, nỗ lực làm chính mình biểu hiện ra, ta đơn thuần nhất đáng yêu nhất ta cái gì cũng không biết bộ dáng. ớt. Một đường Tân Nhu hư hư thực thực bị tiềm quy tắc. Giải trí bay bay bay về, đêm qua 11 giờ tả hữu, đường họ nữ tinh cùng một người người mặc hắc y hẻ nam tử cùng đi trước khách sạn, ở khách sạn ngây người một đêm chưa ra. Thẳng đến hôm nay buổi sáng 9 giờ, hai người mới trang điểm điệu thấp, mang khẩu trang cùng kính dâm, cùng rời đi. Là tiềm quy tắc thượng vị vẫn là người yêu. Nhằm vào việc này chúng ta liên hệ đường họ nữ tinh người đại diện, trước mắt còn không có được đến chuẩn xác hồi đáp. Mới vừa trận mắt, phát hiện phòng ở sụp. Giới giải trí vốn dĩ liền loạn, nhìn đến loại này tin tức, ta thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Này nói chính là đường Tân Nhu đi. Vừa xuất đạo tài nguyên liền tốt ly kỳ, các loại đại bài đại ngôn. Chính là những cái đó xuất đạo n năm Đại Hoa, đều không nhất định xóa thượng. Nói nàng sau lưng không ai, ta khẳng định là không tin. Hơ hơ hơ hơ nàng còn cần bị bao dưỡng sao? Chẳng lẽ không phải chỉ cần ôm hảo Tống Yểu Yểu đùi thì tốt rồi. Thật cho rằng hai người là hảo tỉ mỗi đâu. Tống Yểu Yểu là cái gì bối cảnh? Có lẽ ở trong mắt nàng, đường Tân Nhu chính là một cái cậu. Tức chết rồi tức chết rồi. Sẽ không bây giờ còn có người bị bắt quái phạ phạ giặt thì nắm cái mũi đi thôi. không thể nào không thể nào không thể nào dù sao ta vẫn luôn tin tưởng tiểu đường chỉ cần tiểu đường không đáp lại ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng vì cái gì một hai phải nói là tiềm quy tắc đâu liền không thể là bình thường yêu đương ta xem ảnh chụp bên người nàng nam nhân dáng người thực hảo ok vóc dáng cũng rất cao nhìn liền rất tuổi trẻ cái loại này đường tân nu đều đại nhị nàng đã là cái người trưởng thành rồi nói cái luyến ái làm sao vậy ngày ngày ngày cái gì ngốc bức cặp marketing Ghét nhất các ngươi loại này lầm đạo người tin tức đường tân nhu ở hiện giờ giới giải trí bản thân liền thuộc về lưu lượng minh tinh nhảy hồng cực nhanh thảo luận đề tài cũng càng thêm rộng khắp từ các phương diện bắt đầu bái nàng sinh hoạt cá nhân trừ bỏ đường tân nhu bị tiềm quy tắc đề tài còn dục sinh ra các loại thí dụ như đường tân nhu sau lưng kim chủ hư hư thực thực cho hấp thụ ánh sáng rốt cuộc ai mới là đường tân nhu kim chủ nói như vậy để phong làm việc nội tông yểu, yểu bình tĩnh ngồi ở sofa uống trà hướng Nguyệt đi qua đi lại chỉ vào đường tân nhu điểm điểm mắng chửi người nói chính là bị nàng nghẹn trở về trước kia hứa nguyệt chính là tiểu thái muội, thật muốn giống như trước tính cách nàng có thể đem đường tân nhu mang chết đường tân nhu cúi đầu rảo ngón tay không dám hé răng hứa nguyệt nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi ngươi cùng an phỉ nhiên các ngươi hai cái ngủ tống yểu yểu nhau mắt này hỏi phải chăng có chút trực tiếp đường tân nhu đầu trôn đến càng thấp đến lúc này không cần phải nói hứa nguyệt cũng minh bạch ngươi tờ mờ Hứa Nguyệt quả thực tưởng đem đường Tân Nhu hành hung một đốn, an phỉ nhiên sao lại thế này. Không biết ngươi là công chúng nhân vật. Còn có, nhà hắn làm điễu, chẳng lẽ thiếu phòng ở phải không. Không mang theo ngươi về nhà, phi tờ mở mang ngươi đi khách sạn. Các ngươi hai cái chơi cái gì tình thú đâu. Tìm đường chết ta. Ta đường Tân Nhu mặt đỏ lấy máu, nàng nhỏ giọng nói, là ta cưỡng bách hắn. Tống hiểu hiểu. Hứa Nguyệt. Hai người đồng thời trầm mặc vài giây, chăm miệng một lời, phun ra một câu, như bức. Ta đây cũng không phải cố ý nha, ta uống nhiều quá sao? A Tống yểu yểu từ bên cạnh trên kệ sách chịu quyển sách mở ra, lạnh nhạt phun ra một chữ âm. So với nàng, hướng nguyệt liền trực tiếp nhiều. Uống nhiều chỉ là lấy cớ, chủ mưu đã lâu mới là chân lý. hướng nguyệt khoanh tay trước ngực, hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Đường Tân Nhu ủy khuất ba ba, bằng không, liền tuyên bố ta cùng An Phỉ Nhiên đã sớm đính hôn hảo. Ta cùng ta vị hôn phu khai phòng chẳng lẽ không được sao? Đinh! Văn phòng trung vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Tống yếu yếu liếc mắt, nhìn đến tiêu đề, chậm gì gì nói, không cần, đã giải quyết. Hứa nguyệt, cái gì? Đường Tân Nhu cũng tràn đầy mờ mịt. trăm 1112 ai dám tiềm nàng? Vậy bù hôm nay chú định là ăn dưa quần chúng nhóm vui sướng thánh địa. Đường Tân Nam B nghe nói có người muốn bao dưỡng nhà của chúng ta tiểu tứ. Hỏi qua ta sao? Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất. Đường Tân Bắc chuyển phát huệ bù, ta cũng muốn biết. Ai có tư cách bao dưỡng chúng ta tiểu tứ a? Đường Tân Nam, nghe nói có người muốn bao dưỡng nhà của chúng ta tiểu tứ. Hỏi qua ta sao? Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất. An Vĩ nhiên, xác nhận ảnh chụp người là ta liền an tâm rồi. Các vị truyền thông bằng hữu hay không quá nhọc lòng các minh tinh sinh hoạt cá nhân. Hiện tại cùng vị hôn thê khai cái phòng đều phải bị lấy ra tới công khai thảo luận sao? Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất. Xem xong rồi này đó, hứa nguyệt buông di động, giải quyết, không cần ta ra tay. đường tân nhu ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa đôi tay đặt ở đầu gối giống như phạm sai lầm tiểu học sinh kỳ thật đường tân nhu vấn đề vốn là không lớn chỉ có có tật giật mình mới yêu cầu chuẩn bị nếu bị chụp tới rồi vậy thoải mái hảo phóng nói ra hảo chỉ là đường tân nhu muốn điệu thấp buồn nguyện chỉ sợ không có cách nào lại duy trì tông Điều yểu cũng đã phát một cái hơi bù nàng ấy bù trừ bỏ chuyển phát quảng cáo chính là tuyên truyền vẫn luôn là hướng nguyệt ở xử lý hôm nay khó được đã phát điều hơi bù liền đơn giản mấy chữ Tống Yểu Yểu vê, tỉnh tỉnh, an dưa tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất. Biết Tống Yểu Yểu cùng đường Tân Nhu quan hệ có bao nhiêu tốt fans cười đến rớt đầu, một ít thủy quân cùng ạn thì phan sen lẫn trong trong đó, lại ở châm ngòi thổi gió. Bọn họ cố ý giả dạng làm đường Tân Nhu fans, ở gấy bù bình luận khu thảo phạt Tống Yểu Yểu. Ha ha, ngươi là bo bo giữ mình. Nguyên lai like nhà của chúng ta đường đường mới là chân chính thiên kim tiểu thư. Cho nên ngươi cùng nàng chơi, mới là có khác mục đích đi. Vì cái gì không còn sớm điểm giúp đường đường làm sáng tỏ. Các ngươi không phải quan hệ hảo sao. Chẳng lẽ cũng không biết đường đường thân phận thật sự. Rồi trá Không phải. Bình luận khu này đó được bệnh chó dại. Không biết là cái gì sinh vật đồ vật ở loạn vệ cái gì. Bọn tìm muội, cử báo đi một đợt. Ha ha ha ha ha nhà ta tiểu tống thật sự quá đáng yêu. Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất, đại tiểu thư rời giường ăn dưa lạc. Mau tỉnh lại, ngươi phú nhị đại thân phận tàng không được. Ngươi cư nhiên đính hôn mẹ nó, ta thất tình. Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất. Luôn có người chán ghét tống yểu yểu, tìm được cơ hội liền hát nàng. Cũng có người tỏ vẻ khiếp sợ. Vốn dĩ tưởng đơn phương ôm đùi, đường tân Nhu chỉ cùng phú bà chơi, kết quả vả mặt. Thực xin lỗi, hai vị đều là tiểu phú bà A. Nghe nói đường ra có ba cái nam đinh, cuối cùng mới có một cái muội muội. Tưởng cũng biết đường tân Nhu nhiều chịu sùng ái đi. Không biết có thể đi chở mình một phen trước kia láo tin tức. trên mạng hẳn là còn có thể lục soát. Tỷ như đường ra tiểu nữ nhi vừa sinh ra, chính là hàng tỷ phu ông, hắn ba ba trực tiếp đem danh nghĩa cổ phần xoay 10% đến nàng danh nghĩa, mặt khác nhi tử đều không có cái này thù vinh. Nào đó dậm chân thủy quân, còn có những cái đó phấn trang hắc đều tan đi. Nhìn xem nhân ra bối cảnh, nhân ra hy đến lý các ngươi không. Các ngươi như vậy có thể, không lo diễn viên đáng tiếc. Tống đạo cùng tiểu đường quan hệ hào đâu, là các ngươi hai ba câu lời nói, là có thể ảnh hưởng nhưng là chẳng sợ các fan lại khống bình cũng ngăn cản không được thủy quân nhóm tìm tra thằng đến có pạ pạ giặt tỷ chụp đến tống hiểu hiểu cùng đường tân nhu cùng nhau từ phòng làm việc ra tới ước hẹn cùng đi dạo phố bên cạnh còn có đường tân nhu người đại diện làm đường tân nhu các fan, đều biết nàng người đại diện hứa nguyệt ba người đều là cùng sở học giáo ra tới là cùng lớp đồng học cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời video một phơi ra tới thủy quân mặt lập tức bị đánh bạch bạch vang tới, tới và mặt tuy rằng sẽ đến trễ Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Ta Tống Đạo cũng là các ngươi có thể hắc. Hại, làm Tống Đạo fans, ta đều lười đến cùng anti-fan xảo. Không thú vị, sớm muộn gì đều phải bị vả mặt. Hơn nữa Tống Đạo căn bản mặc kệ bọn họ, có chút người đều mắng ra thiết phấn danh hiệu tới. Nếu là ngày nào đó này đó sinh động độ có thể tính tiền nói, nhà ta Tống Đạo có phải hay không không cần đóng phim là có thể ngồi thu núi vàng núi bạc. Ha ha ha ha tỷ mọi người mạch não. Bất quá thật sự nhưng... Phía trước cao tam ba ban học sinh ngồi không yên, chẳng sợ bọn họ trời Nam đất Bắc, có thậm chí đi nước ngoài lưu học. Chính là khi bọn hắn biết Tống hiểu Yểu cùng đường Tân Nhu bị hắc lúc sau, vẫn là trước tiên ở Huệ Bù công khai tỏ vẻ duy trì. Sau đó tò mò ăn dưa quần chúng nhóm điểm tiến bọn họ Huệ Bù, tiếp theo chết lặng. Bọn họ không giống như là Tống hiểu hiểu, không thích chia sẻ sinh hoạt thượng sự tình cấp đại chúng. Bọn họ Huệ Bù, các loại tụ hội, ngập trong vàng son, thậm chí còn tràn ngập các loại hàng xa xỉ. đương người tưởng nói các ngươi cũng cũng chỉ biết hám làm giàu khi liền sẽ phát hiện bọn họ có khi còn sẽ chia sẻ chính mình thành tích dần dần các vong hưu đối phú nhị đại cái này quần thể sinh ra dao động càng thêm lý giải vì cái gì có câu nói gọi là so ngươi có tiền còn so ngươi nỗ lực nói chính là những người này bọn họ sẽ chơi nên học tập thời điểm cũng sẽ nỗ lực học tập đường tân nhu ở biết sự tình giải quyết thân phận của nàng giấu không được lúc sau liền tự sa ngã lôi keo tống hiểu hiểu đi thương thành Chuyên môn đi hàng xa xỉ quầy chuyên doanh, hào ném trăm vạn lúc sau, nhận được một hồi điện thoại. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, ném xuống đồ vật liền chạy. Hứa nguyệt vô ngữ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì đi? Vô nghĩa, ta ca bọn họ đem An Phỉ Nhiên kêu lên đi. Bọn họ vạn nhất đánh An Phỉ Nhiên làm sao bây giờ? Nếu là đem hắn đánh ra tật xấu tới, cuối cùng đau lòng còn không phải ta. Đường Tân Nhu cũng không quay đầu lại, chạy bay nhanh. Bị ném xuống Hướng nguyệt cùng Tống Hiểu Yểu, Yểu liếc nhau. Tống Yểu Yểu buông tay. Di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, hứa Nguyệt móc di động ra nhìn mắt, bình tĩnh tắt đi. Tống Yểu Yểu nhìn về phía nàng. Hứa Nguyệt, truyền thông. Vì thế, Tống Yểu Yểu lý giải. Những cái đó truyền thông nhóm liên hệ không thượng đường Tân Nhu, cũng không phải là liền tới phiền hứa Nguyệt. Trên mạng nháo thật sự đại, luôn có người nhân cơ hội quay rối, đục nước béo cỏ. Nguyên bản đường Tân Nhu fans còn không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc đường Tân Nhu bản thân ở trên mạng liền không có gì thai tiếng. cũng chưa bao giờ làng xê quá cp liền tính nàng không biết khi nào thật sự đính hôn tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu ai làm đường tân nhu ngay từ đầu đi cũng không phải thiếu nữ idol lộ tuyến chính là ở người có tâm dẫn đường dưới liền biến thành đường tân nhu ác ý giấu dếm lược gạt nàng thượng tổng nghệ khi cùng những cái đó nam khách quý bình thường hỗ động cũng bị cắt nối biên tập thành các loại cùng nam khách quý ái mội không rõ rất nhiều không lý trí fan thoát phấn thậm chí hồi dẫm nhưng mà tương đối xấu hổ chính là Đường Tân Nhu xuất đạo này gần 2 năm tới, có cái gì hắc liêu sao? Tác phẩm cao chất lượng, cũng không chụp lạng thiên Ác marketing phát ra video tất cả đều là cắt nối biên tập câu hơi chút lý trí chút đi tìm phim chính tới xem, hoàn toàn không cảm thấy đường Tân Nhu hành vi cái gì bất luận cái gì khác người, thậm chí, còn từ giữa môi ra đường. Tỷ như nào đó nam nghệ sĩ còn không có tới gần đường Tân Nhu, nàng cũng đã trước điều kiện phóng ra văn ra. Trước 1111 An Phỉ Nhiên, hảo xảo chúng ta vị hôn thê cùng tên. Khai tới rồi, khai tới rồi. a a a bỗng nhiên cảm thấy hảo ngọt ta. Trước kia cảm thấy nàng là lão tỵ hiềm người, còn đối nàng có hảo cảm quá. Hiện tại biết chân tướng sau, mới biết được, nàng không phải sợ bị phen mắng, là sợ vị hôn phu ghen. Ta cũng khai tới rồi. Hôm nay cũng là muốn biết nhu nhu vị hôn phu trông như thế nào một ngày. Hẳn là ngoài vòng người đi. Ta là thật không nghĩ tới tùy tiện đường tân nhu sẽ là đường thị đại tiểu thư a Ta mà ơi, ta hôm nay bằng hữu vòng đều nổ mạnh. Lúc trước những cái đó cười nhạo nàng ôm tống hiểu yếu đuổi, hiện tại tất cả đều bạch bạch và mặt đi. Như vậy sớm đính hôn, chỉ có thể là ngoài vào người, hơn nữa môn đăng hộ đối đi. Còn có khả năng là hóa thân. Nói, có hay không người phổ cập khoa học một chút, an phỉ nhiên rốt cuộc là ai a? Vậy bù không có chứng thực, ta thật sự quá tò mò. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tò mò đường tân nhu vị hôn phu là ai, sở hữu khán giả sở biết rõ, đều bị lôi ra tới lưu vòng. bao gồm lý Tư năm hiện tại hắn là tống yểu yểu trung thực tùy tùng hắn chính là biết không ít người đều như hổ dình mồi mà nhìn chằm chằm tống yểu yểu bên cạnh vị trí tùy thời mà động đâu cho nên hắn xem chặt chẽ mà tuyệt đối không cho những cái đó tiểu yêu tinh nhóm khả thừa chi cơ bởi vì cách vách bạn trai có hắn đầu tư này bộ kịch có thể nói là làm hắn kiếm đầy buồn đầy chén hơn nữa nam chủ trong phòng khách kia một mặt tường quay rượu bị phía chính phủ tin nóng xương trong đó có một nửa là hắn tài trợ Các fan đều đã biết có hắn như vậy một vị soái khí lại nhiều kim lão bản đầu tư người, vậy bộ fans số lượng cũng là cọ cọ cọ dâng lên. Hôm nay Lý Tư Năm vừa lên vầy bộ liền trận tròn mắt. Chỉ thấy bình luận khu che trời lấp đất tất cả đều là Xin hỏi ngươi cùng đường Tân Nhu là một đôi sao? Các ngươi khi nào đính hôn a? Ô ô ô ô, ô tà thanh xuân chung kết. Ngươi giấu cũng thật tốt quá. Lý Tư Năm không hiểu ra sao, yên lặng mà trở về một cái. Hắn cùng đường Tân Nhu đính hôn. Hắn xứng sao? Lý Tư 5B, không phải ta, ta không xứng, buông tha ta. Khóc thút thít. Lý Tư Nam bị các vong hưu ép hỏi thời điểm, Tống Yểu Yểu đang ở trong nhà loát miêu, không cẩn thận ấn đến bắn ra tới đầy đưa, trực tiếp nhảy chuyển tới tin tức giao diện, bắt mắt một hàng tiêu đề, làm Tống Yểu Yểu mục trừng cầu nốc. Khiếp sợ. Nữ tinh đường tân nhu vị hôn phu cho hấp thụ ánh sáng, hư hư thực thực ra nghĩa giải trí thái tử gia, Từ từ, an phỉ nhân ra, không phải làm địa ốc sao. ra nghĩa giải trí thái tử ra là ai tới Tông Yểu Yểu vò đầu cân nhắc nửa ngày mới phản ứng lại đây cảm thấy không thể tin tưởng đồng thời trực tiếp cười phun nàng bỡn cận chụp hình phát đến trong đàn hỏi Yểu Yểu, hình ảnh tiểu đường khi nào đổi vị hôn phu lạc hứa nguyệt, phúc, thầm tuân sách, an phỉ nhiên gặp được cha nữ Hàng quân, ha ha ha ha ai ra ta thiền, này đó truyền thông nhóm cũng quá có thể biên Hàng quân, lớp trưởng đại nhân người thay đổi Ngươi một lời ta một ngữ, trong đàn mau thủy một trăm lâu, đường tân Nhu mới khoan thai tới muộn. Nàng trước bỏ lâu đem tin tức cấp nhìn, nhìn đến cái kia tin tức tiêu đề, xem thường đều phải nhảy ra phía chân trời. Tiểu đường tiểu đường, liền tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng không có khả năng coi trọng lý tư năm hảo đi. Nếu không có nam nhân, ta tình nguyện cùng yểu yểu bách hợp. Yểu yểu, Thẩm tuân, lý tư năm, hứa nguyệt dây và mặt, hứa nguyệt, tỉnh tỉnh. Liền tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, cũng không tới phiên ngươi. Tiểu đường tiểu đường, ta mặc kệ ta mặc kệ. hiểu hiểu là của ta, chúng ta trước hết nhận thức. Lan lộn chơi xấu gì gờ. Phát xong tin tức, đông nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, đường tân nhu đảo trở về nhìn mắt, cả người đều không tốt. Tiểu đường tiểu đường. Lý tư năm vì cái gì ở trong đàn. hiểu hiểu ta kêu A, có cái gì không đúng sao? Vô tội gì gờ. Đâu chỉ không đúng, phi thường không đối hảo sao. An phỉ nhiên, hảo xảo, chúng ta vị hôn thê tên giống nhau a. Lý Tư Năm Ở hắn sau khi xuất hiện, đàn nội lâm vào yên lặng. Lý Tư Năm dây lui đàn. Rõ ràng đều là một đám so với hắn tuổi con nhỏ, còn chưa tốt nghiệp đại học hải tử. Chính là vô luận là khí thế vẫn là năng lực, đều hoàn toàn nghiền áp hắn. Hắn vì cái gì muốn ở cái này trong đàn chịu ngược? Ô ô ô ba ba. Ôm đùi thật sự quá khó khăn. Thẩm tuân, sách. Hàn quân, sách. Yểu yểu, sách. Hứa Nguyệt, sách, tiểu đường tiểu đường. Các ngươi sách cái gì? Cái này đàn trung quy là dung không dưới ta nản lòng thoái chí gì bờ gờ. Muốn ăn dưa tống yểu yểu, lại lại lần nữa đem Lý Tư Năm kéo lại. Lý Tư Năm đều muốn khóc, nhưng là tống yểu yểu kéo hắn, hắn còn không dám không trở lại. Lý Tư Năm, là truyền thông làm đến. Ta cái gì cũng không biết ta. Quỷ biết ta cùng đường tiểu thư ngầm liền một chút tiếp xúc đều không có. Bọn họ vì cái gì sẽ hoài nghi đến ta trên người. Ta hoan buồng A. Lý Tư Năm vội vàng giải thích, vô luận là đường tân nhu vẫn là an phỉ nhiên, đều không phải hắn có thể so sánh. Tuy rằng hắn xuất thân cũng không thấp, của cải cũng rất phong phú, nhưng đó là hắn ba, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ không nói. Còn có một đống lớn ca ca tỷ tỷ đệ đệ mội mội ở một bên như hổ rình mồi, liền chờ lao ra tử vừa chết phân gia sản. Nếu không phải bởi vì leo lên tống hiểu hiểu cái này quan hệ, hắn nơi nào có thể được đến hắn ba xem với con mắt khác, đã sớm bị đá ra trung tâm, mất đi quyền kế thừa. Tiểu đường tiểu đường, không cần giải thích, không ai sẽ tin tưởng. Lý Tư Năm Mặc danh cảm giác tâm hào đau là chuyện như thế nào? Đường tân nhu thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, các loại mời càng nhiều. Cũng có tiết mục tổ ý đồ mời tống yểu yểu, nghĩ thầm vạn nhất tống yểu yểu thật đồng ý đâu. Trong thư phòng, hoác ngọt phiên phiên những cái đó văn kiện, bĩu môi, người dứt khoát suất đạo tính, không thể so đương đạo diễn kiếm tiền. Nói lời này thời điểm, hoác ngọt ngữ khí chua lòm. Nàng tốt xấu cũng coi như là ở trong tiết mục lộ quá mặt, trước hot sẽ gặp có fans người được không. Thế nhưng không có một cái tiết mục mời nàng, những cái đó đạo diễn, càng là liền cái vai phụ cũng chưa suy xét quá nàng. Lại xem tống Yểu yểu đâu. Nàng một cái đạo diễn, các loại mời so nhân ra nghệ sĩ còn nhiều, này giống lời nói sao. Kỳ cục. Đại chất nữ, người ghen ghét ta. Ta hoác ngọt trắng nàng liếc mắt một cái, ta mới không ghen ghét người đâu. Cũng liền. Có một chút toan đi. Suy. Tống yểu yểu kéo ra ngăn kéo, từ bên trong rút ra một cái túi ném cho nàng. Là cái gì? Ngươi sẽ không lại tưởng hố ta đi. Hoắc ngọt bán tín bán nghi mà mở ra, rút ra bên trong đồ vật, liền nhìn đến mặt trên viết quy hoạch hai chữ. Nàng mở ra đệ nhất trang. Hoắc vân khuyết đi đến, không coi ai ra gì mà ở tống yểu yểu phát đỉnh hôn hôn. Đại trưởng nâng lên nàng cằm, làm nàng đem khuôn mặt nhỏ nâng xuống dưới. Chú ý đôi mắt. Ai nhà biết rồi tống yểu yểu sờ sơ tóc. nơi đó tựa hồ còn tàn lưu hoắc vân khuyết hôn xúc giác ân hoắc vân khuyết nhướng mày tống Điều yểu cũng không ngẩng đầu lên có lệ ta xem xong điểm này liền hảo lời còn chưa dứt nam nhân trực tiếp đôi tay xuyên qua nàng dưới nách ôm hài tử dường như đem nàng ôm đi hoắc ngọt các ngươi khi ta là chết ta chương 1112 nghìn hỏng rồi tiểu thúc chuyện tốt hoắc ngọt cảm thấy chính mình thừa nhận rồi quá nhiều cái này tuổi không nên thừa nhận tra tấn mỗi ngày bị bắt ăn cẩu lương ăn đến căng cũng may hoác vân khuyết cùng tống yểu yểu còn tính có nhân tính thực mau liền rời đi thư phòng tránh cho làm hoác ngọt bị cẩu lương căng chết nàng nhũ môi lẩm bẩm câu đương ai không nói qua luyên ai a một phen tuổi còn như vậy dính nàng túi đầu chuyên tâm bắt đầu xem kia phân quy hoạch nhìn nhìn liền vào thần đương phiên đến cuối cùng nhìn đến này phân quy hoạch mạng người khi nàng lập tức thét trói thai nhảy dựng lên a a a như thế nào sẽ tống yểu yểu tính toán thêm nàng không đúng còn bao gồm nàng phía trước ở rượu ngươi những cái đó không có xuất đạo, lại thực lực không tồi các đồng đội. Hơn nữa nàng tổng cộng 5 người, này 5 người hoa Ngọt đều có ấn tượng, phía trước ăn cơm thời điểm, các nàng cũng đều tới. Chỉ là lâu như vậy đi qua, hoa Ngọt như thế nào cũng không nghĩ tới, tống điểu yếu cư nhiên đều còn nhớ rõ. Gốt! Đây là đoàn danh. Có phải hay không có điểm quá cung vọng? Thân minh! hoa Ngọt tiếp tục về phía sau phi đi, mặt sau cư nhiên còn kẹp mấy chương từ phổ. hẳn là bán thành phẩm có bộ phận còn chưa hoàn thành nàng nhìn đến ở nhất phía trên tống yểu yểu cấp đánh dấu cũng là eo bùn tên vì tớ luto hoa ngọt thử đi theo nhạc phổ hư nhẹ vô luận là từ vẫn là giai điệu đều làm nàng đôi mắt quăng càng ngày càng sáng đây là một đầu có khó khăn mang theo thần bí sắc thái ca vô luận là điệu vẫn là ca tử. nàng gần nhất đi theo tống yểu yểu là nhận thức nàng bút tích tự nhiên cũng nhận ra đây là tống yểu yểu viết hoa ngọt ngồi không yên nam chặt văn kiện chạy ra khỏi thư phòng trong phòng tống yểu yểu không ngừng mà chiều ngửa ra sau nàng tay nhỏ chống nam nhân ngực khuôn mặt nhỏ phiếm phấn ngọc ánh sáng một đôi xinh đẹp mắt hạnh lóe rảo hoặc quang nàng lắc đầu thanh âm nhu nhu không được nga lại thân một chút thân ái hoác tiên sinh ngươi hiện tại ở trong mắt ta danh dự độ vì không nga tống yểu yểu đắc ý mà nhún mày nhanh chóng ngăn trở áp xuống tới môi mỏng hoác vân khuyết nồng đậm mà lông mi che lại đáy mắt nhỏ vượt quang hắn nhẹ nhàng ở tống yểu yểu lòng bàn tay hôn hôn gieo rắt dễ nghe tiếng nói lôi cuốn ý cười thật không cần hoa ngươi tống yểu yểu hành hắn liếc mắt một cái tay như là điện giật dường như đột nhiên rút về chóc đến hoắc vân khuyết cười khẽ hắn hơi mỏng mí mắt đáp, nhanh chóng ở môi nàng lạc tiếp theo hôn ta như thế nào ân trước mắt người đại đa số thời điểm đều là thanh lãnh thả cao ngạo chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể hóa đi kia một thân lạnh lẽo phảng phất đông tuyết hòa tan hình thành một hồ xuân ý giờ này khắc này hắn trong mắt mang theo bỡ cận, dùng ánh mắt dò hỏi tống yểu yểu hầm hừ hoàn cổ hắn đột nhiên thấu đi lên ở hắn trên môi cắn một ngụm lẩm bẩm ta liền không nói cho ngươi người xấu tiểu thầm ách hoác ngọt trợn tròn mắt hoác vân khuyết trong lòng ngực ôm tống yểu yểu chậm rãi nhấc lên mi mắt tới con ngươi quang dường như một phen sắc bén đến cực điểm nào xuyên phá không khí chiều hoác ngọt đánh tới ân ngươi đổ vật xem xong rồi nam nhân ngón tay tho dài có một chút không một chút vòng quanh tông yểu yểu một sợi tóc dài thưởng thức nếu xem nhẹ hắn lạnh băng biểu tình nói tuyệt đối là một bộ hài hòa thả ôn nhu hình ảnh đáng tiếc hoác vân khuyết lại như thế nào do người bị hoác vân khuyết vây ở trong lòng ngực tông yểu yểu cũng nhìn không tới không gõ cửa ai dạy ngươi quý củ hoác vân khuyết thanh âm lãnh đạo hắn ngữ điệu nhất quán không nhanh không chậm thong dong bình tĩnh nhưng hoác ngọt chính là từ giữa cảm nhận được không ngờ hơi thở hoác ngọt đều mau khóc đầu cơ hồ muốn chôn đến ngực đi liên thanh xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi tiểu thúc ta không thấy được hỏng rồi tiểu thúc cùng tiểu thẩm thẩm chuyện tốt ta tội đáng chết vạn lần đi ra ngoài là là là tiểu thúc ngài bớt giận ta đây liền lăn hoác ngon ngọt cũng không trở về mà lao ra phòng còn cẩn thận mà giúp hoác vân khuyết đem cửa đóng lại ai tống điều hiểu gian nan mà đôi tay chống hoác vân khuyết ngực quay đầu đi xem cũng chỉ tới kịp nhìn đến vừa mới đóng lại cửa phòng Cà ca ca ân hoác vân khuyết trong mắt đen tối đại trưởng dừng ở tống yểu yểu vắng eo tống yểu yểu vẫn chưa phát hiện ngươi nói cái gì sao nàng minh mang nhiên hoác ngọt làm gì một bộ chạy trốn bộ dáng đã quên nghiêm trang trả lời làm tống yểu yểu vô ngữ ở nàng phát ngốc gian bỗng nhiên một cổ mát lạnh hương vị tràn ngập ở quanh hơi thở cảm giác gáp bách từ đỉnh đầu đánh út lại ai ai thân thể bay lên không lại đến tiếp xúc đến giường lớn tống yểu yểu ở trên giường búng búng còn không có tới kịp ngồi dậy Liền nhìn đến nam nhân quỳ một gối ở mép giường, túi người, cánh tay giải chi ở nàng bên cạnh người. Hào xào bất xảo, với lúc đem nàng vây ở trong lòng ngực. Hoác ngọt ở góc tường chờ a chờ, chờ a chờ. Từ đại giữa chưa chờ đến trời tối, chính là không chờ đến tống yểu yểu ra tới. Đương nhiên, nàng tiểu thúc cũng không ra tới. Người tại đây nằm mơ. Hoác ninh hy mới tan tầm không lâu, hắn vốn dị đã đẩy cửa ra, nhưng dư quang chú ý tới trong một góc, tựa hồ mơ hồ ngồi xổm cái thân ảnh nho nhỏ. nhỏ. hắn một tay nắm then cửa nghiêng đầu nhìn lại kinh ngạc hoác ngọt cổ đều cương nàng rắc rắc vặn vẹo cổ đương nhìn đến hoác ninh hi khi nàng ủy khuất cực kỳ ninh hi ca ta quá thảm nàng cọ mà một chút từ trên mặt đất đứng lên liền phải chiều hoác ninh hi chạy đi nhưng mà nàng quên mất chính mình ở trong góc ngồi sổm bao lâu đột nhiên vừa đứng lên chân bộ máu thời gian dài không có biện pháp tuần hoàn tạo thành trong thời gian ngắn tê mỏi trực tiếp làm nàng bùn một chút té ngã ở hoác ninh hi dưới chân Hoác Ninh Hy lùi lại hai bước, mày dần dần phông lên. Hoác Ngọt, hắn hít sâu một hơi. Hoác Ngọt khóc chít chít quỳ dạp trên mặt đất, chân còn ở rút gần, làm nàng trong lúc nhất thời bò không đứng dậy. Nàng đôi tay chống đất, gian nan mà nâng lên đầu, A, Hoác Ninh Hy, ngươi có phải hay không có bệnh? Tống Yếu Yểu ngủ hơn phân nửa cái buổi chiều, mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, bên người nam nhân còn ở ngủ. Nay ở nàng trong ấn tượng đúng là hiếm thấy, sau eo còn có chút hơi bùng rùn. bất quá không đến khó có thể chịu đựng nông nỗi nam nhân cánh tay còn bá đạo mà hoàn ở nàng bên hông tống yểu yểu khẽ meo meo mà ngầm đầu tay nhỏ nhẹ nhàng phát họa nam nhân mặt bộ hình dáng lông mi nhỏ dài sơ lãng mũi phẳng thiêu môi hình thập phân đẹp nếu là cười rộ lên khi khỏe môi hơi hơi dơ lên tô muốn mệnh lúc này nam nhân an tĩnh ngủ giống như một chút không có tỉnh lại dấu hiệu tống yểu yểu tới lá gan non mịn mà ngón tay ở hoắc vân khuyết trên má chọc vài cái liên ở nàng còn tưởng hai hạ thời điểm Hoác Vân Khuyết đống nhiên quay đầu, chuẩn xác không có lầm mà một ngụm cắn nàng tắc loạn ngón tay. A, Tống Yểu Yểu ngắn ngủi mà kêu sợ hãi thanh, nhìn Hoác Vân Khuyết còn nhắm hai mắt, hai mắt nước mắt lưng tròng tiêu to, đau. Hoác Vân Khuyết khỏe môi một câu, nhìn như treo cười, lại nhạt nhau thực. Nơi nào đau? Tống Yểu Yểu nước nở, tay, tay đau. Hoác Vân Khuyết hử cười buông ra hàm răng, Tống Yểu Yểu vèo mà bắt tay rút về, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đối với ngón tay thổi khí. chưa 1113 thực xin lỗi không uy no ngươi xem nàng thông minh mềm mại bộ dáng hoặc vân khuyết đem nàng ôm tiến trong lòng ngực xoa xoa hơi lạnh sợi tóc từ tống hiểu hiểu trên mặt sẽ qua nam nhân cánh môi mang theo cùng hắn ngoại hình không hợp nóng cháy từ tính khàn khàn thanh âm tựa tình nhân lẩm bẩm đây là trừng phạt tống hiểu hiểu hàm chứa nước mắt trừng hắn thầm nghĩ này xem như cái gì trừng phạt rõ ràng là hắn tưởng chơi xấu mà thôi đói sao hoặc vân khuyết đứng dậy chân mỏng chảy xuống đến bụng tông yểu yểu tầm mắt rừng ở hắn từng khối rắn chắc hữu lực cơ bụng thượng trong đầu đống nhiên liền hiện ra phía trên bố mồ hôi mỏng thời điểm bộ dáng ông trong đầu chỗ trống một chút nàng đôi mắt như là bị năng đến bay nhanh rời đi ánh mắt chỉ là ánh mắt là rời đi chính là không biết sao lại rơi xuống hoặc vân khuyết phía sau lưng hơi mỏng cơ bắc bao trùm tại thân thể thượng bóng dáng rộng lớn phía trên từng đạo vệt đỏ đàn sen không tiếng động ở kể ra cái gì Tống yểu yểu mặt đỏ cơ hồ muốn mau lấy máu trong ánh mắt đầu tràn ngập thượng ngông lung hơi nước bang một tiếng nhẹ nhàng mà tiếng vang Tống hiểu hiểu ngao ô một tiếng nhanh chóng che lại chán trứng mắt khoác tơ lụa áo tắm dài cười liếc nàng người hoắc vân khuyết toàn thân đều tràn ngập một cổ thỏa mãn hơi thở cái này làm cho hắn khí chất nhiều chút tản mạn lười biếng hắn thu hồi mới vừa rồi gõ tông hiểu hiểu cái chán tay hoàn hồn ngươi làm gì Tống điểu hiểu cổ cổ quay hàm kết quả bị hoắc vân khuyết một trọng liền nhanh chóng bay hơi nàng bị bế lên chiều dư tẩy thất đi đến rửa mặt ăn cơm nghe vậy tống tiểu Yểu hầm hư một ngụm cắn ở trên vai hắn hoắc vân khuyết liền mày cũng chưa nhăn một chút ngược lại cười nói dùng sức không ăn cơm ơn ngươi mới biết được a tống điểu Yểu không bỏ được dùng sức lẩm bẩm nói ngươi cho rằng ta giống ngươi nga ta đều mau chết đói nàng đĩu môi xuyên thấu qua to rộng gương nhìn lại nàng khuôn mặt nhỏ đỏ thám, tựa đồ phấn mặt phảng phất thịnh trang một phen dường như tiểu diễm tươi đẹp như là thịnh phóng hải đường hoa tốt nhất là sáng sớm cái loại này cánh hoa thượng còn run rẩy mà dẫn dắt giọt xương làm người trong đầu nháy mắt là có thể xuất hiện hình ảnh ân trách ta hoác vân khuyết cười không y no ngươi Tống yểu yểu vốn dĩ ngốc ngốc không hồi quá vị tới chờ phản ứng lại đây một chương bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ liên quan vành thai đều đỏ nàng dương nhanh múa vướt đi che hoác vân khuyết miệng ở trong lòng ngực hắn không chịu an phận Người mau câm miệng không cho nói không cho nói đại lưu manh phi không đúng hẳn là lao lưu manh mới là hoác ngọt che lại thầm thì cái bụng biểu tình dại ra ngồi ở bàn nam trước ở nàng bên cạnh còn phóng tống yểu yểu phía trước cho nàng kia điệp văn kiện nàng không biết đệ bao nhiêu lần nhìn về phía nhà ăn nhập khẩu trước sau nhìn không tới nàng chờ mong thân ảnh hoác ninh hy an tĩnh dùng cơm hoác gia nhân tu dưỡng cực hảo đặc biệt hoác ninh hy lại là ở hoác vân khuyết bên người lớn lên nhất cử nhất động chẳng sợ hắn không nghĩ thừa nhận nhưng cũng không thể tránh né mang lên hoắc vân khuyết bóng dáng Hoác ngọt hai ai mà buông tiếng thở dài, ánh mắt dao động, cuối cùng dừng ở hoác ninh hy trên người. Nàng cảm giác chính mình trên đùi quăng ngã thương lại đau, không khỏi đối hoác ninh hy nhiều vài phần đoán trách. Hoác ngọt, ngươi có bệnh sao? Những lời này như là khai tuần hoàn hình thức, ở nàng trong đầu không ngừng mà xoay quanh. Hoác ngọt tâm thầm cắn răng, thầm nghĩ, đây là người làm việc. Điều kỳ quái nhất chính là, hoác ninh hy thế nhưng đối nàng té ngã có mắt không trỏng, thậm chí không có khom lưng rối tay đỡ một chút. liền như vậy lập tức làm trò nàng mặt đi rồi nàng đống nhiên nói, Ninh Hi Ca. Hoắc Ninh Hi nhún mày cũng không ngẩng đầu lên chỉ là cho điểm phản ứng ý bảo Hoắc Ngọt có sự nói sự. Hoắc Ngọt có hay không người ta nói quá ngươi có chút địa phương cùng tiểu thúc rất giống ai kỳ thật các ngươi lớn lên một chút cũng không giống nhưng chính là có đôi khi đục lỗ đảo qua không nhìn kỹ dễ dàng bị mê hoặc này phân tương tự đại khái là khí chất đi khó trách luôn có người ta nói chẳng sợ không có huyết thống quan hệ người. vẫn luôn ở cùng một chỗ đều sẽ càng ngày càng giống khí chất cũng sẽ tiềm di mạc hóa thay đổi một người ngũ con đi hoác ninh hy nằm chiếc đua tay một đốn hoác ngọt không có chú ý tới ở nàng nói ra những lời này thời điểm hoác ninh hy biểu tình càng lãnh đạo nga đúng không hoác ngọt nhìn mắt nhà ăn cửa vẫn là không thấy được tống hiểu hiểu, tả hữu nhàm chán nàng gật đầu đúng vậy bất quá liền một chút đi ân hoác ninh hy nói rõ một bộ không có hứng thú không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng Hoác Ngọt kỳ quái, Linh Hi Ca, ngươi tâm tình không tốt? Không có, chính là ngươi hôm nay rất kỳ quái ai? Hoác Ngọt không hiểu nhiều như vậy, nàng ở nước ngoài lớn lên, nhiều ít vẫn là đã chịu một ít nước ngoài văn hóa đánh sâu vào, nói chuyện trực lai trực vãng. Bởi vì tuổi con nhỏ, cũng không am hiểu quan sát nghiền ngẫm nhân tâm, ngươi bộ dáng này, thật sự rất giống là, làm ta ngẫm lại, gọi là gì tới? Hoác Ngọt chống cầm nhĩ mày, ngón tay một chút một chút điểm má, trầm tư suy nghĩ. Đúng nhiên trong đầu Linh Quang chợt lóe. Nàng đúng tay một cái. Đối. Như là thất tỉnh. Nàng bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, trong lúc nhất thời đã quên phía trước dối giám sự. Lướt qua chính mình vị trí, cọ cọ cọ chạy đến hoác ninh hy bên người ngồi xuống, đôi tay học sinh tiểu học dường như giao điệp đặt lên bàn, đôi mắt bóng lưỡng mà quay đầu. Ninh hy ca, người luyến ái lạc. Hoác ninh hy mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại, giữa mày phồng lên một tòa tiểu sơn. Hắn trong lòng không ngờ, đáy mắt liền hiện lên vài phần bực bội tới. Này xem ở hoác ngọt trong mắt, chính là thất tình nha. Hoác ngọt hoàn toàn chứng thực chính mình phỏng đoán, đối cái này ca ca bắt đầu sinh đồng tình tri tâm. Ninh hi ca, ngươi cũng đừng khổ sở, thiên ai không chỗ vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Lấy ngươi điều kiện, muốn gì dạng tìm không thấy A. Ngươi nói cho muội muội ta ngươi thích cái dạng gì tiểu tỷ tỷ, ta nhận thức xinh đẹp nữ sinh nhưng nhiều, ta cho ngươi giới thiệu A. Nhưng là, chúng ta hoác ra cũng không phải tưởng tiến là có thể tiến đi. Yêu đương có thể. nhưng là muốn kết hôn nói vẫn là đến hảo hảo chọn không nói môn đang hộ đối cũng đến hoác ngọt hoác ninh hi hít sâu một hơi đánh gậy hoác ngọt đắc đi đắc đi nói quay đầu nhìn về phía nàng khi ngựa khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị ở ta không cần bạn gái cũng không cần ngươi giới thiệu hiểu sao ách hoác ngọt sờ sờ cái mũi đối hoác ninh hi càng thêm đồng tình ninh hi ca cái tia nữ sinh có phải hay không thương ngươi thương rất sâu hoác ninh hi nhắm mắt bởi vì hoác ngọt một phen lời nói hắn trong lòng sông quận biển gầm giống nhau những cái đó hao phí không biết nhiều ít tinh lực nhiều ít nhẫn mại lực mới một lần nữa dựng lên phòng bị một lần nữa bị tách ra hỗn độn một mảnh hoác ngọt hậu chi hậu giác nhận thấy được chính mình tựa hồ nói sai lời nói nàng vội vàng nhẹ chịu chính mình mấy cái miệng tử liên thanh xin tha thực xin lỗi thực xin lỗi ninh hi ca ngươi coi như ta miệng tiện thả cái dám được chưa hoác ninh hy đã không còn lý nàng một lần nữa nhặt lên chiếc đũa dùng cơm lông mi bóng ma đầu dừng ở đáy mắt lên men thành một loại xưa nay chưa từng có lãnh đạm trầm mặc hoác ngọt ngượng ngùng mà nhắm lại miệng dịch hồi chính mình vị trí đi chương 1114 tống yểu yểu muốn phùng nữ đoàn nàng não dung lượng liền một chút đại trang không dưới nhiều ít đồ vật chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được hiện tại hoác ninh hy cảm xúc không đúng ẩn ẩn lộ ra hạ xuống cái này nhà ăn lớn như vậy cũng chỉ có hắn cùng nàng ngồi ở cùng nhau chính là hoác ngọt cảm thấy hắn giống như là đem chính mình vây ở một cái đơn độc trong thế giới người khác đạp không đi vào nàng cũng ra không được nàng gãi gãi đầu có một ngụm không một ngụm ăn cơm một bên ăn một bên nhìn lén hoác ninh hy chỉ là trải qua vừa rồi kia đoạn nhạc đệm hoác ninh hy đầu không còn có nâng lên quá hắn ngồi thẳng tắp hơi hơi rũ mắt lông mi ăn cơm khi thậm chí không có một chút nhấm nuốt thanh âm hoác ngọt mạc danh có chút khổ sở trước kia cái kia tuy rằng lạnh nhạt nhưng có điểm kiêu ngạo giữa mày viết khí phách hăng hái ca ca tựa hồ biến mất chỉ tồn tại với nàng ký ức giữa rốt cuộc vô pháp cùng trước mắt ngồi thanh niên trùng hợp ở bên nhau nhà ăn nội nhất thời yên tĩnh không tiếng động thẳng đến tiếng bước chân truyền đến hoác ngọt nước mắt lặng lẽ phun ra một hơi nhược nhược mà phun tảo các ngươi đều không đói bụng sao Liên tính là ngủ cũng không đến mức ngủ như vậy ta ăn được các ngươi chập dùng hoác ninh hy đột nhiên đứng lên bởi vì đột nhiên ghế rửa cùng sàn nhà cọ sát phát ra trói thai tiếng vang hoác vân khuyết sắc mặt bình đạm hơi hơi gật đầu ở thường lui tới cố định vị trí ngồi xuống hoác ngọt nói liền như vậy bị đánh gãy nàng há miệng thở dốc bỗng nhiên liền cảm thấy rất là kỳ quái vì hoác ninh hy phản ứng cơm chiều sau hoác ngọt tung ta tung tăng mà giống cái tiểu tùy tùng dường như đi theo tống yểu yểu phía sau tống yểu yểu cơm chiều sau cố định muốn tản bộ nàng nhiều lần muốn nói lại thôi rốt cuộc chờ đến nàng tản bộ kết thúc hoác cục cưng đã tích đầy hóa niệm còn có ủy khuất nàng gục xuống mặt mày một chút tinh thần đều không có Kéo ba ba giống chỉ sinh bệnh tiểu cầu. Tống Yểu Yểu lên lầu khi liếc nàng liếc mắt một cái, không hề lăn lộn nàng, cùng ta tới thư phòng. Bá. hoa ngọt mắt sáng rực lên. Bước chân nhẹ nhàng như là muốn bay lên tới. Tới rồi. Nửa tháng sau, Tống Yểu Yểu Phòng làm việc quan tuyên tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Chỉ là lần này không phải một vị, mà là 5 vị nữ sinh, nữ đoàn. Các vong hữu nhìn trang phát rực rỡ hẳn lên gương mặt, thiếu chút nữa đều nhận không ra. thằng đến ấy bô bình luận khu dũng mánh vào các nữ sinh fans bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là lúc trước rượu ngươi huấn luyện sinh tống yểu yểu muốn làm cái gì nàng phong làm việc ký hợp đồng không đều là diễn viên sao hiện tại còn chuẩn bị nhúng tay nữ đoàn cùng rượu ngươi thành đoàn vài vị đấu võ đại sao a a a nhãi con mụ mụ ái ngươi cảm tạ tống đạo cảm tạ tống đạo ô ô ô có tống đạo ở ta liền an tâm rồi vốn đang ở nghi hoặc nhà ta muội muội này nửa tháng đi nơi nào Như thế nào liền ấy bổ cũng không đổi mới. Không nghĩ tới là bị Tống Đạo thêm đi, quả thực vừa mừng vừa sợ. Ô ô ô thật tốt quá thật tốt quá, ta tin tưởng Tống Đạo tạo tinh năng lực. Và, liền không ai chú ý tới đoàn tiên sao. Thần minh, chỉ có thể nói, Tống Đạo, không hổ là ngươi. Đủ kiêu ngạo. Lần này đoàn đội đầu phát, đẩy ra còn có các nàng đệ nhất trương album. Sao Diêm Vương? Các vong hữu đều bị Tống hiểu hiểu Phòng làm việc chiêu thức ấy thao tác cấp chỉnh trận tròn mắt, trước đó. Ngay cả các nhà truyền thông lớn cũng chưa được đến quá một chút tin tức. Tàng đến đủ gián chắc. Các fan cao hứng hỏng rồi, vốn tưởng rằng lạc tuyển lúc sau, liền không có cơ hội xuất đạo, lại không nghĩ nhờ họa được phúc, thế nhưng bị Tống Yểu hiểu ký. Tuy rằng Tống Yểu hiểu xuất hiện ở công chúng trước mắt thời gian không lâu, nhưng là nhìn xem nàng làm sự, nào giống nhau không phải kinh thiên động địa. Tại đây mấu chốt, ném một cái trọng bằng bom. Có người kinh hỉ, tự nhiên cũng có người toan. Hơn nữa Tống Yểu hiểu nhận thức những cái đó vòng trung bạn tốt sôi nổi vì tống yểu yểu phòng làm việc trợ trận, chuyển phát huệ bù. Đứng núi chịu sao mà chính là lạc tinh quang. Lạc tinh quang chuyển phát huệ bù, từ tống đạo viết, khúc ta phổ. Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất về, hải nha, không cần chú ý ta sinh hoạt cá nhân lạc, tới khang khang tở lở mở mở đi. Gột. Khang viễn chuyển phát huệ bù, yểu yểu thêm người. Cần thiết duy trì. Hạ nhiêu về, chúng ta yểu yểu giỏi quá, rốt cuộc còn có cái gì là ngươi sẽ không. trừ cái này ra, còn có mẫn giai nhân Thướng xuyên, tống nghi đồng văn chờ cũng tất cả đều chuyển phát nhân duyên tốt như vậy làm một ít không biết tống yểu yểu cảm thấy kinh ngạc sôi nổi hỏi thăm tống yểu yểu là ai vì cái gì nhiều như vậy vòng chung bạn tốt là gần nhất cái nào tương đối hỏa minh tinh sao đương bị phổ cập khoa học sau bọn họ trấn kinh rồi tân tấn đạo diễn khang viễn đồ đệ thi đại học trạng nguyên từ thiện ra sẽ viết ca hơn nữa nhất mấu chốt chính là cái này nữ hài tử nàng mới 20 tuổi các hữu ngồi không yên Cẩn thận nghĩ nghĩ, ta 20 tuổi thời điểm đang làm gì? Nếu ta có thể trở lại ta 20 tuổi thời điểm, ta nhất định một cái tắt chịu chết lúc trước chính mình, làm điểm gì không tốt, học điểm gì không tốt, một hai phải yêu đương. Hiện tại trừ bỏ rơi vào một thân thương, còn dư lại cái gì? Chỉ có ta một người chán ghét tống hiểu hiểu sao? Trong lâu những cái đó ạc marketing, có thể hay không cầu cầu đại gia cử báo đi một phát? Thật sự không nghĩ thấy được, gây mất hứng. Không thể không thừa nhận chính là Tông hiểu hiểu thật là rất nhiều nam hài tử thích cái loại này loại hình. Nỗ lực có tinh thần phân chấn, lớn lên xinh đẹp còn có tài khí, mấu chốt nhất chính là làm người không bản khắc phi thường đáng yêu. Không ngừng là nam sinh, ngay cả nữ sinh đều tưởng cùng nàng làm bằng hữu đi. Kỳ thật trên mạng đại bộ phận mắng nàng người, rất nhiều đều là nữ sinh. Như vậy ưu tú nữ hài tử, không ngừng làm người thích, cũng làm nhân đố kỵ A. Tán đồng nào đó tỉ mọi lời nói, ai cũng không thể làm mọi người thích. Luôn có những cái đó trong lòng âm u. Đi nghi ngờ người khác ưu tú Chính mình không nỗ lực, có cái gì tư cách đi trách người khác. Ô ô ô nhiêu nhiêu bảo bối rốt cuộc phát hồi bồ, ngươi còn nhớ rõ bên hồ đại minh phần sao. Ta hiểu hiểu nhãi con viết tử, tinh quang bảo bảo phổ khúc, nhất định phải mua. Mua mua mua. Mua mụ, ta muốn mua gột album. Mua. Mua mười trương có đủ hay không? Đủ rồi, cảm ơn mụ mụ. Ha ha ha trong lâu tỉ muội đều là nhân tài, bất quá năm vị muội muội thật sự quá đẹp lạc. Bọn tỷ mội nghe ta nói, mau đi mua album, tặc dễ nghe. Bọn muội mội dáng người cũng quá cay, vũ đạo tặc tắc tặc mang cảm. Nhập cổ không lỗ. Thế nào? Lần này ngươi tổng yên tâm đi. Tống yếu hiểu liếc hoác ngọt. Hoác cười ngọt ngào ý ở trên mặt phi dương, muốn tàng căn bản tàng không được. Nàng buông di động, nhịn rồi lại nhịn, nếp miệng cười giống cái ngốc tử. Nhưng là nàng biết, này trong đó không nàng cái gì công lao. Vô luận trong đoàn thay đổi ai, lần này album đều tuyệt đối lại bán. có tống yểu yểu tử lạc tinh quang khúc. Hiện tại nàng còn không biết, ở tương lai, hai vị này một khi cộng sự, chính là chất lượng đại danh tử. Cũng không nhìn xem nhiều ít đại lao tới cấp tống yểu yểu căng bãi. Như vậy nhiều chuyển phát, trong đó liền bao gồm lạc tinh quang cùng hạ nhiều hai vị đỉnh lưu, bọn họ hoàn toàn thuộc về cái loại này vung tay một hô, nhất hô bá ứng loại hình. Chỉ là bọn họ fans, là có thể cấp eo album mang đi nhiều ít doanh số. Nàng quay đầu, nhìn về phía qua ở ghế nằm chung n Trước 1115 hoác ninh Hi ngươi có phải hay không có bệnh. Nữ sinh khi mắt, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng, gió đêm phơ phất, đem trên trán tóc mái thổi loạn. Trên người bị mạ một tầng nhợt nhạt sắc màu ấm quan mang, hình ảnh tốt đẹp không chân thật. Tống yếu yếu không để bụng người khác xem nàng, chẳng qua hoác ngọt lúc này xem tựa hồ có điểm lâu. Nàng lười biếng mà quay đầu, trong lòng ngực ôm hai chỉ cổ linh tinh quái tiểu hát miêu, ngươi đang xem cái gì? Miêu Miêu Không đầu góc cùng không cao hứng theo tống yểu yểu nói chuyện thanh âm, cùng quay đầu nhìn về phía hoác ngọt. Tam song đen lúng liếng đôi mắt, liền như vậy nhìn chầm chằm hoác ngọt nhìn. Nàng trong phút chốc đã quên chính mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy, tống yểu yểu nên không phải là cái gì yêu tinh trở nên đi. Vì cái gì cùng trong lòng ngực miêu lớn lên giống nhau như lúc. Hoác ngọt. a Cái, cái gì? Hoác ngọt bừng tỉnh hoàn hồn, mê mang nhiên nhìn chằm chằm tống yểu yểu nhìn. Tống yểu yểu kéo kéo môi. Tiểu thẩm thẩm đang hỏi ngươi lời nói, ở trường bối trước mặt thất thần nhưng không lệ phép Nga. Dơ lên âm cối, mang theo bớt cợt. Hoác ngọt mắt trợn trắng, quả nhiên, vẫn là cái kia Tông Yểu Yểu. Giọng nói của nàng cứng đờ nói, cảm ơn. Nghe được xe tiếng thắng xe, nàng nghỉ ở ban công làn can trô quay đầu chiều phát ra âm thanh địa phương xem, bất quá vừa vặn bị một viên thụ ngăn trở, làm nàng chỉ nhìn đến một nửa xe. Cảm tạ cái gì? Tông Yểu Yểu cũng nghe đến thanh âm, thấy hoác ngọt bộ dáng, nói, đừng khẩn trương. Ngươi tiểu thúc đi công tác đi, liền tính ngươi vừa rồi đối ta không lễ phép, ngươi tiểu thúc cũng sẽ không biết. Nàng một phen lời nói, làm hoác ngọt thiết một tiếng, nàng vâu ngự phun tảo, ta mới sẽ không lo lắng đâu. Nga! Tống yểu yểu cười đôi mắt cong cong, nàng nhẹ nhàng vớt trong lòng ngực tiểu miêu đầu, hai chỉ thay phiên sùng hạnh, nghe chúng nó từ trong cổ họng phát ra khẽ tiếng ấy, đồng nhiên kinh hỉ kêu lên, ca ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Bùm! Hoác ngọt thiếu chút nữa không một đầu tài đi xuống lầu. nàng nơm nớp lo sợ quay đầu chỉ nhìn đến trống giống gió thổi qua phan đến trên ban công màu xanh lục đằng loại thực vật đón gió vũ động bên hai vang lên nữ sinh thanh thúy tiếng cười em đi hoác ngọt cắn răng hàm sau trong mắt phun tiểu ngọn lửa tông yểu yểu ngươi lại gạt ta ha ha ha ai kêu ngươi hảo lửa a tông yểu yểu cười nước mắt đều phải ra tới nàng lau một chút khỏe mắt tràn ra với nước vô vô không đầu góc cùng không cao hứng ngông nhỏ làm chúng nó chính mình đi chơi nàng nhảy xuống ghế nằm để chân trần đạp lên mềm mại thảm thượng bước chân nhẹ nhàng đưa lưng về phía hoắc ngọt phất phất tay hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian đi các ngươi nghiệp vụ năng lực còn chưa đủ từ ngày mai bắt đầu mọi thời tiết đều có lao sư tới cấp các ngươi đi học cố lên nga đại chất nữ áo lội cấp mặc cho hoác ngọt khí dậm chân cũng không có thể làm tống yểu yểu dừng lại bước chân nàng trưng mắt tống yểu yểu thân ảnh thẳng đến biến mất nghiến răng nghiến lợi nói ta liền không nên nói cảm ơn Nếu là thời gian có thể chạy ngược, nàng nhất định phải trở lại vài phút trước, lại chịu chính mình một bạc hai. Têu người làm ra vẻ. Hào đi, lại bị tống yểu yểu chơi, còn phải bị nàng chế dễ ước. Thật là ban công cũng chưa người, hoác ngọt cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Nàng một bên nói thầm vừa đi, một ngụm một câu đại chất nữ, cũng không nhìn xem chính mình nào có làm trưởng bối bộ dáng. vừa thấy chính là lão lừng danh song tiêu, Hoác trạch phong ở nhiều, tổng cộng vài đống. Chủ trạch ở đằng trước. trong nhà người hầu còn lại là ở tại mặt sau chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị địa phương đặc biệt là hoác vân khuyết thích gan tĩnh tới rồi buổi tối nghỉ ngơi khi người hầu đều sẽ không ở chỗ này đi lại mà là trở lại mặt sau đi ban đêm tống yểu yểu bị khắc tỉnh nàng ái tiểu mà cọ cọ gối đầu chân nhỏ chiều bên cạnh đá ra, thanh âm nhau dính dính mang theo một chút giọng mũi làm nũng ca ca ta muốn uống thủy một chân đá không tống yểu yểu mới nhớ tới hoác vân khuyết đi công tác đi phòng cửa sổ nửa mở ra sa mảnh bị gió thổi đến nhẹ nhàng di động ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng chiếu vào tống yểu yểu bên cạnh người nơi đó trống giống tay đấm một mạc lạnh lẽo lạnh lẽo a hào phiền tống yểu yểu gõ gõ đầu hôn hôn trầm trầm thói quen thật là muốn mạ người đổ vào ta nàng buồn ngủ đến độ mí mắt đánh nhau nhưng là giọng nói đều khát bút khói têu gào yêu cầu bổ sung hơi nước tống yểu yểu chỉ có thể nhận mệnh bỏ dậy để chân trần đi tìm bình nước đảo thời điểm mới phát hiện Bên trong cũng chỉ dư lại một ngụm lượng. Uống xong quên thêm thủy. Lúc này đám người hầu đều đi mặt sau nghỉ ngơi, Tống Yểu Yểu cũng không phải nuông chiều từ bé đến uống miếng nước, đều phải sai xử người hầu cho nàng đưa lên tới tinh tỉnh. lăn lộn lúc này, Tống Yểu Yểu buồn ngủ cũng chưa. Cuối mùa thu ban đêm hơi lạnh, Tống Yểu Yểu đánh cái hắt xì, tùy tay từ trên sofa xả kiện hoác vân khuyết áo khoác khoác trên vai, một bên áp, một bên bưng, cái ly xuống lầu. Tìm được thủy mới vừa uống lên cái đã quyển. Đồng nhiên nghe được bùn một tiếng nặng nề tiếng vang. Tống yếu yếu hoảng sợ, thủy trực tiếp sặc vào khí quản, Khu. Khu khu. Khu. Nàng cơ hồ là nháy mắt mặt liền đỏ lên, khu thở hồn hển, nước mắt mông lung mà chiều phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có từ cửa sổ ngoại chiếu tiến vào ánh trăng, miễn cương phát họa ra một cái thon dài mảnh khảnh hát ảnh. Tống yếu yếu bưng cái ly đi qua đi, túi người, hoác ninh hy. Một tới gần. nàng đã nghe tới rồi từ trên mặt đất nhân thân thượng tản mát ra nồng đậm mùi rượu nhi hơn đến nàng sọ não đau ngươi có bệnh đi uống nhiều như vậy rượu còn chạy đến phòng khách tới ngủ nàng quay đầu nhìn nhìn nơi này cũng không có người hầu chẳng qua làm nàng động thủ đi đỡ hoác ninh hy tất nhiên là không có khả năng tống yểu yểu dùng chân nhẹ nhàng đá đá hoác ninh hy uy tỉnh tỉnh muốn ngủ về phòng ngủ tuy rằng nàng trước kia xem hoác ninh hy không vừa mắt nhưng cũng không đến cái gì thầm cửu đại hận nông nỗi hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh nếu là hoác ninh hy ở chỗ này nằm một đêm ngày mai thế nào cũng phải sinh bệnh không thể nô no. có thể thấy được tống yểu yểu đã đến kia một chân vẫn là có điểm tác dụng hoác ninh hy trở mình trong miệng lẩm bẩm làm người nghe không do nói tựa hồ tỉnh hắn tóc mái chật vật mà rũ xuống tới che đậy mi mắt ánh sáng tối tăm tống yểu yểu thấy không rõ hắn rốt cuộc là tỉnh vẫn là lại ngủ đi qua tao mày không kiên nhẫn túi đầu đi xem đang muốn lại đá hắn hai chân thình lình một bàn tay dối tới ở tống yểu yểu đột nhiên không kịp phòng ngừa chung đột nhiên đem nàng tốn đi xuống lạch cạch cái ly rơi xuống đất nháy mắt mảnh nhỏ liền nháy mắt chiều bốn phía nước bắn nô tống yểu yểu nước mắt lập tức đau ra tới nàng đầu khái ở trên bàn bởi vì không nghĩ tới hoắc ninh hy sẽ đột nhiên động thủ chật vật mà té ngã yểu yểu yểu yểu hoắc ninh hy phảng phất tỉnh lại tựa hồ đang nằm mơ hắn tròng mắt chung che kín hồng tơm máu xoay người đem tống yểu, yểu đẻ ở trên mặt đất Tống yểu yểu đau trước mắt biến thành màu đen, nâng lên tay một cái tắt liền hung hăng ném ở hoác ninh hy trên mặt. Hẳn là cái ly mảnh nhỏ cắt qua nàng cánh tay, thân thể của nàng bị tê ở bàn trà cùng sofa nhỏ hẹp khe hở bên trong, hành động không tiện. mười 1116 nàng vốn nên là vị hôn thê của ta. Thanh thúy một thanh âm vang lên sau, hết thảy phảng phất dừng hình ảnh, đem nàng vây khốn thanh niên an tĩnh. Tống yểu yểu đột nhiên đem hắn đẩy ra, một sờ bị thương địa phương, vào tay một mảnh dính nhớp. Hoác ninh hy Ngươi đầu hốc có phải hay không nước vào? Tay nàng cao cao giơ lên, đương nàng tưởng lại cấp hoác ninh hi một cái tắc ghi, phía sau truyền đến kinh ngạc khó nén nghi hoặc thanh âm. Hoác ngọt tan mặc áo ngủ, bất quá nàng không phải tới tìm nước uống, mà là tìm đồ uống. Nàng vừa mới truy xong kịch, căn bản còn chưa ngủ hạ. Mơ hồ nghe được thứ gì rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm, còn cùng với mơ hồ khắc khẩu thanh, nàng mới đã đi tới. Kết quả, liền thấy được như vậy một màn. Tống Yểu hiểu đứng ở sofa trước. ở nàng trước mặt còn quỳ một đạo hát ảnh hoác ngọt cận thị nàng híp mắt cẩn thận phân biệt tuy rằng thân hình có vài phần tương tự nhưng hoác vân khuyết càng mảnh khảnh hơn nữa hoác vân khuyết đi công tác đi quả quyết không có khả năng lúc này xuất hiện ở chỗ này huống chi yêu thương tống yểu yểu tận xương hoác vân khuyết sao có thể sẽ đêm hôm khuya khoắt cùng tống yểu yểu khắc khẩu vậy chỉ có thể là một người ninh hi ca không không phải hoác ngọt mãn nhan dấu chấm hỏi lắp bắp không biết nên nói cái gì các ngươi Các người đánh nhau. Đây là đang làm gì? A Tống Yểu Yểu cười lạnh một tiếng, gom lại áo khoác, không nói một lời xoay người liền đi. hoắc Ninh Hy vững chắc đánh cái giật mình. Nếu nói hoắc ngọt đột nhiên xuất hiện còn không có làm hắn thanh tình nói, như vậy Tống Yểu Yểu kia một tiếng cười lạnh, đủ để cho hắn cả người máu chảy ngược, giống như rơi vào hầm băng, thấu xương hàn. Hơi chút vừa động, hắn dường như có thể nghe được xương cốt phát ra cùng cụm cùng cụm thanh âm. Hắn vươn tay đi, thật dài vươn tay, y đồ bắt lấy cái gì? Tống yếu hiểu lạnh mặt đi càng nhanh, nàng lướt qua hoác ngọt, trực tiếp lên lầu. Thức mau, chỉ nghe phanh một tiếng, thế giới an tĩnh. Hoác ngọt nhìn hoác ninh hy, hắn còn vẫn duy trì vươn tay động tác, thật sâu mà cúi đầu, bộ dáng trật vật bất kham. Không khí phảng phất ở một chút đọc lại, từ hắn trên người tản mát ra áp lực hơi thở. Hoác ngọt mạc danh liền cảm thấy hoác ninh hy đáng thương. Nàng đi qua đi, nhẹ nhàng lôi kéo hoác ninh hy tay háo. Ninh hy ca, ngươi có phải hay không nhận sai người a? Ngươi còn có thể đi sao? Ta đỡ ngươi về phòng đi. Không cần. Hoác Ninh hy tay một chút buông xuống xuống dưới, làm như mất đi sở hữu sức lực. Không nhận sai. Hắn kéo kéo môi, trực tiếp xoay người ngồi dưới đất, một cái chân dài gập lên, cánh tay đáp ở phía trên. Trong tay vắng vẻ, hắn nhìn nhìn, chỉ cảm thấy châm chọc càng đậm. Vì cái gì muốn cho hắn nhanh như vậy thanh tình đâu? Nếu làm chuyện sai lầm, nếu giấu không được. Kia dứt khoát. Lại sai một chút hảo. Hoác ngọt há miệng. Túi đầu giật mình đánh giá Hoác Ninh Hy. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, ở Hoác Ninh Hy bên người ngồi sổn xuống. Ninh Hy ca, ta giống như, không phải thực minh bạch ngươi ý tứ. Hắn nói câu kia không nhận sai, là có ý tứ gì. Hoác Ngọt không phải không phát hiện, là nàng không dám tưởng. Chính là, a Hoác Ninh Hy kích thích bả vai, mới đầu là cười nhẹ, ngay sau đó thành cười to. Tại đây đen như mực trống rông trong phòng khách, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Không tiếng động mà tịch liêu cùng áp lực Ở trong không khí tràn ngập Hoác Ngọt run thanh âm giữ chặt Hoác Ninh Hy Ngăn cản hắn, Ninh Hy ca Ngươi, ngươi đừng cười Ngươi trở về phòng nghỉ ngươi đi À, nghe ta có được không Nàng không có biện pháp đem Hoác Ninh Hy ném Ở chỗ này một người đi Đồng thời nàng mãn đầu góc đều bị nghi hoặc chiếm cứ Chính là hiện tại Hoác Ngọt một chút đều không muốn biết trấn tướng Một chút đều không nghĩ Đúng lúc này, Hoác Ninh Hy tiếng cười đột nhiên im bặt. Thay thế Là tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Hoác ngọt nổi ra gà đều phải đi lên. Hoác ninh hy cười quay đầu, hắn đôi mắt híp đang xem hoác ngọt, lại như là xuyên thấu qua nàng đang xem cái gì, đôi mắt đen nhánh, không có tiêu cự. Nàng vốn nên là của ta. Cái, cái gì? Tống yểu yểu. Hoác ninh hy bình tĩnh nói ra những lời này, một miệng rõ ràng. Hoác ngọt hoàng hốt, khuôn mặt nhỏ thượng huyết sắc trong nháy mắt chút hết, đột nhiên che lại hoác ninh hy miệng, đồng thời quay đầu. không thấy được tống yểu yểu hoặc là những người khác thân ảnh nàng thở phào nhẹ nhõm ngươi là thật sự uống say ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì nàng đột nhiên có thể lý giải vì cái gì tống yểu yểu không chút do dự cho hoác ninh Hi một bật ai, bởi vì nàng hiện tại cũng tưởng nếu một cái tắt có thể đánh tỉnh hắn nói hoác ninh Hi thấp thấp cười trong bóng tối cái gì đều thấy không rõ tích hoác ngọt lại bỗng nhiên cả người cứng đờ như là tay bị năng đến dường như đột nhiên văng ra tay nàng tâm tràn đầy vật nước Ninh hi ca. hoắc ninh hi chống sofa, nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên. Ninh hi ca ngươi chậm, a, Cánh tay bỗng nhiên bị một con hữu lực bàn tay to gắt gao nắm lấy, hoác ngọt đau hô một tiếng, cảm giác xương cốt đều phải bị bóc gãy. Đỉnh đầu bóng ma dày đặc, đem nàng bao phủ. Trước mắt gái kia ngày xưa quen thuộc đại ca ca, phảng phất biến thành không quen biết người. Hắn ấy mắt có không cam lòng, có tuyệt vọng, còn có. Tự mình ghét bỏ. Nàng hẳn là vị hôn thê của ta. Hoác Ngọt cương tại chỗ. Những lời này sau, Hoác Ninh Hy lùi lại hai bước, buông ra cánh tay của nàng. Không còn có nói cái gì, không lưng nhặt lên chính mình áo khoác, nghiêng ngả lảo đảo, mang theo đầy người mùi rượu chiều đại môn đi đến. Bang! Hoác Ngọt bừng tỉnh, chạy nhanh tiến lên bắt lấy Hoác Ninh Hy. Ninh Hy ca, cái này điểm ngươi đi đâu? Nàng liều mạng đi moi Hoác Ninh Hy trong tay chìa khóa, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, đem toàn bộ trang viên bao phủ trong đó, như là đồng thoại điện ảnh chung lâu đài. ôm lấy hoác ninh hi eo khi hoác ngọt thình lình nhìn đến ở hoác ninh hi trên mặt kia rõ ràng mà giấu ngón tay hắn vừa rồi đánh chính mình tống yểu yểu ngày hôm sau không lên trương thúc gõ cửa không ai ứng têu hoác ngọt hỗ trợ đi vào xem mới phát hiện nàng phát sốt lưu dục dẫn theo hòm thuốc tới rồi thấy tống yểu yểu thiêu đã cánh môi khô nức cho nàng đánh hạ sốt châm hắn đôi mắt quý củ đang muốn buông tống yểu yểu tay đột nhiên mà người tống tiểu thư bị thương cái còn không có hỏi ra khẩu hoác ngọt đột nhiên ý thức được nàng nhìn về phía tống yểu yểu cái chán nơi đó có một khối to ứ thanh tống yểu yểu làn da vốn dĩ liền bạch, phảng phất mới sinh trẻ con hoác ngọt liền chưa thấy qua nàng như vậy tiểu khí đúng là bởi vì tiểu khí làn da nột, lúc này kia ứ thanh xuất hiện ở nàng trên trán mới có thể có vẻ nhìn thấy ghê người nàng không dám thâm tưởng tối hôm qua nàng không ở thời điểm tống yểu yểu cùng hoác ninh hi chi gian đã xảy ra cái gì đêm qua hoác ninh hi trên người tản mát ra tuyệt vọng hơi thở Làm hoác ngọt hiện tại hồi tưởng lên, như cũng cảm thấy cả người lạnh cả người. Rốt cuộc lại như thế nào thương, ngoa tào. Còn có này cái chán, xong rồi xong rồi, tiên sinh trở về khẳng định muốn phát thật lớn một hồi hỏa. Lưu dục bởi vì thấy được vết máu, hơi chút vãn khởi tống yểu yểu tay háo, lúc này mới phát hiện nàng cánh tay tốt nhất vài đạo miệng vết thương. Có khẩu tử còn rất thâm, vừa thấy giống như là bị cái gì chát. mười 1117 điên cuồng tuyệt vọng. Tống tiểu thư ngày hôm qua đi đâu? miệng vết thương này tiêu được không? vạn nhất cảm nhiễm liền không xong. cơ hồ là lưu dục hỏi một câu, hoắc ngọt mí mắt liền nhảy một chút. nhưng không cần nàng giải đáp, bởi vì lưu dục vẫn để thực mau được đến đáp án. hắn thấy được trên bàn vứt linh tinh mấy khối dính huyết toái khoai chiên. phá án. lưu dục nói. hắn thở ngắn than dài, tiên sinh chân trước mới vừa đi, sau lưng tống tiểu thư liền bị thương, tiên sinh biết còn không được đau lòng chết. trên giường nằm chính là hoắc vân khuyết đầu quả tim a. hoắc ngọt kéo kéo môi. cũng biết này một vụ rõ ràng lưu dục nói chính là đại lời nói thật nàng có tâm thế hoác ninh hy giấu dế một vài nhỏ giọng nói lưu bác sĩ tình huống nghiêm trọng sao ngươi nhanh lên thế tống, ách ta tiểu thẩm thẩm xử lý một chút ta lưu dục nhìn nàng trột dạ bộ dáng liếc xéo nàng nên không phải là ngươi làm đi ta hoắc cục cưng tiêm nhảy dựng sao có thể ngươi không cần oan uổng người tốt lần trước vì tống hiểu hiểu nàng tiểu thúc liền tưởng đem nàng ấn tiến trong chảo dầu tạc một lần nếu là lại cho nàng khấu này đỉnh đầu mũ nàng bất tử cũng đến luận ra hy vọng đúng không tiểu hài tử cũng không nên nói dối nga lưu dục hư cười nhìn như cả lơ phất lơ ánh mắt lại từ hoác ngọt trên người bất động thanh sắc mà sẽ qua miệng vết thương không nghiêm trọng đều là bị thương ngoài da chính là chạy không ít huyết hơn nữa tống yểu yểu làn da bạch vì thế miệng vết thương này dừng ở trên người nàng liền có vẻ nhìn thấy gây người lưu dục nhanh chóng xử lý xong lo lắng tống yểu yểu trên người còn có mặt khác thương Hắn đứng lên, phân phó danh hầu gái, tìm người thế tống tiểu thư lau, đổi bộ sạch sẽ quần áo. Thuận tiện lại kiểm tra hạ, Tống tiểu thư trên người, còn có hay không mặt khác miệng vết thương. Hoác Ngọt xung phong nhận việc, nhấc tay, "Ta đến đây đi." Nói xong nàng liền hối hận, Tống tiểu uỵu ra hỏa này ra thịt non mịt, lại kêu khí muốn mệnh, nàng này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lưu Dục nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi tới liền ngươi tới, ta trước đi ra ngoài." Hoác Ngọt cưới lên lưng cọp khó leo xuống. chỉ phải căng ra đầu qua đi cấp tống yểu yểu kiểm tra nàng thật cẩn thận phảng phất tống yểu yểu là cái gì dễ toái vật phẩm dường như chờ đến cấp tống yểu yểu đổi đi quần áo nàng đã nhiệt đến cả người là hãn chờ hầu hạ tống yểu yểu nằm xuống nàng mới phun ra một ngụm trọc khí lau cay chán con hảo con hảo chỉ là cánh tay thượng có thương tích nàng nói xong đông nhiên một đốn ánh mắt dừng ở tống yểu yểu ứ thanh một mảnh trên trán mỹ mắt khiêu hai hạ. cái này địa phương có thể ẩn nấp không được a xong rồi xong rồi tiểu thúc trở về chỉ định muốn phát hỏa tống yểu yểu còn đang ngủ nàng trong óc kêu loạn trong chốc lát là tống yểu yểu nằm ở trên giường suy yếu đáng thương bộ dáng trong chốc lát là tối hôm qua hoác ninh hy điên cuồng tuyệt vọng bộ dáng nàng hẳn là ta với anh hoác ngọt đột nhiên bừng tỉnh cũng không quay đầu lại trốn ra phòng lưu dục chính đôi tay ôm cánh tay đứng bên ngoài hạng nhất trừ cái này ra còn có trương thúc hoác bốn hoác cửu đáng người lưu dục cũng thái độ khác thường không có cập nhà Không có khát thương. Hoác ngọt nhẹ ân thanh, lông mi rũ, che khuất đáy mắt phức tạp biểu tình. Hành, ta đây trở về chơi game, quá hai cái giờ ta lại đến xem. Nếu có chuyện gì, Trương Thúc, nhớ rõ cho ta biết. Lưu dục vỗ vỗ ngông chạy lấy người. Trương Thúc dữ dội khôn khéo người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hoác ngọt không được tự nhiên cùng trột dạ tới. Nhưng hắn cũng không cho rằng hoác ngọt có là gan đối tống yểu yểu đậu thủ. Hơn nữa, tống yểu yểu cũng không phải nhầm người khi dễ tính cách. hắn đưa lưu dục ra cửa trong lòng còn đang hối hận về sau buổi tối vẫn là không thể làm sở hữu người hầu đều đi mặt sau còn phải lưu trữ người trông coi tống tiểu thư như vậy ngoan cô nương hiện tại sinh bệnh héo ba ba mà nằm ở trên giường nhiều đáng thương a trương thúc vừa đi những người khác cũng đi theo đi một đạo cao lớn mảnh khảnh thân ảnh ở đi ngang qua nàng bên cạnh khi đông nhiên dừng một chút mang theo ý cười lạnh lẽo thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến hoác tiểu thư ân hoắc ngọt ngơ ngẩn ngẩn đầu lập tức đâm tiến một đôi lạnh băng đen nhánh trong ánh mắt đi xuyên thấu qua thấu kính thanh niên đôi mắt thực hắc hắn khỏe môi mang theo cười lại một chút không đạt đáy mắt lạnh như băng mẫn cảm như hoa ngọt vững chắc run lên một chút trên sống lưng lông tơ đều nổ tung ngươi ngươi có chuyện gì sao nang biết hầu phát khẩn áp lực nội tâm kinh sợ hỏi Phạm là ở tiểu thúc bên người hầu hạ quá đến người mỗi một cái đều có thể mang cho người mãnh liệt cảm giác áp bách lệnh người ra đầu tê dại không có việc gì Hoắc Cửu cười khẽ, hắn nhẹ nhàng túi người, trên cao nhìn xuống mà đánh giá Hoắc Ngọt, Hoắc tiểu thư, chuyện này hẳn là cùng ngài không có quan hệ đi. Hoắc Ngọt, đương nhiên, nàng lập tức phủ nhận, việc này vốn dĩ liền cùng nàng không quan hệ, chỉ là nàng thấy được tối hôm qua kia một màn, trong lòng ẩn giấu chuyện này, lại có nghĩ thẩm thế Hoắc Ninh hy trái lấp, cho nên nhìn qua mới có vẻ cổ quái. Trừ bỏ trương thúc Hoắc Cửu đám người, ngay cả tính cách tùy tiện cả lơ phất phơ lưu dục đều đã nhìn ra, hắn ngày thường nhìn là có điểm lấp. Khả năng hôn cho tới bây giờ cái này địa vị, có cái nào là tuyệt đối đơn thuần. Vậy là tốt rồi. Hoắc cửu gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, mang theo vài phần xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta có phải hay không dọa đến ngài? Không, không có. Thật là đáng sợ. Tiểu thúc người bên cạnh, một đám tất cả đều là ma quỷ đi. Vậy là tốt rồi, ta còn muốn cùng Hoắc bốn đi hình đường lãnh phạt, liền không cùng ngài nhiều lời. Dứt lời, Hoắc cửu gật gật đầu, chiều dưới lầu đi đến. Hoắc ngọt trận mắt há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn kia giống như thanh trúc giống nhau đỉnh bạt bóng dáng. lãnh phạt. Bọn họ làm sai cái gì? Không chăm sóc hảo tống tiểu thư, tự nhiên muốn bị phạt. hoắc cửu nói âm dần dần đi xa, nhưng hoắc ngọt lại như là hai chân đều đình ở tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu, mới như là có một chầu hỗn loạn khối băng thủy, từ nàng trên đầu tới hạ. Nàng run lên một chút, cảm giác như là bị vô hình khối băng tạm mông. hoắc bốn cùng hoắc cửu tối hôm qua lại không ở tràng, đây là cái ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ. Nhưng không nghĩ tới, nhà cũ quy củ lại khắc nghiệt đến loại tình trạng này. Chủ tử bị thương, vô luận hay không cùng bảo tiêu có quan hệ, đều phải bị phạt. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên hoác ngọt, chỉ cảm thấy hoang đường. Hơn nữa, nàng không khỏi đối chính mình sinh ra nghi hoặc, chính mình thật sự có thể thế hoác ninh hy che lớp sao. Nàng thế nào? Một tiếng thô ca chấm ách thanh âm ở sau người đột nhiên văng lên, dọa hoác ngọt một cú sốc. Nàng ba ba ba lùi lại vài bước, quay đầu vừa thấy, đầu càng hôn mê. Ninh Hi Ca, trước mắt thanh niên thay đổi thân quần áo, chỉ là nhìn qua như là một đêm không ngủ dường như. Sắc mặt Tiểu Thụy, cánh môi tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra tính mịch quang. Hoắc Ngọt mí môi, trực giác nói cho nàng không nên xen vào việc người khác. Đây là Hoắc Ninh Hi cùng tống Hiểu Hiểu Chi gian sự, nàng không phải cảm kích người, không tư cách đúng tay. Chính là nàng ở tiểu bối bên trong, cùng Hoắc Ninh Hi quan hệ còn tính không tồi. Nhìn hắn này phó ném hồn bộ dáng, thật sự đau lòng. Nàng đã phát sốt cao. Nàng vừa mới nói một câu, hoác ninh hy đồng tử liền chợt co chặt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Trước 1118 ái hận ân thủ. Xin lỗi không có ái, còn có cánh tay thượng. Ngày hôm qua cái ly nát, một ít mảnh sứ vỡ đem cánh tay của nàng hoa bị thương, bất quá đều là bị thương ngoài ra, lưu bác sĩ đã cho nàng xử lý qua. Cũng, cũng đánh hạ sốt châm. Hoác ngọt biên nói, biên thật cẩn thận đánh giá hoác ninh hy biểu tình. Cuối cùng nhỏ giọng bổ sung câu, ninh hy ca. Ngươi đừng quá lo lắng. Hoác Ninh Hy không có xem Hoác Ngọt, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Lông mi run lên, hắn thu hồi tầm mắt, cảm ơn. Trầm ách thanh âm, như là đã lâu không có mở miệng nói chuyện giống nhau. Hoác Ngọt nghe thanh âm này, đống nhiên liền hỏng mất. Thấy Hoác Ninh Hy phải đi, nàng giật mạnh hắn cánh tay, hạ giọng mang theo khóc nước nở chất vấn, ca. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Tống, nàng là chúng ta tiểu thầm thầm, ngươi như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể thích nàng đâu. Trong khoảng thời gian này tới nay, sở hữu nghi hoặc tất cả đều tại đây một khắc được đến đáp án. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy hoắc Ninh Hy không vui, tổng cảm thấy hắn nhìn về phía tông yểu yểu ánh mắt không thích hợp, vì cái gì? Ta đương nhiên biết không có thể. hoắc Ninh Hy nhắm mắt, lấy ra tay nàng, sẽ không. Rõ ràng vẫn luôn nhẫn hảo hảo mà, vì cái gì lần này liền nhịn không nổi đâu. Côn A, thật là cái hại người đồ vật. Chỉ là, đáy lòng rốt cuộc có không căm lòng. Hoác Ngọt cảm thấy chính mình minh bạch Hoác Ninh Hy nói, lại phản phất nghe không rõ. Nàng trơ mắt nhìn Hoác Ninh Hy đi, đã không có lần thứ hai dũng khí đi giữ chặt hắn. Đúng lúc này, Hoác Ninh Hy bỗng nhiên quay đầu lại, vậy ngươi có biết hay không, nàng nguyên bản, hẳn là vị hôn thê của ta đâu. Nói những lời này thời điểm, hắn biểu tình phức tạp đến mức tận cùng. Hoác Ngọt hình dung không lên, có vui sướng, có ác ý, tựa hồ còn có cực đại một bộ phận tự mình ghét bỏ. Nhưng này đó nàng cũng không biết. chỉ cảm thấy giống có một đạo sấm sét trực tiếp bổ tới nàng trên đầu nàng đều mau hằng mất a a a rốt cuộc chuyện gì xảy ra tông yểu hiểu, hiểu nếu nguyên bản là hoác ninh hy vị hôn thê lại như thế nào sẽ cùng tiểu thúc ở bên nhau đều là cái gì cùng cái gì a hoác ngọt hung hăng gãi gai tóc cảm thấy chính mình đều phải chọc nay một sạp sự hoàn toàn lý không rõ nàng khí hướng về phía góc tường đạp một chân mặc kệ mặc kệ ai ai ai đi quản nàng chuyện gì tống yểu yểu là vào buổi chiều mới tỉnh lại tiết hầu đau muốn chết cánh tay cũng đau đầu cũng đau nàng nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt trong suốt trong ánh mắt thực mau tràn ngập thượng ước tác Gì? ngươi tỉnh lạc đói sao phòng bếp cho ngươi ngao cháo ta làm người cho ngươi đưa lên tới a hoác ngọt nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới nhìn đến tống yểu yểu rớt nước mắt bộ dáng nàng dọa chân tay luôn cuống ngươi ngươi ngươi đừng khóc ca ngươi khóc cái gì nha có phải hay không nơi nào đau ngươi ngươi hơi chút nhịn một chút nha nàng liền chưa thấy qua khóc lên giống tống yểu yểu như vậy vô thanh vô tức, chỉ có nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, lạch cạch lệch cạch lan xuống Thức mau liền khóc vành mắt cùng chót mũi đều là hồng trên thế giới không có người nhìn như vậy nữ hải tử rơi lệ mà không cảm thấy khó chịu hoác ngọt bị nàng khóc trong lòng tắc tắc nghĩ nếu là tiểu thúc ở khẳng định sẽ không làm tống yểu yểu chịu này đó hủy khuất nàng chính là bị tiểu thúc phùng nơi tay lòng bàn tay bảo bối cục cương a tiểu thúc vừa mới đi công tác nàng sau lưng liền bị thương nàng cảm thấy chính mình đều muốn khóc một phương diện là bị tống yểu yểu lây bệnh mặt khác một phương diện là bị dọa đến ô ô ô tiểu thúc trở về khẳng định muốn thu thập bọn họ muốn chết muốn chết frank một tiếng vang lớn hoác ngọt về điểm này lệ ý nháy mắt bị dọa trở về nàng trừng lớn hai mắt nhìn tống yểu yểu ngươi tống yểu yểu chụp một chút giường tức khác cảm thấy càng đau nước mắt rất càng hung nàng nghiến răng nghiến lợi hoắc ninh hi đâu a cái gì cái gì nha nàng nhìn hung ác trên thực tế thanh âm mềm mại bởi vì sinh bệnh còn có giọng mũi miên bản có bao nhiêu đà làm người căn bản cảm thụ không đến nàng giờ phút này phẫn nộ tống yểu yểu nghiến răng nghiến lợi hoác ninh hi đâu hán hoác ngọt minh mang nhiên mà chỉ vào cửa phương hướng hẳn là ở nhà đi tống yểu yểu nhấc lên chăn liền xuống giường hoác ngọt xem kinh hồn tăng đảm vội vàng nhào qua đi ôm chặt tống yểu yểu eo. nàng quỳ trên mặt đất gắt gao bám trụ nàng tống yểu A không. Tiểu Thẩm Thẩm, tiểu Thẩm Thẩm ngươi muốn đi đâu a? Ngươi còn sinh bệnh đâu, lưu bác sĩ nói ngươi không thể chú gió, ngươi trước nghỉ ngươi đi. Có cái gì ái hận ân thủ. ngươi, ngươi chờ hết bệnh rồi lại báo không muộn a? Ái? Tống Điểu Diểu bắt giữ đến một chữ mắt, nàng oán hận, không có ái, chỉ có hận. Hận không thể giết Hoắc Ninh hi cái loại này. Hoắc Ngọt cảm giác được trên người nàng kia hừng hực tiêu đốt sắc ý, càng ngày càng túng, tay không tự chủ được mà buông lòng ra. Vừa buông ra Tống hiểu yểu lập tức đi nhanh hướng ngoài cửa đi. Tiểu Thẩm Thẩm Hoác ngọt bò trên mặt đất thảm thượng nhĩ khang tay. Ca. Tống yểu yểu một phen kéo ra môn. Hoác cục cưng nói, xong rồi nha, cái này nên như thế nào xong việc. Thu la chẳng a. Hoác ngọt cho rằng này đã là phi thường khủng bố tình huống, thẳng đến, nàng nhìn đến tống hiểu yểu dừng lại. Nàng chấp trước mắt, vui mừng quá đỗi, vội vàng dãy rủa bò dậy, muốn đem tống hiểu yểu kéo trở về. Dây tiếp theo. Một con bàn tay to xuyên qua tông yểu yểu bên hông, đem nàng ôm nang lên. Hoác ngọt trợn tròn mắt. Đi vào tới nam nhân Tây Trang dày ra, hẳn là mới vừa gấp trở về. Dĩ vãng Hoác Vân Khuyết phần lớn là mặt vô biểu tình lạnh mặt, nhưng chỉ cần không trêu chọc hắn, cũng không sẽ làm người cảm thấy đáng sợ. Thực dễ dàng liền sẽ bị trên người hắn văn nhã đoan chính khí chất sở mê hoặc, cho rằng hắn là cái hảo tiếp cận người. Hùng chi trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, tuy rằng Hoác Vân Khuyết luôn là uy hiếp nàng nếu là không hảo hảo hầu hạ tống yểu yểu liền như thế nào nàng nhưng cuối cùng cũng không có thật sự động thủ tống yểu yểu tuy nói Tổng uy hiếp nàng muốn cùng hoác vân khuyết cáo trạng cuối cùng cũng đều là lừa nàng cho nên hoác ngọt đối hoác vân khuyết có kính trọng có sợ hãi nhưng còn không đến mức sợ hãi cho tới bây giờ gỡ xuống ngụy trang biểu hiện giả dối bên ngoài thời tiết vừa lúc tà dương từ ngoài cửa sổ xuyên tiến vào ấm áp tràn ngập toàn bộ phòng nhiên dù có nhu ấm quan mạ ở hắn trên người cũng làm người chút nào không cảm giác được cấm áp. Ngược lại là toàn thân đều dính đầy làm người sợ hãi, lãnh lệ, túc sát chi khí. Hoắc Ngọt nháy mắt cấm thanh, Hoắc Vân khuyết như là không thấy được hắn, ôm tống điểu tiểu đi tới, túi người đem nàng phóng tới trên giường. Nông đậm cơ hồ muốn tràn ra tới lệ khí làm Hoắc Ngọt ngay cả hô hấp đều chỉ dám thật cẩn thận. Hắn nhìn qua như vậy là nhạt, tựa hồ là đem tức giận áp lực tới rồi cực hạn, nhưng trên tay động tác lại là ôn u. Cả ca, tống tiểu tiểu ngẩng đầu. nàng bộ dáng nhìn khiến cho nhân tâm mềm rối tinh rối mù tưởng đỏ hốc mắt mềm mại mang theo giọng múi thanh xác Ngươi như thế nào đã trở lại nha hoác vân khuyết hơi mỏng mí mắt rũ gập lên ngón tay nhẹ nhàng quát cọ nàng gương mặt vội xong rồi liền đã trở lại tống yểu yểu tún hắn góc áo lắc nhẹ biết hắn ước chừng là đã biết chương 1119 tống yểu yểu bị ra bạo hoác ngọt đứng ở nơi đó không dám hé răng thấy hoác vân khuyết không chú ý tới nàng biết đây là cái tuyệt hảo cơ hội chạy nhanh lòng bàn chân mặt du Điểm mũi chân lén lút hướng ngoài cửa sờ soạn. Nga. Tống yểu yểu hít hít cái mũi, nắm lấy hắn tay dán ở chính mình gương mặt, một chút một chút ái kiểu mà có. Bàn tay hạ làn ra là ở kiều nột, còn có chưa khô vết nước mắt, nhẹ nhàng một áp, là có thể lưu lại một màu đỏ dấu vết. Có cái gì toàn bộ đổ ở hoác vân khuyết thiết hầu, thâm thúy không thể thấy đế con ngươi lúc sau, có cái gì kêu gào lặng yên chẳng ra, lại bị hắn bay nhanh áp chế trở về. Không thể dọa đến tiểu cô nương. Hoác vân khuyết hỏi. Khuyết vừa rồi muốn đi đâu mới vừa bị hoác vân khuyết đột nhiên trở về một gián đoạn tống yểu yểu cấp đã quên hiện tại nhớ tới tức khắc ách thanh ân nho nhọn cằm bị khơi mào mảnh khảnh cổ banh thành một cái duyên dáng đường cong tống yểu yểu ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn đi làm cái gì hắn ngón tay lạnh lẽo nói chuyện khi hơi hơi túi người để sát vào nàng bốn mắt nhìn nhau tống yểu yểu biết tòa nhà này nhất cử nhất động đều không thể gạt được hoác vân khuyết nàng cắn răng phẫn nộ lại hủy khuất nói ta muốn đi đem hoác ninh hy đánh một đốn như là cái bị hủy khuất kêu gào muốn tìm về bãi hải tử hoác vân khuyết bỗng dưng cười hắn ôn nhu mà nhẹ mổ nàng giữa mày cả người lạnh leo dần dần tăng dã hảo đem hắn đánh một đốn đêm qua không ngủ hảo lại ăn dược thực mau liền đoa ở hoác vân khuyết trong lòng ngực nặng nghề ngủ cũng đã quên tìm hoác ninh hy báo thủ kia sự kiện trong thư phòng uy mắng Trương thúc trong tay nâng roi an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên Hoắc ninh hy quỳ gối trung gian biểu tình hờ hững, phản phất sắp tiếp thu trừng phạt không phải hắn giống nhau. trong không khí chạy xuôi tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. hồi lâu, nam nhân bưng lên cái ly nhẹ hạ khẩu, mở mịt dựng lên hơi nước ướt nhẹp hắn mặt mày, càng thêm thanh tuyển sắc bén. người không cam lòng, từ phía trên truyền đến cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Hoắc Ninh Hy gắt gao cắn răng. đúng vậy. nga, nhưng thật ra có ý tứ. trương thúc đều mau hôn mê, hắn nhìn nhìn Hoắc Ninh Hy, lại nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh. thậm chí trên mặt mang theo ba phần cười hoắc vân khuyết thật sự cảm thấy chính mình già rồi không còn dùng được đại thiếu gia cũng quá dám nói là sợ tiên sinh còn chưa đủ sinh khí sao ở phạt ngươi phía trước ta hỏi ngươi mấy vấn đề cái ly bông phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên lúc trước chính là ngươi chết sống một hai phải từ hôn hoắc vân khuyết nói một lời trương thúc mỹ mắt liền nhảy một chút hắn nhìn trầm mặt hoắc ninh hy nhẹ giọng thở dài làm bậy a lúc trước không biết quý trọng hiện tại hối hận còn có ích lợi gì đúng vậy hoắc ninh hy đặt ở trên đùi đôi tay nắm chặt thành quyền cái này tự giống như từ giang phùng bài trừ giống nhau ta nhưng có ngăn đón ngươi không được ngươi đối nàng kỳ hảo hoắc ninh hy cả người kịch chấn, thật lâu sau mới hưng mắt không có hoắc ninh hy hoắc vân khuyết du mắt ngón tay từng viên vê động phật châu phải biết trên đời không có thuốc hối hận bán tuy rằng ngươi ta hai người trên danh nghĩa là thuốc cháu quan hệ nhưng ta cũng không để ý ngươi dùng chính mình bản lĩnh đi tranh nếu thật có thể đạt được nàng phương tâm, đảo cũng là bản lĩnh của ngươi. trong thư phòng ánh sáng tối tăm, hắn mặt tẩn ở mỏng mảnh quang ảnh bên trong, mặt mày thanh tuyển, cao cao tại thượng, phảng phất trên chín tầng trời, bệ nghệ chúng sinh thần chi, trách trời thương dân. Hoắc Ninh Hi bông dưng ngẩng đầu, che kín hồng tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ngồi ngay ngắn với phía trên nam nhân. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? người đem tông hiểu hiểu trở thành cái gì? a, Hoắc Vân Khuyết cười cười, chậm rãi nói. Đương nhiên là đem nàng trở thành chân bảo, nhưng đầu tiên, nàng là cá nhân. Nếu là người, liền có lựa chọn quyền lợi. Hảo, động thủ đi. Hoác vân khuyết xoa xoa tay háo thượng cũng không tồn tại nếp hốn, một lần nữa nâng trung trà lên. Trong đó lá trà căn căn dựng thẳng lên, thủy quang chết xạ sóng nước lấp loáng, lọt vào hắn đáy mắt. Một trăm tiên, ta ở chỗ này nhìn. Trưng thúc không người, đúng vậy. Từ trước, này căn roi đánh quá hoác vân khuyết. Sau lại hoác Lão ra tử dần dần tuổi già. tính tình cũng không tuổi trẻ khi hỏng rồi này roi liền thu lên lại không nhúc nhích quá hoắc vân khuyết xem như nhìn hoắc ninh hi lớn lên nhưng hắn tính cách nội liêm trầm ổn cũng không dễ dàng động thủ đánh người trong thư phòng vang lên nặng nề tiếng vang hồi lâu lúc sau trương thúc thở hổn hển ngừng tay thiên sinh một trăm tiên vừa văn tốt ân ngươi đi xuống thư phòng nội an tĩnh lại chỉ có hoắc ninh hi vô pháp khống chế thô xuyễn. hắn bôi đã huyết nhục mơ hồ sống lưng lại cố chấp mà định đến thẳng tắp Không nghĩ ở Hoác Vân Khuyết trước mặt túi đầu. Trong tầm mắt, xuất hiện một đôi giày. Hoác Vân Khuyết thanh âm phảng phất là từ thực xa xôi địa phương chuyển đến. Biết nàng vì cái gì cuối cùng lựa chọn chính là ta, mà không phải ngươi sao. Minh Bạch chính mình đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì đạo lý này, có chút người cứu thứ nhất sinh đều không rõ. Hoác Ninh Hy, ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng bước chân đi xa, đương cửa phòng cùn cột một tiếng, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng chỉ dư lại Hoác Ninh Hy một cái. Minh Bạch chính mình muốn cái gì? A, Hoác Ninh Hy sống lưng dần dần uốn lượn, đầu thâm rũ. Liên tính Minh Bạch cũng đã không còn kịp rồi. Còn hữu dụng sao? Chờ tống điều hiểu bệnh hoàn toàn hảo, đã là hai ngày sau. Ở Hoác Gia, nàng rốt cuộc chưa từng thấy Hoác Ninh Hy. Hoác Ngọt cũng dọn đi ra ngoài, đi phòng làm việc cho các nàng chuẩn bị trung cư, chuẩn bị tập huấn, Kế tiếp các nàng sẽ rất bận, tham gia tổng nghệ tuyên truyền đề cao tỷ lệ lộ diện, tham gia tiệc tối, đi biểu diễn, đồng thời. huấn luyện cũng không thể rơi xuống hoác trạch giống như lập tức liền an tĩnh tống yểu yểu có chút không biết theo ai não muốn đi trường học hoác vân khuyết chỉ có thể y nàng hiện tại học viện điện ảnh học sinh cùng trước kia quy củ đã không giống nhau chỉ cần bài chuyên ngành không quải khoa hoàn toàn có thể đi vội chính mình sự trường học mặc kệ cho nên tống yểu yểu mấy ngày không có tới trường học đại gia cũng tập mãi thành thói quen thẳng đến tống yểu yểu đỉnh trên đầu hứ thanh tới trứng gà đại một hối xanh tím chung còn mang theo huyết đốn. nhìn liền rất khủng bố một đường khóa kết thúc tống yểu yểu hồi ký túc xá nửa đường gặp diệp Mị thần cùng vương gia du hai người hiển nhiên là kết bạn tới tìm nàng đối nàng thương đều tỏ vẻ mãnh liệt đau lòng tống yểu yểu không để trong lòng mỗi ngày rửa mặt cũng thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương bộ vị sợ đau nhưng không nghĩ tới truyền thông nhóm mạch não luôn là cùng người thường không giống nhau đêm đó các đại doanh tiêu hào tuyên bố một cái tân bắt quái ép họ tân tấn đạo diễn chịu khổ gia bạo mang thương đi học Hào môn thật là như vậy hảo gà sao? Nói thật, Tống Yểu Yểu lên mạng lướt sóng thời điểm, nhìn đến về họ tân tấn đạo diễn hot se căn bản liền không nghĩ tới chính mình trên người. Trong vòng mỗi ngày đều có tân nhân, Tống Yểu Yểu cũng coi như là nổi danh không ít thời gian, đã sớm tự động đem chính mình trích ra tân nhân hàng ngũ. Thẳng đến bên cạnh ngủ ở diệp Mỹ thần thượng phô vương gia Du từ màn dò ra một viên đầu, khiếp sợ hỏi, Yểu Yểu, ngươi nói thực ra, ngươi đầu thường, là hoác tiên sinh đánh sao? một nghìn liền ngươi sao thái quá tống hiểu hiểu đều mệt nhọc nàng mơ mơ màng màng bị như vậy một điều, di động thiếu chút nữa tạp trên mặt đi a cái gì ngươi là ở chơi bảy bồ sao diệp mỹ thân hỏi đúng vậy lại làm sao vậy tống điểu hiểu hiện tại là thật sự phục truyền thông nhóm bắt gió bắt bóng năng lực vô luận có hay không sự cũng chưa bị bọn họ dăm ba câu mang chạy thiên vương gia du vào đầu vậy ngươi không thấy hot xệ ở sao cái kia ép họ tân tấn đạo diễn tống hiểu hiểu nhìn a có liên quan tới ta sao nàng không phải tân nhân đi giống nhau cùng nàng không quan hệ cùng đường tân nhu đám người không quan hệ tống hiểu hiểu đều sẽ không quá nhiều chú ý nàng có đôi khi rảnh rỗi soát đời bù, cũng là vì nhìn xem tương quan tin tức diệp mỹ thần cùng vương ra du động tác nhất trí vô ngữ thật lâu sau các nàng chăm miệng một lời buồn bã nói cái kia ép họ đạo diễn nói chính là ngươi a thật là cái đứa nhỏ gốc rõ ràng rất thông minh Vẫn là thi đại học trạng nguyên, như thế nào có đôi khi phản ứng như vậy chỉ độ đâu Này thuộc không thuộc về thiên nhiên đốc Đừng nói, còn rất manh. Tống hiểu hiểu, thực xin lỗi, thật không nghĩ tới. Nàng điểm đi vào nghiêm túc xem, càng xem càng mộng bức. Gia bạo. Mang thương đi học. Hào môn. Lại xem bình luận khu, tống hiểu hiểu thiếu chút nữa liền phải hoài nghi nhân sinh, này nói thật là nàng sao. Vì cái gì còn có tự xưng nàng đồng học, nói nhìn đến nàng đầy người là thương. vừa thấy chính là bị người đánh bộ dáng cái quỷ gì a bất quá tinh cũng thả ra một chương ảnh chụp tống hiểu hiểu không biết là ai chụp lén tóm lại nàng chán miệng vết thương xác thật rất rõ ràng nhìn cứ gọi người nhìn thấy ghê người bình luận khu quả thực hôn loạn một mảnh há mồm ngậm miệng ra bảo con mẹ nó có thể hay không bế mạch ta ngươi tận mắt nhìn thấy đến lạc. tiểu biên ngươi sao đã chết ở chỗ này bịa đặt giả tin tức không sợ ra cửa bị xe đâm chết ta Thật không hiểu được vì cái gì nhiều như vậy nữ minh tinh tế phá đầu đều muốn gả tiến hào môn, giống như vậy ba ngày hai đầu bị đánh, thực thoải mái. Có phải hay không có Jun M thể chất ta Thật sự đau lòng, nhà ta bảo bối như vậy đáng yêu, như thế nào bỏ được đối nàng độc thủ. Bảo bối cùng hắn chia tay đi, chúng ta giữ ngươi. kỳ thật lấy tống yểu yểu năng lực, bản thân chính mình cũng có thể quá rất khá đi, không cần thiết một hai phải đi dựa vào một người nam nhân, thật sự rất không cần thiết. Hà tất đâu. Rốt cuộc có phải hay không ra bạo còn khó mà nói đâu. Nào đó người có thể hay không không cần một bộ các ngươi tận mắt nhìn thấy đến là hoắc tiên sinh đánh tông hiểu hiểu thái độ a. Nhìn như vậy doa người, ngươi nói nàng là chính mình quăng ngã cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao? Nôn, cha nam, ta phun ra. Mãng đại lão hảo không nghĩ muốn. Đầu chó, thế lực lớn không dậy nổi. Nói câu nói thật còn có thể theo vong tuyến lại đây chém chết ta a. Giấy không thể gói được lửa. Ta nguyên bản liền cảm thấy này hai người không quá bình thường, tống yếu yếu tuổi trẻ mà Mỹ, mới 20 tuổi. Gả cho một cái không biết trông như thế nào hào môn lao nam nhân, các ngươi tỉnh tỉnh, tiểu thuyết chung đẹp trai lắm tiền bá đạo tổng tài không tồn tại, đừng làm mộng tưởng hao huyền. Nghĩ vậy sao xinh đẹp nữ hài tử, mỗi ngày buổi tối đều phải bị một cái lao nam nhân thấu, ta liền khổ sở muốn khóc. Con mẹ nó ta muốn điên rồi. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người? Có thể hay không lý trí một chút? Há mồm chính là vũ nhục nữ tính. Một đám điểu ti nhi ở chỗ này dê chiều cái gì? Liên tính hiểu hiểu chia tay, chẳng lẽ nàng liền sẽ nhìn chúng các ngươi? Hơn nữa hay không ra bạo còn không có thạch trùy, hiện tại cái quan định luận hay không quá sớm chút. Tống yểu hiểu xem dở khóc dở cười, trước tiên chạy tới cấp hoắc vân khuyết phát tin tức. Hiểu hiểu ái ca ca, chụp hình chụp hình.